chương 421, và ở thần hồi phủ. Sở thiên vừa ra khỏi cửa, chính là bắt đầu đau đầu lên. Tuy rằng vừa nãy hắn đi được rất là tiêu sái, hiện tại nhưng cảm thấy mấy phần phiền phức. Đắc tội rồi an thế cảnh, ở khách sạn là không thể, đi khách sạn ăn cơm cũng là không thể. Thật giống kinh thành lớn như vậy, hắn còn thật sự không có chỗ nào có thể đi, vậy thì lúng túng. Có điều, ngay ở hắn nghĩ biện pháp thời điểm, một đạo ôn hòa biết điều âm thanh nhưng là tự phía trước vang lên. Sở công tử. ồ Ra cắt tiền bối, ngươi còn chưa đi sao? Ha ha, vừa nãy động tĩnh lớn như vậy, ta cũng là trong lòng hiếu kỳ, trở về nhìn một chút. Nghe được sở thiên, chứ cắt chính ngã cũng là cười ha ha trả lời. Ồ, oh. liếc mắt nhìn phía sau hắn lanh huyết, sở thiên cũng là phá có mấy phần cảm thán, không nghĩ tới chính mình giống như hắn, bị đuổi ra lục phiến môn. Mà khi sơ lanh huyết bị trục xuất lục phiến môn thời điểm, coi như là sầm trùng bọn họ cũng làm bộ giữ lại vài câu, nơi nào như sở thiên như vậy. Nhìn thấy mắt sở thiên bên trong mấy phần cảm khái, chư cắt chính ngã cũng là trong lòng hơi động. Sở công tử trước mắt e sợ cũng là không chỗ có thể đi, không bằng. Liên đến ta thần hồi phủ ở tạm mấy ngày làm sao. Sở thiên thực lực rất mạnh, hơn nữa dưới cái nhìn của hắn cũng là người tốt. Vì lẽ đó chư cắt chính ngã rất thưởng thức sở thiên, mắt thấy như thế cơ hội tốt, tự nhiên là muốn lôi kéo một hồi. Ai? Nghe được chư cắt chính ngã, sở thiên cũng là hơi kinh ngạc. Ta nhưng là mới vừa đắc tội rồi an thế cảnh. Ngươi xác định các ngươi thần hầu phủ có thể bảo vệ ta sao? Chuyện này, chư cắt chính ngã nghe được sở thiên lời nói này cũng là hơi ngưng lại, có điều rất hắn chính là cười nói. Không sao, kỳ thực tại hạ hôm nay chỉ là đến đây phá án. Phá án? Không sai. Ta thần hầu phủ, chính là trước tới bắt nghi phạm, người này dĩ nhiên ở dưới chân thiên tử bất chấp vương pháp, ở trong hành hùng, vì lẽ đó ta đến đây đem trảo về thần hầu phủ thẩm vấn. Nghe được chư cắt chính ngã một phen quang minh lắm liệt. Sở thiên cũng là một mặt một bước. Rời ạ, cái tên này quả nhiên chỉ là xem ra thành thật, kỳ thực là một cáo giả. Trong lòng cảm thán một câu, sở thiên cũng là quyết định đồng ý. Bởi vì hiện tại toàn bộ kinh thành, cũng chỉ có thần hầu phủ có thể làm cho hắn có một cư trú vị trí. Hú hổ, thần hầu phủ cũng coi như là cái không sai địa phương. Được rồi. Nếu bị ra các đại nhân phát hiện, vậy tại hạ cũng chỉ có thể mặc cho bằng đại nhân xử trí, ta nhất định sẽ thẳng thắn được khoan hồng. Kính xin đại nhân có thể cho ta thiếu phán mấy năm, ha ha. Dễ bản dễ bản, ta thần hầu phủ từ trước đến giờ công bằng chấp pháp, tuyệt đối sẽ không tùy ý loạn phán. Hai người ngay ở lãnh huyết một mặt kỳ quái vẻ mặt, định ra rồi sở thiên đón lấy hành trình. Không có quá nhiều dừng lại, sở thiên trở lại lục phiên môn, mang đi tiểu giao nhi cùng tiểu ngọc, chính là trực tiếp hướng về thần hầu phủ chạy đi. Mới vừa đến thần hầu phủ cửa, sở thiên chính là nhìn thấy thần hầu phủ một đám người lớn đều là đứng cửa. Liền ngay cả chư cắt chính ngã cũng ở. Ôi, các vị muộn như vậy còn chưa ngủ, là muốn đi ra ngoài tản bộ sao? Nhìn bọn họ đứng cửa, sở thiên cũng là từ trên nóc nhà nhảy xuống, lớn tiếng cười nói. Sở huynh, thật là không có nghĩ đến a, ngươi hiện tại cũng tới chúng ta thần hồi phủ. Đúng đấy. Đúng đấy. Sở đại ca, nghe nói ngươi tốt còn đem an thế cảnh đánh cho thổ huyết đây, thật là lợi hại. Sở đại ca, đây chính là tiểu giao nhi sao? Nàng đúng là hồ yêu sao? Truy mệnh còn có Đinh Đương, Linh Nhi ba người nhìn thấy Sở Thiên, lập tức tiến lên đón. Đinh Đương cùng Linh Nhi, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Sở Thiên trên bả vai Tiểu Giao. Bất kể là nàng đáng yêu bề ngoài vẫn là yêu quái cái này ngạc nhiên thân phận, đều làm cho các nàng tương đối hiêu kỳ. Đặc biệt là Đinh Đương, nhìn Tiểu Giao Nhi dáng vẻ khả ái, lại vẫn đưa tay ra muốn sờ một chút. Này, ngươi làm gì thế? thấy này, Tiểu Giao Nhi cũng là thân thể co rụt lại, vội vã lẻn đến Sở Thiên trên đầu, manh manh hỏi. Ê! Được rồi, nàng không phải phổ thông hồ ly, không thể tùy tiện mò, lại như các ngươi như thế. Yêu thích người khác mò chính mình sao? Nhìn thấy đinh Dương trên mặt lúng túng, sở thiên cũng là liền vội vàng nói. Ha ha! Được rồi, các ngươi đều đừng vây quanh sở công tử, nhanh lên một chút để người ta vào cửa đi. Lúc này chư Cát chính ngã cũng là đi lên phía trước cười ha ha nói một câu, sau đó quay về sở thiên nói rằng. Sở công tử, xin mời vào. Chúng ta đã vì người thu thập đi ra một gian phòng. Liên như vậy, sở thiên ở tại thần hồi phủ, đơn giản lại trực tiếp. Có điều, ngắn ngắn một đêm qua, sở thiên chính là không cách nào yên tĩnh chờ ở thần hồi phủ. Ngay ở hắn cùng mọi người ở trong viện ăn điểm tâm thời điểm, lục phiến môn người đến, vẫn là sầm trùng mang đội. Lục phiến môn pha án, những người không có liên quan mau chóng tối lui. Quát to một tiếng, nguyên bản còn ở thần hồi phủ cửa những kia bình dân chính là giải tán lập tức, rất xa đứng ở một bên quan sát. Không để ý chút nào chư cắt chính ngã mặt mũi, sầm trung dẫn người đấu đá lung tung, trực tiếp chen vào thần hầu phủ cửa lớn. Thân mang màu đen bộ khoai chế phục một đám chi ít cũng là hậu thiên trung kỳ võ giả, cầm trong tay màu đen tấm khiên, bang bang lập ở trước người, đem cửa lớn hoàn toàn ngăn chặn. Nhìn thấy địa bàn của chính mình nhi lại bị người nói vào là vào, đại lang cùng đại dũng ném bắt chính là hướng về cửa phong đi. Các ngươi những người này, quá phận quá đáng. Nơi này nhưng là thần hầu phủ, các ngươi cũng quá lớn mặt chứ. Một tiếng khí thế lấm liệt hét lớn sau khi, hai người chính là vận lên thật là ít đòi nội lực, hướng về tấm khiên đánh tới. Có điều, bọn họ vẫn không có tới gần cầm trong tay tấm khiên những người kia thời điểm, từ bên cạnh chính là lao ra hai đội cầm trong tay trường kiếm bộ khoái. Không nói lời gì, song phương chính là đánh lên. Nhưng là đại lang cùng đại dũng thực lực thực sự quá chính lệnh, cũng là hậu thiên trung kỳ trình độ. Đang phối hợp có thứ tự, ải tèm hoàn mỹ lục phiến môn bộ khoái trước mặt, có thể nói là không đỡ nổi một đòn. Có điều ba lạng chiêu, liền bị đánh ngã xuống đất, gào lên đau đớn không ngớt. Nhìn thấy cảnh tượng này, truy mệnh liền vội vàng đứng lên, vận lên khinh công bộ pháp, trong nháy mắt từ trong đại sảnh đến cửa viện trước. Ở sau thiên vũ người trước mặt, thiên thiên cao thủ là vô địch. Truy mệnh có điều là mấy chân mấy quyền trong lúc đó, liền đem hơn 10 người hết mức đánh tới, thậm chí ngay cả tinh thép chế thành tấm khiên cũng chặn ngang bẻ gây. Nhìn ngoài sân tình hình, sở thiên cũng không hề để ý, chỉ là bình tĩnh đang ăn cơm có điều ngay ở truy mệnh chuẩn bị lần thứ hai tiến lên công kích thời điểm sầm trùng nhưng là trầm giọng quát lên thả nổ theo sầm trùng ra lệnh một tiếng cầm trong tay tấm khiên một đám bộ khoái cũng là lập tức móc ra tay nổ cũng sớm đã sắp xếp gọn cung tên không do dự quay về giữa trường truy mệnh đám người chính là trong nháy mắt kéo máy móc thử thử thử từng tiếng nặng nề âm thanh êm vang lên cung tên cắt ra không khí nhanh chóng hướng về trong viện phong tới xem tới đây sở thiên cũng là ngồi không yên Không nghĩ tới này sẩm trùng dĩ nhiên như vậy không nể mặt chính mình. Hừ. Lạnh rất một tiếng, sở thiên đặt chén trong tay xuống khoái, đứng dậy. Một lát thân, lại như là di động trong ngáy mắt, ở mọi người còn không thấy rõ trước chính là đến trong viện. Vì phóng to một hồi trang bức hiệu quả, sở thiên cũng là khỏe miệng hoa lên một đạo tà mị đường vòng cung, tay phải quay về phía trước rôi ra. Định. Chân khí vận chuyển, thậm chí sở thiên còn bỏ thêm một âm thanh vang rội phép thuật, lớn tiếng quát. Lạ như là thiên lôi vỡ toang, một đám lục phiến môn bộ khoái cảm giác mình như là bị chủy sắt mạnh mẽ đập trúng đầu, mờ mịt mất đi ý thức. Ma Nguyên Bản còn nhanh chóng hướng về truy mệnh đám người vọt tới cung tên cũng là dồn dập dừng ở giữa không trung. Sắc bén tiến tốc dưới ánh mặt trời phản xạ lạnh ra ánh sáng, xem ra nguy hiểm cực kỳ. TheS, cảm tạ người xấu thiện tâm 999 sách tệ khen thưởng, đồng thời trở thành quyển sách người thứ nhất đường chủ, vạn phần cảm tạ. Chương 422: Tới cửa muốn người. A Ấm áp mặt trời mọc bên dưới, Sở Thiên đối mặt tối om om một mảnh lục phiến muôn bộ khói xem thường nở nụ cười một tiếng, mà theo hắn một tiếng cười khẽ, nguyên bản còn lung lay trên không trung bất động cung tên, càng là từ từ bắt đầu tiêu tan, lại như là trong nháy mắt tất cả đều đã biến thành một phấn, ở trong gió nhẹ tán loạn, biến mất không còn tăm tích. Mượn cao tốc dung động niệm lực sóng, ở vô thanh vô tức trong lúc đó, Sở Thiên liền làm được điểm này. Dù cho là những kia bách luyện tinh thép chế thành núi tên, cũng không cách nào tồn lưu, hiện tại Sở Thiên không phải là trước sở thiên mà lúc này mới vừa từ ảm đạm bên trong phục hồi tinh thần lại một đám bọn bộ khoái, vừa vặn nhìn thấy những kia cung tên theo gió tung bay cảnh tượng trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng đều là bắt đầu kinh hoàng lên cái nào sợ bọn họ là trải qua tầng tầng chọn lựa tàn khốc huấn luyện cùng với sinh tử chém giết lục phiến môn tinh anh đang đối mặt loại này thần bí không biết mà lại nhân vật mạnh mẽ thời gian cùng vừa nãy diện đối với bọn họ những kia bình dân bách tính như thế chỉ có thể run lẩy bẩy ngước đầu nhìn lên hoảng cái gì hoảng, xem dáng dấp của các ngươi, còn thể thống gì. Nhìn thấy bắt đầu gây rối bọn bộ khoái, Sâm trùng tuy rằng trong lòng kinh hoàng, thế nhưng trên mặt không có một chút biến hóa nào, một mặt nghiêm túc lớn tiếng quát lên. Có điều, đối mặt sở thiên cái kia ánh mắt sắc bén, hắn cũng là không tự chủ được túi đầu. Nhìn đối diện không dám cùng chính mình đối diện Sâm trùng, sở thiên cũng là lớn tiếng nói. Sâm trùng, chỉ một mình ngươi sao? Bộ thân không có đến. Bộ thân đại nhân tới làm sao? Không có tới thì lại làm sao? Ngươi ngày hôm qua trước mặt mọi người hành hung, đem an gia đánh thành trọng thương, ta phụng bộ thần chi mệnh trước tới bắt, ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi. Không có vừa bắt đầu hung hăng kiêu ngạo, sầm trùng cũng là đột nhiên nhớ tới đến, sở thiên là cái liền an thế cảnh cũng dám đánh người. Vì lẽ đó coi như đối mặt lục phiến môn lùng bắt, phản kháng cũng không phải không thể. Nếu như sở thiên thật cùng bọn họ đánh lên, đến thời điểm tuyệt đối là thua, không có những khả năng khác. Liền đang khi nói chuyện cũng là mang tới mấy phần cẩn thận, không có vừa bắt đầu cùng ngạo. Phúc bộ thần chi mệnh. Nghe được sầm trùng, sở thiên cũng là xem thường cười cợt. Nếu như bộ thần không có tới, ngươi cảm thấy liền các ngươi có thể đem ta mang về sao? Sầm trùng, ta xin khuyên ngươi một câu, vẫn là cút đi cho ta đi. Nếu không, ngươi khả năng cũng sẽ cùng an thế cảnh tên kia như thế, ngày hôm nay khó có thể an toàn rời đi thần hồi phủ. Câu cuối cùng, sở thiên hạ thấp giọng mang đầy sát khí nói ra, rất là làm người ta sợ hãi. Có điều nghe được sở thiên, sầm trùng nhưng là thật giống nhớ ra cái gì đó, một mặt ý cười. Ha ha. Sở thiên, ta thừa nhận thực lực ngươi cao cường, ta không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng sâu sắc liếc mắt nhìn sở thiên sau khi sầm trùng lớn tiếng nói. Thế nhưng ngươi lần này đem an gia đả thương, đến thời điểm tuyệt đối là chạy không được. Ngươi biết ta an gia mặt sau là ai sao? Không giống nhau, không chờ sở thiên nói chuyện, sầm trùng lại là cao giọng nói rằng. An gia mặt sau, chính là thái lẫn nhau, dưới một người trên vàng người, hiện tại cả chiều trên dưới người nào không biết thái lẫn nhau tên gọi. Sở thiên, ngươi lần này đắc tội rồi thái lẫn nhau, thiên hạ chi đại cũng không có ngươi dung thân vị trí. Vẫn là bó tay chịu chói, theo ta về lục phiên môn, nói không chắc đến lúc đó còn có thể cầu được một cái mạng. Càng nói càng hăng hái nhi, sâm trùng phản phất chính mình cũng đã biến thành thái lẫn nhau giống như vậy, hoàn toàn không đem sở thiên để ở trong mắt. Nhìn sâm trùng cái kia một mặt hung hăng vẻ mặt. Sở thiên cũng là buồn cười. Có điều, ngay ở hắn chuẩn bị mở miệng chào phúng hai câu thời điểm, Trư cắt chính ngã nhưng là đi tới bên cạnh hắn. Quay về sở thiên nở nụ cười, Trư cắt chính ngã quay về sầm trùng chắp tay nói rằng. Xâm bộ đầu, thực sự là xin lỗi, ta thần hầu phủ không thể để cho ngươi đem sở thiên mang đi. Hả? Vì sao? Lẽ nào các ngươi muốn tư tàng bao che tội phạm sao? Căn bản không nhìn ra Trư cắt chính ngã sâu cạn, sầm trùng cũng không có đem hắn để ở trong mắt, lớn tiếng hỏi. Ha ha! Không có bởi vì sầm trùng biểu hiện mà tức giận, chư cắt chính ngã cười nói. Sầm bộ đầu có chỗ không biết, kỳ thực sở thiên đã bị ta thần hầu phụ tập nã quy án, hiện tại đang đứng ở bắt giữ bên trong. Cái gì? Nghe được chư cắt chính ngã, sầm trùng cũng là sương sở, hơi kinh ngạc lớn tiếng hỏi. Ha ha! Ta nói, sở thiên đã bị ta thần hầu phụ giam giữ. Đối mặt sầm trùng kinh ngạc, chư cắt chính ngã lần thứ hai trả lời một câu. Hừ! Hừ lệnh một tiếng. Sâm Trung hiếp mắt nhìn một chút Trư Cắt Chính Ngã còn có phía sau hắn Sở Thiên, suy tư một phen, chính là mở miệng lần nữa. "Ta lục phiến môn làm việc, đám người còn lại đều không thể ngăn cản, bằng không chính là quá yếu nhiều pha án, ra cắt tiên sinh nhưng là muốn được rồi." Trong giọng nói tràn đầy uy hiếp, Sâm Trung bình tĩnh nhìn Trư Cắt Chính Ngã, hai mắt sát khí chẳng ngập. Tuy rằng Trư Cắt Chính Ngã thần hồn phủ trên mặt là trực tiếp nghe lệnh cùng hoàng thượng, thế nhưng có bộ thần chỗ dựa, coi như làm xảy ra chuyện gì, e sợ cũng không có gì đáng ngại. Đây chính là sầm trùng ý nghĩ, nhưng là hắn cũng không biết chư cắt chính ngã thực lực. Chưa kịp hắn giới định chủ ý hung hăng bắt người thời điểm, chính là đột nhiên cảm nhận được một luồng mãnh liệt khí thế đột nhiên xuất hiện. Trong lòng cả kinh, hắn cũng là chấn động nhìn về phía giữa trưởng chư cắt chính ngã. Vẫn là đồng dạng khuôn mặt tươi cười, vẫn là đồng dạng thân hình, có thể nói ở bên ngoài đồng hồ trên cùng với trước không có một chút biến hóa nào. Nhưng là, cái kia mãnh liệt khí thế, lại như là vòm trời ép thân bình thường cảm giác nột ngạc nhường sầm trùng trong lòng nặng nề, Ngươi! mồ hôi lạnh tự phát lướt xuống, sầm trùng run rẩy chỉ về trư cắt chính ngã, vẻ vải nói rồi một chữ, chính là cũng không bao giờ có thể tiếp tục phát ra âm thanh. cái kia mãnh liệt khí thế lại như là núi lớn đặt ở trên người hắn, ngay ở hắn cảm giác mình sắp không chịu nổi ngã nhào trên đất thời điểm, nhưng là phát hiện thân thể buông lỏng, ánh mặt trời vẫn long lanh, xa xa chim hót vẫn là như thế lanh lảnh dễ nghe, trước người trư cắt chính ngã vẫn là nụ cười hiền lành, nhưng là Vừa nãy cái kia khí thế kinh khủng, đã sâu sắc ở lại trong đầu của hắn. Một sở thiên cũng đã thực lực phi phàm, khó có thể chống đối, không nghĩ tới cái này vẫn không hề bắt mắt chút nào chưa cắt chính ngã, thực lực cũng là sâu không lường được. Trong mắt tràn đầy chấn động, sâm trùng ở suy nghĩ một trận, cuối cùng vẫn là sắc mặt khó coi hét lớn một tiếng. Đi! Một đám bộ khoái tuy rằng không có cảm nhận được chưa cắt chính ngã khí thế, thế nhưng bọn họ sớm đã bị sở thiên cho dọa một ép. Giờ khắc này nghe được sâm trùng cũng là gánh nặng trong lòng liền được giải khai, vội vã theo sầm trùng rời đi thần hậu phủ. đến thời điểm khí thế hùng hổ, dương nhanh múa bước, thế nhưng lúc rời đi nhưng là âm ủ đầy tử khí, bước chân hoảng loạn. ngắn ngắn mấy phút, chính là phát sinh biến hóa lớn như vậy, đừng nói vẫn quan sát người đi đường, liền ngay cả đồng dạng là thần hậu phủ đại lang bọn họ cũng là một mặt một bước, không biết xảy ra chuyện gì. nhìn thấy sầm trùng rời đi, sở thiên cũng là quay về chư cắt chính ngã cười nói, lần này thật nhiều ra cắt tiền bối. Tại hạ vô cùng cảm kích. Ha ha. Nghe được sở thiên, chứ cắt chính ngã cười cợt lại là thấp giọng nói rằng. Người không chê ta quản việc không đâu liền tốt, tốt, cơm đều sắp lạnh, nhanh đi ăn cơm đi, ăn cơm. Nhìn thân hầu phủ ở ngoài chỉ chỉ trò trò ăn dưa chuột quần chúng, sở thiên biết sự tình sẽ không liền như vậy kết thúc. An vân sơn cái kia láo ra hỏa, nhất định sẽ đến gây sự với chính mình. Chỉ là, không biết là lấy ra sao phương pháp. Hy vọng sẽ không quá thẻ nhạc, nếu không. Sở Thiên có thể không nhiều thời gian như vậy lãng phí ở chuyện nhảm chẳng trên. Đỗ Thiết cảm tạ chân tâm không nói gì ba cùng ạch ạch khen thưởng, cảm tạ tư tử. Chương 423, bệnh này ta có thể trị. Sở Đại ca nhanh tới nơi này ngồi. Vừa về tới trước kia địa phương, Đinh Dương chính là bưng một cái ghế đi tới Sở Thiên bên cạnh, vui vẻ nói rằng: "Đây." Theo bản năng liếc mắt nhìn bên cạnh Đại Dũng, Sở Thiên cũng là sau khi tạ ơn ngồi lên. "Ha ha." Sở Đại ca Ngươi vừa nãy là làm thế nào đến? Sở Thiên vừa mới ngồi xuống, Đinh Dương liền một mặt tò mò hỏi, trong mắt lấp lóe tia sáng kỳ dị. Đúng đấy, đúng đấy. Vừa nãy Sở đại ca xem ra thật là huy phong, lập tức liền đem những kia lục phiến môn ra hỏa sợ đến không dám động, thật là lợi hại. Đúng, Sở đại ca, ngươi liền nói một chút chứ, chúng ta đều muốn biết. Đinh Dương vừa mở miệng, Đại Lang bọn họ đều là dâng lên trên. Ta nói, Sở đại ca, ngươi vừa nãy là không phải dùng pháp thuật gì? Mang cái băng ngồi nhỏ ngồi ở Sở Thiên trước mặt, Đinh Đương một mặt hưng phấn hỏi. Ai? Phép thuật. Ngươi là nghĩ như thế nào đến vật này? Nghe được Đinh Đương, Sở Thiên cũng là sương sở, thấp giọng hỏi. Ha ha. Bởi vì Sở bên cạnh đại ca còn có một con cáo nhỏ yêu, ta nhớ ngươi nhất định là loại kia sẽ phép thuật người. Hơn nữa ngươi vừa nãy cái kia một chiêu lợi hại như vậy, chỉ là gào một tiếng, hết thể tiễn liền đứng ở không trung, còn lập tức biến thành bụi phấn, nhất định là phép thuật chứ trong đôi mắt liều lĩnh ngôi sao nhỏ, đinh đương chờ mong nhìn sở thiên, hy vọng từ trong miệng hắn nghe được chính mình kỳ vọng trả lời. khu, trái tim đen u ám, liếc mắt nhìn đinh đương cái kia tinh xảo đáng yêu khuôn mặt, sở thiên cũng là có chút không chịu nổi. dù sao một đẹp đẽ khác phái dùng loại ánh mắt này xem chính mình, dù là ai đều không thể bình tĩnh, đặc biệt là bên cạnh còn có một đại dũng chính một mặt u ám nhìn hắn. Ho nhẹ một tiếng, sở thiên cười liếc mắt nhìn bên cạnh chính yên lặng đọc sách vô tình, nhẹ giọng nói rằng. Thì thực ta vừa nãy làm vô tình cô nương cũng có thể làm được, hơn nữa ta dùng vẫn là cùng nàng năng lực giống nhau, các ngươi biết đến chứ. Có điều, có thể cùng các ngươi cách gọi không giống nhau, ta đem nó gọi là niệm lực, tên như ý nghĩa, chính là lấy ý niệm khởi động sức mạnh. Ai? Sở đại ca nguyên lai ngươi thật sự biết. Ảch, niệm lực. Đúng rồi, không nghĩ tới trừ vô tình tỷ, vẫn còn có những người khác sẽ niệm lực, thật là lợi hại. Nghe được sở thiên trả lời. Tuy rằng bọn họ đối với sở thiên không có khiến dùng pháp thuật cảm thấy thất vọng, thế nhưng càng thêm vì là niệm lực giật mình lên. Bởi vì cho tới nay, bọn họ chỉ thấy được vô tình một người như vậy sẽ niệm lực. Như vậy, sở đại ca ngươi niệm lực là làm sao đến? Cũng là cùng vô tình tỷ như thế đột nhiên liền chính mình xuất hiện sao? Liễu gia Liễu dịu âm ý nửa ngày, Đinh Đương lại hỏi một vấn đề. Nàng vấn đề này một hỏi ra lời, người ở chỗ này đều sẽ tầm mắt phóng tới trên người hắn, trừ vô tình. Mà sở thiên nghe được vấn đề này cũng là có chút cảm thán, từ khi lúc trước tiến vào siêu năng mất khống chế thu được niệm lực, mình đã qua lâu như vậy. Bất kể là ở chủ thế giới, vẫn là ở điện ảnh trong thế giới, niệm lực đều trợ giúp chính mình rất nhiều. Ai? Làm sao đột nhiên lại mở ra hoài cựu hình thức? Vừa sứng suốt, sở thiên cũng là vội vã trở lại vấn đề ở trong, tổ chức một hồi ngôn ngữ, chính là cười nói. Kỳ thực niệm lực thứ này rất thông thường, đương nhiên, là ở quê hương của ta. Khoát lác lại không cần tư bản, hú hồ sở thiên cũng không có nói láo. Niệm lực thứ này, ở chủ thế giới truyền hình tác phẩm văn học bên trong, quả thực đếm không xuể. Ai? Có thật không? Rất thông thường. Nghe được sở thiên, tất cả mọi người là một mặt mộng bức, biểu thị không thể tin được. Ừm. Đương nhiên, rất nhiều người đều có, hơn nữa so với ta mạnh hơn thật nhiều lần, có thậm chí có thể trực tiếp dùng ý niệm của chính mình hủy diệt thế giới. Coi như là thiên quân văn mã. Núi cao vạn trượng ở trước mặt của bọn họ, cũng có điều là một ý nghĩ trong lúc đó liền có thể hết mức vỡ diệt thành nhỏ bé nhất cho bụi. Cái gì? Cái kia người như vậy, không phải đã cùng thần tiên như thế lợi hại sao? Một mặt khiếp sợ, đại dũng liền ăn cơm đều không để ý lên, sững sờ hỏi. Mà những người khác cùng vẻ mặt của hắn đều không khác mấy. Liền ngay cả chư cắt chính ngã cùng vô tình cũng giống như vậy, sững sờ nhìn sở thiên, biểu thị khiếp sợ. Đúng đấy. Sắc thực đã cùng thần tiên như thế. Hồi tưởng lại ít chiến cảnh bên trong những người biến dị kia, sở thiên nghiêm túc gật gù. Hơn nữa niệm lực chỉ là trong đó một loại năng lực mà thôi, vẫn là thường thấy nhất, uy lực cũng không phải rất mạnh năng lực. Có mấy người thậm chí có thể thức tỉnh ra cực hạn tốc độ, coi như là vòng quanh kinh thành chạy một vòng, cũng chỉ cần chớp mắt. Có người nhưng là có vô hạn khôi phục thân thể thương bệnh, trường sinh bất tử, vĩnh bảo thanh xuân năng lực. Dù cho là bị chém thành to bằng mũi kim thì chưa, hắn cũng có thể chậm rãi sống lại, quả thực nịch Liền, một buổi sáng, sở thiên rồi cùng thần hầu phủ mọi người nói về các loại mạnh mẽ dị năng. Không chỉ là ít chiến cảnh, còn có kẻ báo thù liên minh, siêu nhân cái gì, tất cả đều giảng toàn bộ, đem cả đám dọa phải là sững sờ sững sờ. Thật là lợi hại, ta nếu có thể cùng siêu nhân như thế, có thể bay thiên là tốt rồi. Nghe xong sở thiên giảng giải đại dũng một mặt ước cao nói rằng. Có điều hắn mới vừa nói xong, đại lang chính là một mặt xem thường, khinh thường nói. Phi thiên có ích lợi gì? Ta nếu là có họ vợ gì năng lực là tốt rồi, không chỉ có thể trường sinh bất lão, còn có thể không sợ bị thương đây. Ai? Đúng rồi, nếu như vô tình tỷ thu được năng lực như vậy, nàng trên đùi thương nhất định có thể lập tức liền được rồi. Sáng mắt lên, Đại Lang vô mạnh một cái tay, lớn tiếng nói. Nhưng là hắn vừa nói xong, nguyên bản còn náo nhiệt gian phòng trong nháy mắt trở nên trầm mặc, tất cả mọi người là không tự chủ được nhìn về phía một bên vô tình. Người tên ngu ngốc này. Từ sáng đến tối nói chuyện đều không trải qua đầu vóc sao. Tức giận thu một hồi Đại lang, Linh Nhi thấp giọng nói rằng, Ê! Ha ha! Ha ha! Ý thức được chính mình mới vừa nói nói bậy, Đại lang cũng là thật không tiện cười cợt, không dám nữa mở miệng. Không có chuyện gì, ta không ngại, ngược lại đều như vậy. Nhìn thấy tất cả mọi người là trở nên trầm mặc, vô tình cũng là nhàn nhạt, nhạt lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói rằng, Có điều, tuy rằng ngoài miệng nói không có chuyện gì. Thế nhưng trong mắt nàng cô đơn nhưng có thể thấy rõ ràng. Vốn là tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt, hơn nữa này cô đơn ánh mắt, quả thực lực sát thương rất lớn, làm người thương yêu yêu. Tuy rằng không nghĩ tán gái, thế nhưng sở thiên vẫn là đứng ra lớn tiếng nói. Hay là, ta có thể mang vô tình cô nương chân nhanh trước khỏi. Sở thiên này vừa nói, tất cả mọi người đều nhìn về hắn, trong mắt vừa có kinh hỉ lại có hoài nghi. Liên ngay cả vô tình cũng là thân thể run lên, bình tĩnh nhìn hắn, gò má mang tới mấy phần đỏ hồng. Mà lanh huyết càng là kích động, thân hình loáng một cái, vội vã cầm lấy sở thiên hai tay lớn tiếng hỏi. Ngươi nói chính là có thật không? Ngươi cũng không nên gặp ta. Một bên hỏi, hắn còn dùng sức nhi lung lay sở thiên, nếu không là sức mạnh rất lớn, sở thiên sớm liền bị hắn đong đưa đến đong đưa đi tới. Bất đắc dĩ đẩy ra lanh huyết hai tay, sở thiên cười nói. Ta lừa các ngươi có ích lợi gì sao? Nếu ta dám nói, vậy chính là có niềm tin tương đối. Hồi tưởng lại chính mình dung hợp phép thuật một loạt trị liệu phép thuật. Sở thiên rất là tự tin. Chỉ là đoạn ngân nặng tụ rất đơn giản không phải sao. Chương 424, ngươi không biết. Coi là thật là khó mà tin nổi. Nhìn vẻ mặt hờ hứng sở thiên, Trư cắt chính ngã cũng là một mặt thán phục nói rằng. Ha ha, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, không có gì ghê gớm. Khoát tay háo một cái, sở thiên rất là khiêm tốn cười cợt, Bình tĩnh liếc mắt nhìn sở thiên, Trư cắt chính ngã đột nhiên rất là nghiêm túc hỏi. Vừa nãy sở công tử trị liệu nhai dư thủ đoạn. Chỉ sợ cũng là trong truyền thuyết phép thuật chứ. Còn có, ban ngày giảng chuyện này, cũng là thật sự. Thật thật giả giả cần gì phải như vậy tích cực đây, ngược lại ra cắt tiền bối đời này cũng không gặp được những người kia, những chuyện kia, người hoạt một đời, chỉ cần chú trọng lập tức là tốt rồi. Không có chính diện trả lời chứ cắt chính ngã vấn đề, sở thiên chỉ là tiện thể trang bức nói một câu, chính là nhảy xuống nóc nhà, trở lại phòng của mình. Đầu hôm đầu tiên là tu luyện, sau nửa đêm nhưng là ôm tiểu ngọc Ôn tồn Một đêm đi qua rất nhanh. Đi tới thần hầu phủ thứ hai buổi sáng, cùng ngày hôm qua hoàn toàn khác nhau cảnh tượng. Bất kể là ai, đối xử Sở Thiên thái độ đều cùng với trước hoàn toàn khác nhau. Tất cả những thứ này đều là bởi vì bên cạnh chính đang cẩn thận từng ly từng tí một, thử nghiệm chính mình bước đi vô tình. Nhìn thấy Sở Thiên đến rồi, nguyên bản còn ở một mặt hưng phấn, loạn choa loạn choạng thử nghiệm bước đi vô tình cũng là ngừng lại. Trong tay gậy đẩy một cái, thân thể nàng chính là dường như bay điệp giống như vậy, bay tới Sở Thiên trước mặt. Sở công tử, ta. Trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn, vô tình trên mặt càng là một mảnh đỏ ửng. nhìn sở thiên nhưng là không biết nói cái gì tốt. Ứng. Được rồi được rồi, ta biết rồi, không cần cảm ơn. Mặt mỉm cười, sở thiên nhẹ nhàng vô vô vô tình vai, chậm rãi nói rằng. Những người khác không có đi lên nữa cảm giác cảm ơn cái gì, bởi vì từ lúc tối ngày hôm qua, bọn họ cũng đã cảm tạ qua rất hơn nhiều. Một trận phong phú bữa sáng ăn được sở thiên đều có chút chống đỡ, nhưng là còn chưa kịp tiêu hóa một chút. Thần hầu phủ cửa trước lại là nháo lên sự tỉnh. Lục phiến môn pha án, những người không có liên quan mau chóng tối lui. Quen thuộc lời kịch còn có thanh âm quen thuộc, nhường sở thiên suyết chút nữa hoài nghi mình có phải là trở lại ngày hôm qua? Vẫn là như thế động tác võ thuật, đội một cầm trong tay tấm khiên bộ khói tre ở thần hầu phủ cửa trước, đem cửa lớn vây lại đến mức nước chảy không loạn. Có điều lần này ở sầm trùng bên cạnh còn nhiều một bộ thần. Yêu, bộ thần đại nhân có khỏe hay không a? Gần đây thân thể có khỏe không? Một mặt nụ cười sẵn lạ, sở thiên đi lên phía trước, lớn tiếng hỏi thăm một chút. Sở thiên, ngươi, ai? Nhìn sở thiên nụ cười trên mặt, bộ thần cũng là lắc đầu một cái, thở dài một hơi. Ngươi vẫn là đi theo chúng ta một chuyến đi, không để cho ta khó làm. Đối với sở thiên, bộ thần ở một lúc mới bắt đầu mặc dù có chút hoài nghi. Thế nhưng sau đó theo hai người so kiếm luận bàn, hắn cũng là bắt đầu đối với sở thiên rất là kính trọng. Hơn nữa không giống những người khác. Sở thiên nhìn bề ngoài hay là phóng đãng bất ham, không tôn lễ pháp, nhưng trên thực tế là một trong lòng tràn ngập chính nghĩa người. Chỉ là, cứng quá dễ gãy, đang đối mặt quyền thế thời gian không hiểu được thoái nhượng. Nhìn bộ thần trong mắt tiếc hận ánh mắt, sở thiên là không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Nếu như biết đến thoại, nói không chắc còn có thể hoan hô một tiếng đây. Dù sao, ở trong mắt người khác, chính mình lại vẫn là một tràn ngập chính nghĩa người. Chính nghĩa tiểu đồng bọn nhi cái gì, nghe tới rất mang cảm giác ga. Có điều sở thiên còn chưa kịp nói chuyện, chư cắt chính ngã chính là quát lui muốn xông lên truy mệnh bọn họ. Đầu tiên là đi tới sở thiên bên cạnh, chư cắt chính ngã lại là quay về bộ thần chắp tay nói rằng. Bộ thần đại nhân hôm nay đến đây ta thần hồi phủ để làm gì đây? Nhìn chư cắt chính ngã, bộ thần cũng là hơi nghi hoặc một chút, một lúc mới bắt đầu hắn cho rằng chư cắt chính ngã là cùng thái lẫn nhau một nhóm nhi. Nhưng là hiện tại hắn dĩ nhiên sẽ bảo vệ đắc tội rồi thái lẫn nhau sở thiên, chuyện này thực sự là làm người ta kinh ngạc. Trong lòng không xác định đồng thời, bộ thần cũng là không có cùng trước như thế đối với chư cắt chính ngã mặt lạnh đối lập. Chỉ là bày ra một tấm mặt không hề cảm xúc mặt dài, cao giọng nói rằng. Thánh thượng có chỉ. Sở thiên trước mặt mọi người hành hung, trí người thương tàn, ta lục phiến môn cần làm màu tróng đem hiểm phạm tập nã quy án, còn người bị thương một thuần khiết. Nghe được bộ thần câu nói này, chư cắt chính ngã cũng là sát mặt nghiêm nghị, cho mày. hắn đương nhiên biết đây nhất định không phải hoàng thượng ý chỉ. Thế nhưng hiện tại lại có ai có thể nói này không phải thánh chỉ đây. Nhìn vẻ mặt sầu dung chư cắt chính ngã, sở thiên mang theo vài phần thú vị nhìn hắn, có điều hắn biết chư cắt chính ngã nhất định sẽ không kháng chỉ Đúng như dự đoán, sở thiên trong đầu ý nghĩ vừa nẹ qua, chư cắt chính ngã chính là một mặt hồ thẹn nhìn sở thiên. Sở công tử, xin lỗi. Không người xin lỗi, chư cắt chính ngã tương đương thành khẩn, không chỉ bởi vì lúc trước nói cẩn thận bảo vệ sở thiên không có làm được. Càng là bởi vì sở thiên hôn qua mới trị tốt vô tình chân, hiện tại hắn nhưng là đảo mắt đem giao cho lục phiên môn. Người không biết e sợ còn có thể cho rằng hắn là một vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván người. Nhưng là, lập tức tình thế, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy, đường không có pháp thuật khác. Dù sao kháng chỉ, nhưng là tội chết. Hơn nữa coi như hắn kháng chỉ đem sở thiên bảo vệ đến, cuối cùng cũng chỉ có thể mai danh ẩn tích, đi xa tha hương. Cứ như vậy. Hán thần hầu phủ trên dưới cũng là không ai có thể may mắn thoát khỏi. Lợi và hại cân nhắc bên dưới, vì thiên hạ muôn dân, vì hoàng thượng sự phó thác, chư cắt chính ngã vẫn là lựa chọn hy sinh sở thiên. Tuy rằng đã sớm biết kết quả, nhưng nhìn chư cắt chính ngã trên mặt hồ thẹn, sở thiên vẫn có mấy phần thổn thức. Quả nhiên, chư cắt chính ngã mới phải chính nghĩa tiểu đồng bọn nhi A. Vì thiên hạ muôn dân, hy sinh phần nhỏ người hạnh phúc thậm chí là sinh mệnh, đổi lấy thiên hạ thái bình, quả nhiên. Thầm nghĩ liên quan với chính nghĩa sự tình, sở thiên cũng là hào hiệp nở nụ cười, xoay người nhìn về phía bộ thần. Được, bộ thần đại nhân, tại hạ sẽ theo ngươi đi một lần đi. Ta ngược lại muốn xem xem, phía trên thế giới này, còn có người nào có thể đem ta sở thiên lưu lại, ha ha. Sau khi nói xong, sở thiên chính là hướng đi cửa. Có điều nhưng vào lúc này, phía sau hắn lại chuyển tới hô to một tiếng. Chờ một chút. Kinh ngạc quay đầu lại, sở thiên nhìn vẻ mặt căng thẳng vô tình cũng là có mấy phần mở bức. Sở công tử, ngươi thật sự muốn với bọn hắn đi sao? Hai mắt bình tĩnh nhìn Sở Thiên, vô tình trầm giọng hỏi, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. "Đây. Đúng đấy, làm sao?" Hơi nghi hoặc một chút xoắn xoắn tóc của chính mình, Sở Thiên thấp giọng trả lời. "Ngươi biết đến, ngươi này vừa đi, liền có thể không về được, ngươi biết ngươi với bọn hắn đi tới sau khi hậu quả sao?" Trên mặt vẻ mặt càng ngày càng lạnh lẽo, vô tình một mặt hắn ý, lão đạo hướng đi Sở Thiên trầm giọng hỏi. Hả, ta biết a, Không phải là. Ngươi không biết. Chưa kịp sở thiên nói xong, vô tình cũng đã đi tới sở thiên trước người, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Ngươi không biết, ngươi này vừa đi chính là cái chết, ngươi cũng lại ra không được lục phiến môn một bước. Ngươi không biết, này kỳ thực căn bản không phải hoàng đế ý chỉ, đây là thái lẫn nhau giả truyền thánh chỉ. Ngươi không biết, kỳ thực. Nói tới chỗ này, vô tình trên mặt cũng là mang theo vài phần ý xấu hổ. Kỳ thực. Ta không muốn ngươi rời đi, ta không muốn ngươi đi chịu chết. Viết kép ngậm bức đặt tại sở thiên trên mặt, hắn đột nhiên cảm thấy thế giới này thật giống ở nói đùa hắn. Đợt, cảm tạ chân tâm không nói gì bà khen thưởng. chương 425, thiết huyết đại lao. Một mặt mộng bức, sở thiên quay đầu nhìn về phía vô tình phía sau lanh huyết. Không biết xảy ra chuyện gì, hắn đột nhiên có chút trộn dạ, cảm thấy xin lỗi lanh huyết, tuy rằng hắn cũng không có làm gì. Có điều ngay ở hắn còn không hoán tới được thời điểm. Vô tình đã duỗi ra tay nhỏ, một phát bắt được trước ngực hắn vặt áo. Người không thể đi. Trầm mặc tốt hơn nửa ngày, sở thiên nhìn vô tình hai mắt, chậm rãi mở miệng. Lẽ nào ngươi yêu thích? Không nên là lánh huyết sao? Không hề trả lời, vô tình chỉ là cúi đầu, chăm chú cầm lấy sở thiên quần áo. Có điều, đôi kia đỏ chót vóng ánh lỗ thay đã cho thấy tâm ý của nàng. Lại là yên tĩnh một cách chết chóc, vô tình mở miệng lần nữa. Ta theo ngươi cùng đi, bằng thực lực của chúng ta. Thiên hạ chi đại tuyệt đối sẽ có chỗ an thân, ngươi không thể đi chịu chết uổng. Lời nói rất bình thản, thế nhưng sở thiên nghe được bên trong quyết tuyệt. Chủ yếu nhất chính là, đây là thông báo sao. Nhìn lần thứ hai ngẩng đầu lên nhìn hắn vô tình, đặc biệt là cặp kia lẻ sáng trong ánh mắt chờ đợi, sở thiên cảm thấy trước mắt có chút hoảng hốt. Nói thật, lần thứ nhất bị như thế cô gái xinh đẹp thông báo, hắn còn có chút hơi kích động đây. Liên ngay cả lúc trước Tiểu Ngọc ở với hắn thông báo thời điểm, đều không kích động như thế. Đương nhiên, khi đó là bởi vì đối mặt thời khắc sinh tử, không tâm tình muốn những chuyện này, cho nên mới có vẻ hơi nhạt. Nhưng là, hắn hiện ở trong lòng nhiều nhất không phải hưng phấn, cũng không phải kích động, mà là một bước. Rõ ràng không có cùng vô tình tiếp xúc quá nhiều, thậm chí ngay cả thoại đều không nói lên vài câu, trước cũng là cùng lãnh huyết đến thâm tình nhìn chăm chú. Làm sao đột nhiên một hồi, liền biến thành như vậy. Tay nhỏ trên nắm đến trắng bệnh khớp xương, còn có mặt mũi trên đỏ hứng nhàn nhạt. nhạt. Đều cho thấy vô tình giờ khắc này suốt sáng trong lòng cùng chờ đợi. Cảm thụ một hồi trong lòng ngực bình mọc nhỏ, sở thiên trầm tư một lát, cuối cùng quyết định quyết định. Vô tình. Nhẹ giọng hô, sở thiên vươn tay trái ra nắm chặt vô tình cầm lấy chính mình và táo tay phải, tay phải đồng thời đưa về phía hai gò má của nàng. Hả. Sắc mặt đỏ bừng, vô tình ánh mắt mê ly đáp một tiếng, ngơ ngác nhìn sở thiên, không có động tác. Cười cợt sở thiên cảm thấy đây là chính mình cười đến nữa nhìn nhất một lần. Cùng lúc đó, tay phải của hắn nhẹ nhàng phủ ở vô tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tối đầu, sở thiên tới gần vô tình bên hai, nhẹ giọng nói rằng. Xin lỗi, người đã chọn sai người. Sở thiên tiếng nói vừa dứt, vô tình thân thể chính là cứng đờ, mê ly ánh mắt trong nháy mắt thanh minh. Có điều, nàng còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Quả nhiên, coi như là tiên thiên cao thủ, đang đối mặt phép thuật thứ này thời điểm, không có phòng bị cũng là khó có thể ngăn cản sao. Nhẹ nhàng ôm đã sủi lơ vô tình, sở thiên trong lòng thản nhiên nói. Linh Nhi, đem vô tình cô nương ôm trở về nàng gian phòng đi, làm phiền. Đem vô tình giao cho Linh Nhi, sở thiên quay về mọi người vừa chắp tay, chính là nhanh chân đi hướng về cửa. Nếu như vừa nay hắn vẫn là mang theo vài phần chờ mong, hiện tại nhưng là có mấy phần trầm trọng. Không phải là bởi vì chính mình có thể cũng bị nhốt lại, thậm chí là bị giết loại này buồn cười sự tình, mà là bởi vì bị Linh Nhi ôm trở về đi vô tình. Ai? Quên đi, vội vàng đem nhiệm vụ hoàn thành liền rời đi thế giới này đi. Lắc lắc đầu, sở thiên cũng là dứt bỏ chuyện này, nhìn về phía bộ thần. Đi thôi, bộ thần đại nhân. Không có mắt không mở ra hỏa muốn tới cho sở thiên mang tới siềng xích siềng xích cái gì, hắn liền như vậy nên ngang theo bộ thần rời đi thần hồi phủ. Chỉ để lại một hào hiệp bóng lưng, còn có chầm mặc thần hồi phủ. Ta nói, bộ thần đại nhân, chúng ta đây là đi nơi nào. Nhìn đi ở phía trước không nói một lời bộ thần. Sở thiên cũng là tò mò hỏi. Bởi vì con đường này không phải về lục phiến môn con đường, hắn trước đây còn chưa đi qua đây. A đương nhiên không phải về lục phiến môn, ngươi còn muốn về ở đâu? Nam mơ đi. Bộ thần còn chưa nói. Vẫn cùng ở bên cạnh sầm trùng nhưng là lạnh giọng chào phúng một câu, trong mắt tràn đầy khoái ý. Bởi vì ở trong mắt hắn, sở thiên lập tức liền muốn chết. Chúng ta hiện tại là đang đi tới thiết huyết đại lao trên đường. Lạnh lùng liếc mắt nhìn sầm trùng, bộ thần nhẹ giọng nói rằng. Thiết huyết đại lao. Chính là cái kia sẽ dùng thiết giáp đem người bộ lên, lại dùng vừa to vừa dài châm phong tỏa đại huyệt cái kia thiết huyết đại lao. Một mặt hứng thú giặt rào, sở thiên vội vã tỏ mò hỏi. Không sai, chính là cái kia thiết huyết đại lao. Hơi nghi hoặc một chút liếc mắt nhìn sở thiên, bộ thần cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì thiết huyết trong đại lao giam giữ phạm nhân thủ đoạn, người bình thường là không biết. Mà những kia bị như vậy quan qua người, hầu như đều cũng không có đi ra. Vì lẽ đó người thường chỉ biết là thiết huyết đại lao nghiêm mật cực kỳ, không người nào có thể từ bên trong chạy trốn. Thế nhưng có rất ít người biết, bên trong giam giữ phạm nhân thủ đoạn. Nhưng là từ vừa nãy sở thiên đến xem, hắn tựa hồ hiểu lắm dáng vẻ. Hơn nữa, nhất làm cho bộ thần khâm phục vẫn là sở thiên lạc quan tâm thái. Coi như đến lúc này hắn vẫn là một mặt cười nhạt ý, hoàn toàn không có vì là chuyện kế tiếp cảm thấy lo lắng. Ai? Đúng rồi, nếu như đem ta nhốt lại, cái kia tiểu giao nhi đây. Nàng làm sao bây giờ? Đột nhiên ý thức được cái này nghiêm túc vấn đề, sở thiên liền vội vàng hỏi. Tuy rằng hắn căn bản không có dự định bó tay chịu chói, thế nhưng hắn trong lòng có chút nghi hoặc, vì lẽ đó hay là muốn hỏi một chút tốt. Này con tiểu hồ ly sao? Nghe được sở thiên, bộ thân nhìn một chút sở thiên trên bả vai một mặt hiếu kỳ đánh giá bốn phía tiểu giao nhi, trầm ngâm một lát chính là nói rằng. Nếu như ngươi đồng ý, đến thời điểm có thể giao cho ta, ta giúp ngươi nhìn. Ồ, thật sao? Cái kia cũng thật là thật nhiều bộ thần đại nhân, nhưng là tiểu giao nhi chỉ có thể theo ta đi một mình, là sẽ không cùng người khác đi. Vì lẽ đó, đến thời điểm có thể không thể làm cho nàng theo ta đồng thời đi vào đây. Nhẹ nhàng đem tiểu giao nhi ngâng ở trên tay, sở thiên cũng là có chút sủng nịch nói rằng. Bất quá nghĩ đến gần nhất Kim Hân Nguyệt Thái độ tựa hồ có hơi kỳ quái, vì lẽ đó hắn cũng không có thử nghiệm tiến thêm một bước động tác. Nghe được sở thiên, tiểu giao nhi cũng là một mặt tán thành gật gật đầu. Thực sự là đáng yêu a. Coi như nhìn lâu như vậy, vẫn là đáng yêu như thế, cũng còn tốt lúc trước đưa người mang đi. Có điều, hay là lúc nào có thể tìm một coi anh thúc điện ảnh đi xem xem, tuy rằng khả năng không phải một người, nhưng ít ra cũng là gần đủ rồi. Nếu không, lần này trở lại, chúng ta liền tìm một cái cương thi điện ảnh thế giới. Tiểu Nguyệt, ngươi cảm thấy thế nào? Liên ở bên cạnh bộ thần cả đám quan ái trí trướng trong ánh mắt, sở thiên không coi ai ra gì cùng tiểu giao nhi hai tỷ muội tán gẫu lên. Thiết huyết đại lao rất xa ở kinh thành vùng ngoại ô bên trong ngọn núi lớn. Tuy rằng đoàn người có võ công tại người, cước trình rất nhanh, nhưng vẫn là đi tới sắp tới buổi trưa mới đến. Từ một bí mật lối vào đi vào, một to lớn động đá chính là hiện lộ ở sở thiên trước mắt. Môi cách vài bước đều có một cây đuốc, đem hát ám trong động giỏi sáng. Lui tới đội một đội một trọng binh canh gác, xem ra phòng thủ nghiêm mật, coi như là một con chim muốn bay vào được cũng là khó có thể làm được. Có điều, đối với cao thủ chân chính mà nói, vẫn tương đối dễ dàng liền có thể đột phá phòng tuyến. Đương nhiên, nếu như không phải là bị niêm phong lại đại huyệt, không cách nào vận chuyển chân khí thoại. Đi theo bộ thần phía sau, sở thiên dọc theo đường đi hiếu kỳ đánh giá, sắp tới một tâm ú ở ngưỡng hang đá. Bách luyện tinh thép, hơn nữa tinh xảo công nghệ, sắp tới một đệ sĩ mẹt dày thành thực cửa kim loại, xem ra cứng rắn không thể phá vỡ. Sở công tử, mời đến đi. Mở cửa sau khi, bộ thần chính là quay về sở thiên nhẹ giọng nói rằng, chương 426, Vô tình! Ai? Chẳng lẽ không muốn nghiêm phong lại ta đại huyệt sao? Nhìn đem chính mình nốt vào bên trong sau khi, bộ thần liền chuẩn bị rời đi, sở thiên cũng là hiếu kỳ lớn tiếng hỏi. Lẽ nào sở công tử rất muốn bị phong ở đại huyệt sao? Chầm mặc tốt hơn nửa ngày, bộ thần quay đầu lại thăm thẳm hỏi. Ê! Cũng không phải muốn bị phong ở rồi. Ta chỉ là có chút kỳ quái, như ta cao thủ như vậy, làm sao cũng đến thêm vào nghiêm mật nhất giam giữ thủ đoạn đi. Nhìn chung quanh, Sở thiên nhún vai một cái tiếp tục nói. Lẽ nào liền như vậy, không sợ ta đào tẩu sao? Ha ha! Nếu như sở công tử thật sự muốn chạy trốn, e sợ vừa bắt đầu thì sẽ không theo ở xuống đây đi. Cười cợt, bộ thần cao giọng nói rằng. Hú hồ, chúng ta lục phiến môn lần này chỉ là phụ mệnh lùng bắt mà thôi, đến thời điểm còn có thể có thánh thượng tự mình chỉ định người đến đây thẩm vấn. Nhàn nhạt nói xong chi câu nói sau khi, bộ thần chính là xoay người rời đi. Theo ầm một tiếng, đại cửa đóng lại. Sở thiên cũng là sở sở cầm của chính mình. Chỉ định người. Sẽ là ai chứ? An thế cảnh hiện tại nên liền giường đều xuống không được chứ? An Vân Sơn. Hắn hẳn là sẽ không vì như thế một cái việc nhỏ tự thân xuất mã. Không nghĩ ra những chuyện này, sở thiên thẳng thắn trực tiếp ngồi xếp bằng ở một bên trên giường đá. Tiểu Ngọc, đi ra hóng mát một chút đi, nơi này sâu xuống lòng đất, âm khí dày nặng, đúng là không cần lo lắng. Theo sở thiên nói xong, Tiểu Ngọc cũng là hóa thành một tia khói xanh. Tự trong bình ngọc đi ra, lung lay trên không trung. Nhìn chung quanh ấm ấm ấm ướp hoàn cảnh, tiểu ngọc cũng là hơi nghi hoặc một chút. Sở đại ca, ngươi làm gì thế liền như vậy theo bọn họ tới nơi này, lấy thực lực của ngươi, coi như là đem bộ thần đánh giết cũng không phải không thể nào. Như vậy tuy rằng cũng được, thế nhưng... Lắc lắc đầu, sở thiên sâu sắc liếc mắt nhìn tiểu ngọc, trầm giọng nói rằng. Thế nhưng, ta yêu thích có thể chỉ có tiểu ngọc một mình ngươi a. Sở đại ca, ngươi... Nghe được sở thiên. Tiểu Ngọc cũng là sương sở, trên mặt bắt đầu lộ ra một tia đỏ ửng Bình tĩnh liếc mắt nhìn sở thiên, Tiểu Ngọc chính là bay tới sở thiên trong lồng ngực, cánh tay Ngọc triển khai, chăm chú ôm cổ của hắn Đem đầu nhỏ tựa ở sở thiên lồng ngực sau khi, nàng cũng là nhẹ giọng nói rằng. Sở đại ca, ta cũng yêu thích ngươi, thích nhất. Vừa nói, nàng cũng là dùng sức nhi ở sở thiên trong lồng ngực cùng cùng, lại như là một con dính người con mèo nhỏ. Ừm. Biết, có điều, ta vừa nãy thật giống nói sai. Ngươi không phải ta thích nhất người. Ai? Nghe được Sở Thiên, Tiểu Ngọc cũng là trong lòng cả kinh, vội vã ngẩng đầu lên nhìn hắn mặt. Ha ha. Nặng nặng tiểu Ngọc khuôn mặt, Sở Thiên nhẹ giọng nói rằng, bởi vì Tiểu Ngọc ngươi là ta thích nhất quỷ, dù sao nuôi cái ma nữ làm vợ cái gì, thật giống càng hăng hai a. Sở đại ca, ngươi thực sự là. Tức giận vỗ một cái Sở Thiên, Tiểu Ngọc cũng là dở khóc dở cười. Ở chủ thế giới qua lâu như vậy, nàng cũng là chịu đủ mạng lưới tri thức huống hồ. Tự nhiên biết Sở Thiên hiện ở trong lòng kỳ quái ý nghĩ. Nhẹ nhàng ý ôi tại Sở Thiên trong lòng ngực, Tiểu Ngọc lần thứ nhất bởi vì chính mình là một quỷ mà cảm thấy cao hứng. Đáng tiếc hiện tại không phải một chỗ tốt, cảm thụ giữa hai người bầu không khí, Sở Thiên cảm thấy đón lấy kỳ thực nên có càng thêm chuyện thú vị phát sinh. Không được, dưới cái thế giới không đi cương thi thế giới, vẫn là tùy tiện tìm cái thế giới cùng Tiểu Ngọc cùng đi chơi đùa một chút đi. Quyết định chủ ý. Sở Thiên liền đem vừa nãy mình và Tiểu Giao Nhi còn có Kim Huân nguyện định ra ước định quăng ở sau gáy. Bởi vì, đáng yêu Tiểu Hồ Ly cái gì, nơi nào có kiểu diễm ma nữ đến hay lắm. Dù sao, súng vật cái gì không có nhân quyền, đàng hoàng bán manh không là tốt rồi sao. Vừa chưa có người đến đưa cơm, thậm chí còn rất tốt, hãy cùng Sở Thiên lúc trước ở lục phiến môn thời điểm ăn được như thế tốt. Yên lặng cảm tạ một hồi bộ thần, Sở Thiên ăn xong chính là bắt đầu tu luyện lên. Ở nơi này cũng không có chuyện gì khác có thể làm, hơn nữa hiện đang tu luyện có thể nhìn thấy thực tế tính tiến bộ. Cũng là rất có động lực. Có điều, vẫn không có tu luyện quá lâu, đại khái cũng là 4, 5 tiếng. Bởi sâu xuống lòng đất, sở thiên cũng không thể căn cứ sắc trời để phán đoán thời gian, hơn nữa điện thoại di động của hắn cũng ở tiến vào thế giới này thời điểm dùng. Vì lẽ đó hắn cũng không biết hiện tại qua bao lâu, nếu như Z quỷ ở đây là tốt rồi. Thân là trí tuệ nhân tạo. Tính giờ đối với nàng mà nói là nhất giản đáp sự tình một trong. Thế nhưng những chuyện này cũng có thể để qua một bên, bởi vì ngay ở sở thiên một mặt ngộng bức bên trong, vô tình dĩ nhiên chạy tới. Vô tình cô nương, người đây là. Nhìn bị ngục tốt mang đến vô tình, sở thiên cũng là xứng sở hỏi, có chút khó có thể tin. Không chỉ là bởi vì vô tình chạy tới nhìn hắn, càng là bởi vì. Thân là thần hầu phủ người, nàng là làm thế nào đến chạy tới thiết huyết đại lao như thế một bí mật nghiêm mật địa phương. Sở đại ca, nhìn sở thiên, vô tình không có nhiều lời, chỉ là trong mắt chứa thu ba thấp dọng hô một câu. Có điều, không nhìn thấy tiểu ngọc nàng, cũng không biết, giờ khắc này chính đang sở thiên trong lồng ngực tiểu ngọc cho mày. Hơn nữa, không nói nhảm, nàng càng là ở ngục tốt đóng cửa lại sau, trực tiếp liền hướng về phía sở thiên chạy tới. Ai? Có chút khó có thể tin nhìn nhào tới ngực mình vô tình, sở thiên chỉ có thể một mặt vô tội nhìn về phía lung lay trên không trung tiểu ngọc biểu thị chính mình cũng không biết là xảy ra chuyện gì. một đôi cánh tay ngọc chăm chú ôm sở thiên eo, vô tình nhắm chặt hai mắt thấp giọng lẩm bẩm ngữ. sở đại ca, ôm chặt ta. a, cảm thụ mềm mại thân thể ở trên người chính mình ma sát, đặc biệt là cái kia hai đám mềm thịt không ngừng đè ép bụng của chính mình. sở thiên cũng là có chút hỏa khí dâng lên. ai, không đúng, đại đại không đúng. đột nhiên, sở thiên hai mắt ngưng lại, ý thức được một tương đương nghiêm túc sự tình. tuy rằng vô tình rất đẹp vóc người rất tốt, thế nhưng năng lực tuyệt đối không có lớn như vậy đi. Mang đầy thâm ý liếc mắt nhìn một mặt hàm xuân vô tình, Sở Thiên khoe miệng cũng là lộ ra một tia thú vị nụ cười. Thần thức triển khai, Sở Thiên trực tiếp dùng thần thức đem ý nghĩ của chính mình cho Tiểu Ngọc. Sau khi nói xong, chính là lông mày nhíu lại, duỗi ra hai tay, chăm chú đem vô tình thân thể kéo vào trong lồng ngực. Sở Thiên khoe miệng hơi làm nổi lên, nhẹ giọng nói rằng: Vô tình cô nương, ngươi là làm sao đi tới nơi này? Lục Phiến môn người ứng nên sẽ không dễ dàng như vậy nhờ ngươi tiến vào tới đây diện chứ. Nghe được Sở Thiên, vô tình thân thể cứng đờ, có điều rất nhanh chính là hoãn hạ xuống. Chầm mặc một chút, nàng chính là nhẹ giọng nói rằng, "Sở đại ca, không cần để ý những chuyện này, được không?" Vừa nói, vô tình ngẩng đầu lên, toàn thân vô lực dáng vẻ, xui lơ ở Sở Thiên trong lòng ngực. Hai gò má ửng đỏ, hai mắt mê ly, nàng dĩ nhiên trực tiếp rỗi ra hai tay vòng ở Sở Thiên trên cổ. Chầm rãi tới gần, chầm rãi tới gần. Một tấm tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ cách Sở Thiên càng ngày càng gần, đặc biệt là tấm kia hồng nhạt nhỏ nhỏ, lập tức liền muốn đụng tới Sở Thiên đôi môi. Xem tới đây, Sở Thiên cũng là mắt nhắm lại, túi đầu hôn xuống. Ở một bên Tiểu Ngọc mặc dù biết Sở Thiên là đang làm bộ, thế nhưng mắt thấy liền muốn đụng tới, cũng là trong lòng căng thẳng. Không được, nhất định phải tổ ngăn cản bọn họ, Sở đại ca thực sự là quá hỏng rồi, còn đùa mà thành thật. Tiểu Ngọc trong lòng một trận phẫn nộ, dù sao mắt nhìn mình nam nhân cùng những nữ nhân khác thân thiết, ai cũng không chịu được. Có điều, ngay ở nàng chuẩn bị động thủ tách ra hai người thời điểm, nhưng là nhìn thấy nguyên bản còn ôm vào sở thiên trên cổ hai tay, càng là đột nhiên biến hóa động tác. Tinh tế trắng mịn ngón tay trong lúc đó, đột nhiên nô ra một cái sáng lấp loa kim châm. Không có một chút nào dừng lại, vô tình thủ đoạn xoay một cái, chính là hướng về sở thiên sau gáy đâm tới. Nếu như thật đâm vào đi tới, dù cho sở thiên là tiên thiên võ giả, cũng sẽ trong nháy mắt tử vong. A, sở đại ca cẩn thận. Kinh ngạc thốt lên một tiếng, Tiểu Ngọc vung tay phải lên, đang chuẩn bị động thủ thời điểm, nhưng là nhìn thấy Sở Thiên khẽ miệng lộ ra một vệt trâm chọc ý cười. TheS, cảm tạ chân tâm không nói gì 39990 sách tệ khen thưởng, Phi Thiên 120 sách tệ khen thưởng, Chỉ xích Thiên nhai 200 sách tệ khen thưởng, liên 776 sách tệ khen thưởng. Chương 427, không có tiết tháo chút nào tiên thiên cao thủ. Hừ. Ngay ở vô tình một mặt nụ cười tự tin thời điểm, Nhưng là đột nhiên nghe được trước mặt sở thiên hừ lạnh một tiếng. Còn chưa kịp cảm thụ trầm trọng hơi thở đập ở chính mình trên mặt cảm giác quái dị, nàng liền phát hiện thân thể của chính mình dĩ nhiên hoàn toàn không động đậy được nữa. liền ngay cả nàng chính đang hướng về sở thiên phát động tấn công tay phải, cũng là không cách nào di động mảy may, may phảng phất bị người điểm huyệt đạo. Một đôi mắt trợn tròn lên, thế nhưng cằm của nàng động không được, không thể nói chuyện, hơn nữa nàng hiện tại cũng không dám nói lời nào. To lớn khủng hoảng bắt đầu tràn ngập ở trong lòng nàng. Hơn nữa nàng cảm giác mình mơ hồ còn nghe được nữ tử âm thanh. Chuyện gì thế này? Toàn thân chân khí vận chuyển, thế nhưng nàng phát hiện mình căn bản là không có cách tìm tới dị dạng, không phải là bị điểm huyệt, không phải là bị thôi miên. Lại như là cả vùng không gian đều động lại như thế, nàng không cách nào gì động mảy may. Ha ha! Nợ nụ cười hai tiếng, sở thiên cũng là đem trong lòng vô tình đẩy ra, phóng tới trên giường đá. Tuy rằng niệm lực rất thuận tiện, nhưng vẫn là phép thuật tốt hơn, không cần vẫn tiêu hao tinh lực. Ở vô tình một mặt chấn động trong ánh mắt, sở thiên từ chính mình dưới thân móc ra chính mình vừa thô vừa đen vừa dài, mà trượng. Tuy rằng sở thiên hoàn toàn có thể làm được không trượng thi chủ, thế nhưng phép thuật thứ này hay là muốn cầm má trượng, đọc lên thần chú mới có cảm giác. Hơn nữa, như vậy uy lực cũng khá lớn, đối mặt tiên tiên cao thủ, cẩn thận không sai lầm lớn. Hết thể hòa đá. Nghe không hiểu thần chú, còn có kỳ quái gậy. Vô tình ở một mặt hoảng sợ bên trong. Phát hiện lần này thân thể của chính mình là thật sự không động đậy được nữa. Từ bất kỳ ý nghĩa gì tới nói đều không thể nhúc nhích liền nháy mắt, chuyển động con người, thậm chí là nuốt nước miếng cũng không được. Có điều coi như là như vậy, nàng cảm giác mình ý thức nhưng vẫn còn, có thể nghe được nhìn thấy chuyện của ngoại giới. Giờ khắc này, nàng mục tiêu của lần này, cũng chính là sở thiên, chính một mặt ý cười nhàn nhạt nhìn nàng. Nếu như dứt bỏ hoàn cảnh bây giờ cùng bầu không khí, coi như là nàng, không thừa nhận cũng không được sở thiên thật rất đẹp trai. Cười rất khá xem. Thế nhưng liên tưởng đến chính mình hiện tại cảnh ngộ, nàng liền hoàn toàn không có cái khác tâm tư, nàng chỉ muốn biết, chính mình có thể hay không chết. Ngay ở sở thiên hiếu kỳ đánh giá vô tình thời điểm, Tiểu Ngọc cũng là một mặt tức giận ở sở thiên trên lưng nện đánh tới đến. Có điều, mềm mại yếu ớt quyền không có thêm vào một điểm khí lực, căn bản không phải ở đánh hắn, cũng như là ở đấm lưng. Được rồi, Tiểu Ngọc đừng nịch. Phản tay nắm lấy Tiểu Ngọc thủ đoạn, sở thiên đem nàng kéo đến trước người của chính mình. Ừ. Nhẹ rên một tiếng, Tiểu Ngọc cũng là khỏe miệng đô lên, bất mãn nhìn sở thiên. Vừa nãy không đều nói rồi chỉ là đang diễn trò sao. Làm gì để bụng như thế, hơn nữa này còn không đụng tới không phải sao. Sở thiên bên này cùng Tiểu Ngọc liếc mắt đưa tình, nhưng là hoàn toàn không có để ý bên cạnh, đang nằm ở trên giường đá vô tình cảm thụ. sững sờ nhìn lầm bầm lầu bầu, còn động tác kỳ quái sở thiên, vô tình trong lòng càng ngày càng hoảng sợ. Xong, đụng tới như thế một tên biến thái, lần này nhất định sẽ chết. Coi như là tiên thiên võ giả, đang không có mở pháp nhãn trạng thái, cũng là không cách nào nhìn thấy quỷ hồn tồn tại. Vì lẽ đó ở vô tình trong mắt, sở thiên hiện tại chính là một người ở nơi đó nhân vật đóng vai, nói kỳ quái, làm kỳ quái sự tình. Thậm chí vẻ mặt của hắn còn siêu cấp hèn mọn, lại như là cái đại biến thái. Cố gắng an ủi một hồi ghen tiểu ngọc, sở thiên cũng là nhìn về phía nằm ở trên giường đá, tư thế kỳ quái vô tình. Nói đi! Người là người nào? Tuy rằng đã sớm đoán ra người kia là ai, thế nhưng ở kẻ nhạt thời điểm, sở thiên cảm thấy loại này thẩm vấn trò chơi cũng là rất có thú. Sau khi hỏi xong, sở thiên liền đem cái này đẩy vô tình bề ngoài nhân thân trên phép thuật giải trừ một phần, làm cho nàng có thể nói chuyện. Không có một chút nào chống lại kiên cường cái gì, vừa mới giải thoát ràng buộc, nàng chính là lập tức mở miệng. Ta gọi liếu như khói, đồng lai hảo thuật cao thủ, là An Vân Sơn phái ta đến giết người, bởi vì ngươi đem con trai của hắn An thế cảnh đánh thành trọng thương. Được rồi được rồi. Không đợi Liễu Như Khói nói xong, Sở Thiên chính là đánh gãy nàng, bởi vì những chuyện này hắn đã sớm biết. Phía thế giới này vẫn là xuất hiện ở đây, cũng chỉ có Liễu Như Khói. Vừa bắt đầu phát hiện ngực không đúng thời điểm, Sở Thiên cũng đã xác định thân phận của nàng. Hắn hiện đang muốn hỏi kỳ thực là một vấn đề khác, hắng giọng một cái, Sở Thiên một mặt tò mò hỏi. Lại nói, ngươi gọi Liễu Như Khói, bộ thần gọi Liêu Kê Tiên. Giữa các ngươi có phải là có không thể cho ai biết thần bí quan hệ? Nghe được sở thiên vấn đề, liễu như khói cũng là sững sờ nhìn hắn, có chút không phản ứng kịp. A nhìn dáng vẻ của ngươi, lẽ nào là không có quan hệ gì? Ai? Ta trước còn tưởng rằng các ngươi nên có quan hệ, không nghĩ tới, nguyên lai like chỉ là đơn giản tên rất giống chứ. Nhìn thấy liễu như khói không hề trả lời, sở thiên cũng là một mặt thất vọng. Vốn là hắn còn tưởng rằng trong này sẽ có hay không có trong phim ảnh không có biểu hiện ra bí ẩn, tỉ như liễu như khói kỳ thực là bộ thần con gái hoặc là bộ thần mội mội loại hình. Không nghĩ tới chỉ là mình cả nghĩ quá rồi. Ta trải qua điện ảnh thế giới làm sao đều như thế đơn thuần sao. Những khác nhân vật chính cái nào không phải ở điện ảnh thế giới phát hiện thiên đại bí ẩn, các loại âm hưu, các loại sau lưng đại bốt. Ở liễu như khói sợ hai trong ánh mắt, sở thiên lại bắt đầu nàng cho rằng phát rộ, vẫn nói kỳ quái. Cảm thán một phen, sở thiên cũng là quyết định thả ra liễu như khói. Bởi vì vẫn đẩy vô tình bề ngoài, nhìn rất là quái dị. Đặc biệt là có vô tình mặt, nhưng là có phạm quy vóc người Đem vô tình cuối cùng một điểm tì vết bù đắp. Có điều, coi như bề ngoài lại giống như, liếu như khói vẫn là trên lệch cái kia một điểm lạnh lạnh khí chất. Nếu không phải là bởi vì vừa bắt đầu quá kinh ngạc, sở thiên sớm liền phát hiện dị dạng, mà không phải đợi được phát hiện trước ngực quy mô không đúng mới ý thức tới có vấn đề. Nhìn một chút liêu như khói, sở thiên đối với tinh thần của nàng đạo rất là cảm thấy hứng thú. Loại này ngay cả mình đều có thể lừa gạt đến ảo thuật, thực sự là mạnh mẽ. Tuy rằng trong phim ảnh nói có rất lớn hại. Thế nhưng đem ra tham khảo một chút cũng là có thể. Mà lại nói lên, an thế cảnh những kia tây vực kỹ thuật, hắn còn không hiểu rõ đây. Ma trượng vung lên, sở thiên giải trừ hoàn toàn liệu như khói hóa đá phép thuật, nhưng cùng lúc niêm phong lại huyệt đạo của nàng. Dù sao tốt xấu cũng là tiên tiên võ giả, khó tránh khỏi sẽ làm ra một chút động tĩnh. Không cần tra hỏi cái gì, không có buộc chặt, quật, điếu lên. Thậm chí ngay cả uy hiếp cũng không cần. Sở thiên chỉ là mở miệng với hỏi. Liếu như khói liền lập tức đem liên quan với tinh thần đạo hảo thuật rõ ràng mười mươi nói ra. sững sờ nhìn nói cái không ngừng mà liếu như khói, sở thiên cũng là khó có thể tin, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy không có cốt khí như vậy tiên thiên cao thủ. Thực sự là, thực sự là, quá không tiết áo. Biến trở về nguyên lai dáng vẻ liếu như khói kỳ thực rất ưa nhìn, tiểu mỹ khuôn mặt, vóc người bốc lửa. Nếu như không phải trang điểm kỹ thuật quá kém, nhan sắc giá trị chí ít còn có thể cao hơn vài điều dây. Chỉ là vừa nghĩ tới này đều là nàng dùng ảo thuật biến ra sau khi, Sở Thiên liền không có chút nào tính thú. Nghe xong Liễu Như khói đối với tinh thần đạo ảo thuật giảng giải sau khi, Sở Thiên cũng là từ từ hiểu rõ đến trong đó nguyên lý. Loại này ảo thuật chủ yếu là dựa vào đặc thù thuốc đem người thôi miên, mà người thi thuật dùng chân khí của chính mình điều khiển thuốc, hơn nữa tự thân sóng tinh thần, cuối cùng khiến người ta sản sinh ảo giác, do đó đạt đến dịch dung hiệu quả. Nói cách khác, nếu như có người đứng ở đằng xa, dùng kính viễn vọng nhìn nàng, Liền sẽ phát hiện nàng diện mạo thật sự. Hoàn toàn dựa vào thuốc sao. Ta còn tưởng rằng chủ yếu dựa vào chân khí. Bởi vậy, còn không bằng Haji gì vọt tờ bên trong đơn thuốc kép thang tới đây. Thất vọng, sở thiên cũng là bĩu môi, từ bỏ cái này cái gọi là tinh thần nói. Chương 428, An Vân Sơn. Nhìn đã không cái gì dùng liếu như khói, sở thiên cũng là đột nhiên nghĩ đến một biện pháp hay. Nhiết miệng lên một tà mị nụ cười, sở thiên vất tay liền đem nàng đánh ớt đầy đà thân thể liền như vậy sủi lơ vô lực ngã vào trên giường. xem ra lông không để phòng thân thể mềm mại hoàn toàn bại lộ ở Sở Thiên trước mặt. nhưng là một mất đi ý thức sau khi trên người nàng tinh thần đạo thảo thuật cũng là hoàn toàn tiêu tan, lộ ra diện mạo thật sự. tóc khô vàng, da dẻ lòe lẻo, khuôn mặt giàn ua, xem ra lại như là cái gần đất xa trời mạo điệt lao nhân như thế. nhìn trước sau như hai người khác nhau liếu như khói, Sở Thiên cũng là muốn nổi lên chủ thế giới trang điểm Á Châu Tam Đại tả thuật một trong. Không có quá nhiều do dự, sở thiên trực tiếp từ chính mình chứa đồ trong hộp lấy ra trước đây liền chuẩn bị kỹ càng công cụ cùng vật liệu, lại nổ xuống liêu như khói một sợi tóc. Một phen mua bán lại bên dưới, thành phẩm đơn thuốc kép thang thể cũng đã xuất hiện. Tổng cộng 10 phần, đủ để chống đỡ sở thiên biến thành liêu như khói dáng vẻ mười tiếng. Sau đó sở thiên lại lấy ra một phần tài liệu, lại rút một cái tóc của chính mình, lại làm ra một phần đơn thuốc kép thang thể. Nhìn một chút nơi cửa không có ai trông coi. Sở Thiên liền cho Liễu Như Khói uống xong cầm có tóc mình đơn thuốc kép thang thể. Thuốc mới vừa vào đến Liễu Như Khói trong miệng, liền nhìn thấy thân hình của nàng bề ngoài bắt đầu thay đổi. Tuấn Lãng khuôn mặt, nhìn nằm ở trên giường đá Liễu Như Khói, chính là Sở Thiên cũng vì chính mình đẹp trai cảm thấy một phần thán phục. Tuy rằng trước đây hắn cũng có mấy phần đẹp trai, thế nhưng từ khi tu luyện đạo pháp sau khi, hắn nhan sắc giá trị liền càng ngày càng cao. Có điều nhìn một lúc sau khi Sở Thiên cũng là ý thức được một tương đương nghiêm túc vấn đề. Tiểu Ngọc Ngươi nói loại này dùng phép thuật thuốc biến hóa bề ngoài, sẽ có hay không có chút địa phương biến không đến? Hả? Cái gì biến không đến? Nghe được sở thiên, Tiểu Ngọc cũng là sướng sở, nghi ngờ hỏi. Khu? Ngươi biết đến, chính là những địa phương kia, dù sao rơi tính không giống, cái này có thể biến không được đi. Sở đại ca? Ngươi thực sự là Gần nhất làm sao càng ngày càng tệ? Tiểu mặt đỏ lên, Tiểu Ngọc tức giận quát mắng một câu, chính là không có đón thêm sở thiên. Sở thiên là bại hoại, ha ha. Tỷ tỷ cũng là nói như vậy. Một mực yên lặng mặc chờ ở một bên tiểu giao nhi thấy này, cũng là manh manh nói một câu. Ta nơi nào hỏng rồi, ta nhưng là phải lập chí trở thành chính nghĩa tiểu đồng bọn người, các ngươi không muốn tùy ý vu hại ta. Tiện tay tử chứa đồ trong hộp lấy ra một cái kẹo que kín đáo đưa cho tiểu giao nhi. Sở thiên cũng là cố nén quái dị mùi vị, uống xong một tề đơn thuốc kép thang tể. Vừa mới uống bảo đi. Sở thiên liền cảm giác thân thể của chính mình thật giống đột nhiên bị một luồng sức mạnh to lớn xoa nắn, còn chưa kịp cố gắng lĩnh hội cái cảm giác này, biến thân cũng đã xong xong rồi. Yêu diễm tươi lệ trang phục, mềm mại da rẻ, còn có. Thật nặng, ngực đại cô gái, bước đi thật là phiền phức chứ. Dùng tay kéo kéo trước ngực khổng lồ, sở thiên cảm giác rất là không thoải mái, đặc biệt là thời cổ hậu vẫn không có nịt ngực cái gì. Vẹn vẹn một cái cái yếm, không chỉ có nghẹn đến hoảng, hơn nữa còn sẽ bởi trọng lực duyên cơ hướng phía dưới rủ. Tuy rằng bởi tu luyện vũ công, liếu như khói cũng chưa từng xuất hiện rủ xuống loại hiện tượng này. Thế nhưng một khi bắt đầu chạy, không có ràng buộc hai đám mềm thịt, tuyệt đối là rất phiền phức. a, Đột nhiên, sở thiên thần sắc hơi ngưng lại, hoảng loạn sờ xoả xuống. Khe nằm. Không có. Một tiếng thét kinh hãi, âm thanh nghe tới tiểu mị huyền chuyển, thế nhưng ngựa khí lại hết sức quái dị. Mà tiểu ngọc nhìn thấy sở thiên một cái tay ở phía trên, một cái tay còn rôi đến phía dưới, cũng là trong lòng tức giận. Sở đại ca, ngươi nhanh lên một chút thả ra, thật đúng, quá hỏng rồi. Liên vội vàng tiến lên, tiểu ngọc hoảng loạn đem sở thiên loạn thả bỏ tay ra, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng trừng mắt hắn. Không có để ý tức giận tiểu ngọc, sở thiên chỉ là hiếu kỳ cảm thụ trên người dị dạng, trong lòng khó có thể tin. Từ trong tới ngoài, toàn bộ đã biến thành liệu như khói răng dấp, đây thực sự là quá có thể đủng, nếu như bị một số tâm tư không thuần biến thái được đơn thuốc kép thang tể phương pháp phối chế. Quả thực. Tưởng tượng vậy cũng đùng tình cảnh, sở thiên cũng là đại náo một trận tròn váng, có chút hoán không đến. Đem mình biến thành người khác dáng vẻ sau đó quay về tấm gương dâm loạn chính mình, quá dơ, là ô rùa. Tuy rằng rất không quen, thế nhưng sở thiên ở một phen thích hứng sau khi, vẫn là nên ngang rời đi thiết huyết đại lao. Chỉ là trước ngực cổng kềnh hai đám còn có dưới thân chống rỗng lạnh lẽo cảm giác, nhường hắn rất không thích hứng. Hồi tưởng vừa nãy chính mình ở liễu như khói trên người triển khai siêu hồn thuật được tin tức. Sở Thiên phân rõ một hồi phương hướng, chính là bay lên trời, hướng về An gia căn cứ địa bay đi. Khoảng cách không xa, Sở Thiên tốc độ cũng rất nhanh, có điều chốc lát liền đến An gia trụ sở bí mật. Cùng Thiết Huyết Đại Lao rất giống, An gia xảo huyệt cũng là ở bên trong một ngọn núi lớn dung trong động, hoàn cảnh xem ra còn muốn so với Thiết Huyết Đại Lao tốt hơn rất nhiều. Căn cứ liệu như khói quen thuộc, Sở Thiên không có một chút nào kẽ hở, một đường đi tới An gia xảo huyệt nơi sâu xa nhất. Tuy rằng dọc theo đường đi có mấy người cảm thấy kỳ quái thế nhưng cũng không có quá nhiều truy cứu. Chỉ là có mấy cái tiểu hầu gái, đối với lần này Liêu Đại Nhân trên bả vai con kia tiểu tử khả ái có chút ngạc nhiên. Dọc theo đường đi nhìn thấy người đều hướng về sở thiên hành lễ, thế nhưng bọn họ không biết, hiện tại tươi cười quyến rũ Liêu Đại Nhân trong lòng nhưng là đang suy nghĩ chuyện kỳ quái. Nếu như một người đàn ông dùng đơn thuốc kép thang tề đã biến thành nữ nhân, cùng nam nhân khác đến rồi một pháo, cuối cùng mang thai thì như thế nào? Suy nghĩ cái này chết học tính luân lý tính khoa học tính đều rất cao vấn đề Sở Thiên rốt cục nhìn thấy chính mình lần này mục tiêu chủ yếu. Mâu trắng râu mép mái tóc màu trắng, thân mang văn phong hoa mỹ trường bảo, xem ra khí thế rất đủ. Chỉ là này tấm trang phục nhường Sở Thiên nhớ tới đùm bỡ lẽ đỏ còn có Cam Đạo Phu, có chút lạ quái. "Ngươi trở về? Làm sao nhanh như vậy, sự tình làm xong chưa?" An Vân Sơn nghẹn giọng hỏi, thậm chí ngay cả con mắt đều không có mở. Ngay ở Sở Thiên chuẩn bị mở miệng trả lời thời điểm, Trong lúc đó nguyên bản còn ngồi ngay ngắn ở phía trên An Vân Sơn đột nhiên mở mắt ra. Tuy nhưng đã khuôn mặt rán mua, thế nhưng hắn cặp mắt kia bên trong nhưng là hết sạch bắn ra bốn phía, khiếp người cực kỳ. Người là ai? Quát to một tiếng, An Vân Sơn bình tĩnh nhìn sở thiên, trên người khí thế lan lột, thủ thế chờ đợi. a cảm thụ cái kia cố khí thế mạnh mẽ ép hướng mình, sở thiên cũng là không khỏi trong lòng cả kinh. Thực sự là quá mạnh mẽ, An Vân Sơn mang đến cho hắn một cảm giác. Thật giống so với lúc trước Cổ nguyện còn lợi hại hơn. Như vượt sâu biển lớn, không có phần cối, Sở Thiên càng là không nhìn ra hắn sâu cạn. Nên không phải võ đạo kim đan chứ? Nếu không, lần này liền phiền phức. Ngắm nhìn bốn phía, đều là núi đá tường đất, coi như có niệm lực, Sở Thiên trong thời gian ngắn cũng là không triển khai được, không thể toàn lực phát huy. Mà nếu là triển khai trốn thuật cái gì, e sợ liền pháp quyết giấu tay vẫn không có bấm xong cũng đã bị đánh giết đến càn bã. Trong lòng nhắc lên cảnh giác, Sở thiên không hề trả lời, chỉ là lập tức thần thức triển khai, dò xét bốn phía. Niệm lực ở tay hắn có thể đánh không lại liền chạy, này không cái gì mất mặt, Huống hồ An Vân Sơn cũng không nhất định chính là võ đạo kim đàn. Thần thức triển khai sau, sở thiên đối với An Vân Sơn thực lực có tiến thêm một bước cảng quan. Cuồn cuộn như biển, liên miên không dứt, từng trận khí thế gợn sóng lấy An Vân Sơn làm trung tâm, hướng về bốn phía lan ra. Lại như là một viên phát sáng tỏa nhiệt đèn lớn thao, rất hung hăng. Ở sở thiên thần thức phạm vi dò xét bên trong, phát hiện chu vi hơn 50 mét khoảng cách bên trong, coi như những kia trốn ở bùn đất nham khe trong tế động vật nhỏ, cũng bắt đầu hoảng loạn chạy trốn. Xu lợi tránh hại, đây là động vật thiên tính. Có điều, lần này sở thiên cũng là phát hiện niềm vui bất ngờ. Đỡ cảm tạ chân tâm không nói gì bà khen thưởng. Trưng 429, năm thái tuế. Sở thiên sáng mắt lên, vẫn là liễu như khói bề ngoài hắn, nếp miệng lên một mê hoặc nụ cười. Hỏa nhân văn. T. Bởi vì ngay ở An Vân Sơn mặt sau nhà đã ở trong, một người quen cũ đang chờ ở bên trong Toàn thân cứng ngắc thân thể có một nửa đều bị cầu kính cây mây chiếm cứ Lại như là một hóa hình không trọn vẹn thụ yêu Hơn nữa ở người kia dưới thân, còn lan tràn đi ra từng cái từng cái như là xúc tu như thế màu da cây mây Không phải bất động bất động, những kia cây mây còn ở vô ý thức vật mèo Xem ra có chút buồn ôn, rồi lại thần dị phi thường Tuy rằng người kia xem ra thân thể cứng ngắc sắc mặt tái xanh Thôi thoát, thật giống bất cứ lúc nào đều muốn buông tay nhân gian dáng vẻ. Thế nhưng ở sở thiên cảm ứng bên trong, trên người hắn nhưng có nồng nặc đến đáng sợ sinh mệnh tinh khí, hơn xa trước đây gặp tất cả mọi người. Đây chính là cái kia cái gì ngàn năm thái tuế. Mặc dù coi như rất buồn nôn dáng vẻ, thế nhưng thật giống hiệu quả rất tốt. Tuy rằng thân là một tu sĩ, nhưng sở thiên hầu như chưa từng thấy cái gì thiên tài địa bảo, đặc biệt là loại dược liệu này loại. Hồi tưởng lại cửu thúc cho mình cái kia vài cuốn sách ở trong. Thật giống có một chút liên quan với luyện đan chi thức, hay là chính mình có thể thử một chút. Có điều tất cả những thứ này, cũng phải xây dựng ở chính mình đem An Vân Sơn đánh bại cơ sở trên trở lại đàm luận. Tuy rằng có thể đánh không lại, nhưng tự vệ nhưng là không lo. Với bắt đầu sở thiên cũng không nghĩ tới, dưới cái nhìn của chính mình đều là thiên ý vô phùng đơn thuốc kép thang thể, dĩ nhiên lập tức liền bị An Vân Sơn nhận ra đến rồi. Có điều hiện tại ngược lại cũng được, coi như đánh tới đến, có an thế cảnh ở phía sau. An Vân Sơn sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, không dám cùng Sở Thiên ra tay đánh nhau. An lão gia tử quả nhiên lợi hại, càng già càng dẻo dai a. Dĩ nhiên một hồi liền nhìn ra ta cái hở, có điều trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc. Sở Thiên nhẹ giọng hỏi, không biết lão gia tử là làm sao thấy được ta không phải liếu như khói đây. Nghe được Sở Thiên, An Vân Sơn cũng là trong mắt chứa hết sạch bình tĩnh liếc mắt nhìn Sở Thiên, trầm giọng nói rằng, muốn thật nói đến. Kỳ thực ngươi thuật dịch dung so với liệu như khói muốn mạnh hơn nhiều, ở bên ngoài đồng hồ cùng trên khí thế quả thực là 10 phần vẹn 10, liền ngay cả khí chất cũng bị ngươi học được 9 phần như. Nhưng là, ngươi nhưng quên một điểm, cũng là điểm trọng yếu nhất. Ồ, điểm nào? Nghe An Vân Sơn nói chuyện nói một nửa điều nhân khẩu vị, sở thiên mặc dù có chút không nói gì, nhưng cũng chỉ có thể phối hợp hỏi một câu. Ha ha! Cao giọng nở nụ cười, An Vân Sơn nhẹ giọng nói rằng. Trên người ngươi căn bản không có liệu như khói trên người mùi thuốc, phải biết nàng thường thường uống thuốc, trên người cái kia cố đặc biệt mùi vị nhưng là rất nặng. Ai? Như vậy phải không? Ta liền khí chất cùng khí thế đều nghĩ tới, nhưng là đã quên này cơ bản nhất một điểm, quả nhiên là thất sách ta. Vô đầu một cái, sở thiên cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Có lúc chính là một ít không hề bắt mắt chút nào chi tiết nhỏ, quyết định thành bại. Ngay ở sở thiên cảm thấy thất sách thời điểm, An Vân Sơn mở miệng lần nữa. Nếu ngươi đã biến thành liễu như khói dáng dấp, như vậy nghĩ đến nàng đã gặp bất chắc chứ? Tuy rằng ngữ khí bình thản, thế nhưng một luồng khí thế đột nhiên hướng về Sở Thiên áp bức mà đến, trong đó còn chen lẫn nhàn nhạt sát khí. Gặp bất chắc còn không đến mức, ta chỉ là đem hắn đã biến thành ta dáng vẻ, nhốt tại thiết huyết đại lao mà thôi. Không để ý chút nào An Vân Sơn khí thế áp bức, Sở Thiên thậm chí còn dùng nghiệp lực thu lấy một cái ghế nên ngang ngồi ở giữa phòng. Nhìn thấy Sở Thiên động tác, An Vân Sơn cũng là hai mắt hướng lại, chậm rãi thu hồi khí thế của chính mình. Người chính là Sở Thiên. Nói ra thiết huyết đại lao còn có thể hiện ra niệm lực, từ những này An Vân Sơn liền có thể kết luận người trước mắt chính là Sở Thiên. Chỉ là hắn có chút khó có thể tin, không nghĩ tới cái này đả thương con trai của chính mình người, không chỉ có võ đạo thực lực cao thâm, có niệm lực loại này quái dị năng lực. Hiện tại càng là thể hiện ra so với liễu như khói hảo thuật còn cường đại hơn thuật dịch dùng, quả thực khó có thể tin. Đáng tiếc, đáng tiếc nha. Đầu tiên là nhìn chăm chú nhìn sở thiên thật lớn một trận, sau đó hắn chính là lắc đầu nhẹ giọng thở dài. Đáng tiếc ngươi đã thương con trai của ta, nếu không, nói không chắc ta còn có thể đưa ngươi chiêu mộ được ta An gia. cuối cùng phong hầu bái tướng cũng là điều chắc chắn, đáng tiếc. Thích. Nhìn thấy An Vân Sơn ở nơi đó giả vờ giả vịt, sở thiên cũng là buồn cười, không khỏi lên tiếng chào phúng. Phong hầu bái tướng. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, ngươi còn thật sự cho rằng các ngươi An gia có thể tạo phản thành công sao. Ồ! sợ công tử tựa hồ không tin ta an ra thực lực. Nghe được sở thiên, an vân sơn cũng là lông mày nhíu lại, có chút kinh ngạc hỏi. đương nhiên, nói cho cùng, kỳ thực các ngươi không phải là dựa vào dùng thuốc đã không chế thái lẫn nhau, mượn tiền hỗn loạn, dân chúng lầm than, nhường người trong thiên hạ đối với hiện tại hoàng đế bất mãn, sau đó sẽ ám sát hoàng thượng, nhường liễu như khói thay thế, sau khi thoái vị nhường hiền sao? Một bên chọc lấy chính mình móng tay, sở thiên cười nói, theo hắn nói tới càng ngày càng nhiều. An Vân Sơn trên mặt vẻ mặt cũng là càng ngày càng đặc sắc. Có điều đến cùng là cao thủ, vẫn là đã có tuổi cao thủ, hắn cũng không có biểu hiện quá mức khiếp sợ. Ngươi là làm sao biết ta cái kế hoạch này? Phải biết, chuyện này ta căn bản không cùng người khác nói qua. Không lại đứng, An Vân Sơn cũng là ngồi vào châu ngồi, nghi ngờ không tôi hỏi. Nếu như vừa bắt đầu hắn đối với sở thiên là có tất phải giết tâm, sau đó liền đã biến thành có chút tiếp hận, muốn muốn mời chào. Thế nhưng đến hiện tại, Bị sở thiên mấy câu nói đạo ra sâu trong nội tâm mình bí mật, hắn cũng là bắt đầu chấn động lên. Cái này khoác liêu như khói bề ngoài sở thiên, đến tột cùng là người nào. Nhìn trở nên một mặt cẩn thận, không còn nữa trước tự tin thô bạo An Vân Sơn, sở thiên cũng là buồn cười. Quả nhiên, ỉ vào nội dung vở kịch tiên tri trước tiên rắc đến dao động những này nhân vật trong vở kịch, thật sự rất thú vị. Chỉ là ngồi đang chỗ ngồi trên, hai tay căn bản là không có cách ôm ở trước ngực, điều này làm cho sở thiên có chút không quen. Bởi vì liễu như khói phía trước quá to lớn, căn bản không làm được hai tay ôm ngực cái này độ khó cao động tác. Hơn nữa sở dĩ không có lập tức đấu võ, mà là cùng An Vân Sơn ở đây phí lời một đồng lớn, cũng là bởi vì hiện tại trạng thái này không hiếu chiến đấu. Tuy rằng đơn thuốc kép thang tề hiệu quả rất mạnh mẽ, thế nhưng không đến một giờ trước, là biến không trở lại. Ai? Các loại, ta vừa nãy không phải dùng tóc của chính mình làm đơn thuốc kép thang tề sao? Đột nhiên nghĩ đến nơi này sở thiên cũng là sáng mắt lên. Vội vã móc ra vừa nảy thuốc. Đến đến đến, An lão gia tử, xem ta cho ngươi đến cái đại biến người sống. liền ngay ở An Vân Sơn một mặt kinh ngạc bên trong, sở thiên cao mày uống xong một cái màu sắc quái dị đồ vật. Cảm giác quen thuộc lần thứ hai kéo tới, bất quá lần này là biến trở về chính mình dáng vẻ, vì lẽ đó sở thiên cảm giác rất là thoải mái. lạ như là một con cầm cố chính mình gông xiềng gỡ xuống, cả người tự tại cực kỳ. Ừm, vẫn là chính mình dáng vẻ tốt hơn, còn có. Không có cái kia, cảm giác thân thể đều nhẹ thật nhiều đây. Đứng dậy, Sở Thiên hoạt động một chút thân thể của chính mình, đồng thời hương phấn nhẹ nhẹ. Thực sự là làm người ta nhìn mà than thở, Sở công tử thuật dịch dung dĩ nhiên thần kỳ như thế, gọi lao phu mở mang tầm mắt ta. Không có keo kiệt chính mình than thở, An Vân Sơn cũng là lớn tiếng tán thưởng. Bởi vì hiện tại ý nghĩ của hắn lần thứ hai thay đổi, không có vĩnh viên kẻ địch, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Chương 430, ác chiến An Vân Sơn. Nơi nào nơi nào Bình thường thôi rồi. Đối mặt An Vân Sơn khen, Sở Thiên cũng là làm bộ khiêm tốn một hồi, chỉ là trên mặt đắc ý vẻ mặt căn bản không có che giấu Giản. N.T. Ha ha. Nhìn thấy Sở Thiên dáng vẻ, An Vân Sơn cũng là cười và nói. Không biết Sở Công Tử là người ở nơi nào. Hả? Nghe được An Vân Sơn, Sở Thiên cũng là sương sở. Làm sao đột nhiên tán gẫu tới đây, chẳng lẽ không là nói lên vài câu uy hiếp, sau đó đấu võ sao? Nhìn thấy sở thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, An Vân Sơn cũng là cười nói. Kỳ thực sở công tử thực lực phi phàm Lão Phu đột nhiên cảm thấy chúng ta có thể hợp tác cũng khó nói, ngươi cảm thấy đây. Không có quá nhiều khách sáo, An Vân Sơn trực tiếp liền nói ra ý nghĩ của chính mình. Nhìn An Vân Sơn một mặt mật ngọt nụ cười, sở thiên cũng là không nói gì. Rõ ràng trước còn ồn ào nói muốn giết chết chính mình, lúc này mới qua bao lâu, vẫn chưa tới 10 phút, dĩ nhiên liền lập tức đổi giọng này ra mặt cũng là có đủ giải. Lắc lắc đầu, sở thiên cao giọng nói rằng, an lão gia tử đừng mơ hão, ta sẽ không cùng ngươi hợp tác. Ồ, tại sao? Không có bởi vì sở thiên thái độ mà tức giận, an vân sơn hơi nghi hoặc một chút. À tại sao? Xem thường cười cợt, sở thiên lưỡng ngực nhìn thẳng an vân sơn, lớn tiếng nói. Ta yêu thích chẳng lẽ không được sao? Ta chính là không muốn cùng ngươi an gia hợp tác, ta xem các ngươi không hợp mắt, lý do này có đủ hay không đầy đủ. Bị sở thiên lời nói này nói tới sững sờ. An Vân Sơn cũng là nhìn sở thiên thật lâu không có mở miệng. Nhìn thấy An Vân Sơn dĩ nhiên còn đang mất thần, sở thiên cũng là không chút khách khí, trực tiếp tay phải trên không trung nắm chặt, liền đem tiểu tạ cầm trong tay. Không có thăm dò, sở thiên trực tiếp ra tay toàn lực, chân khí phun trào, kiếm khí dâng trào, giống như thực chất giống như vậy, hướng về An Vân Sơn đâm tới. Nhìn thấy sở thiên một lời không hợp liền đấu võ, An Vân Sơn cũng là hai mắt lưng lại, lửa giận lấp lẽ. Hừ! Ngay ở mũi kiếm dâng trào ra kiếm khí sắp sửa đụng tới hắn thời điểm, An Vân Sơn hừ lạnh một tiếng, thế như sấm xét. Vô thanh vô tức trong lúc đó, trên mũi kiếm dâng trào kiếm khí càng là trong nháy mắt tán loạn, biến mất. Mà sở thiên cũng là cảm giác phía trước truyền đến một luồng tương đương ngưng trệ tối nghĩa trở ngại cảm giác, nhường trường kiếm trong tay của hắn không cách nào đi tới một phần. Nhìn chăm chú nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy ngay ở sở thiên kiếm trong tay nhọn nơi, có chân khí giật tán mà mở chính là sở thiên chân khí cùng an vân sơn chân khí ở lẫn nhau giằng co đối lập trái tim đen u ám cheo u át uốn chấm nét bởi chân khí giật tán sở thiên một thân trường sam màu trắng còn có tóc dài đầy đầu theo gió lay động ào ào vân vọng mà an vân sơn cũng là râu mép tóc đồng loạt hang hái bồng bềnh xem ra lại như là đứng cuồng trong gió tất cả những thứ này nói đến rất dài nhưng cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi từ sở thiên nâng kiếm tiến lên đến an vân sơn uống tán kiếm khí ngăn cản thân kiếm Sau đó hai người đối lập, tổng cộng vẫn chưa tới chớp mắt thời gian. Nguyên bản còn ở bên cạnh quan sát hai cái đẹp đẽ hầu gái cũng là một mặt sợ hãi, ngã ngồi ở đất, chậm dài hướng về góc tối trốn đi. Có điều còn chưa kịp phản ứng, sở thiên chính là nhìn thấy trước mặt An Vân Sơn dĩ nhiên hướng về chính mình xem thường cười cận. Vậy. Nguyên bản còn ở rằng có đối lập hai đạo chân khí dĩ nhiên trong nháy mắt nổ tung, sở thiên thật khí tán loạn, liền trường kiếm trong tay đều thiếu một chút không tóm chặt. Mà An Vân Sơn chân khí nhưng là khí thế mãnh liệt, bàng bạc mà đến, lại như một ngọn núi lớn ép đến, gọi người thở không nổi. A, bị này cố mạnh mẽ lực sung kích đẩy bay ra ngoài, sở thiên ở giữa không trùng chính là rên lên một tiếng, cảm giác nội tạng đau đớn. Thử thử thử, nửa ngồi trồm hôm trên mặt đất, sở thiên đem thân kiếm cắm vào mặt đất trong phiến đá, phát sinh thanh âm chói tai, kích động ra lẻ sáng đốm lửa. bé nhỏ vốn lượn khe hở đầy đủ vẽ ra năm 6 mét. Mắt thấy sở thiên liền muốn đụng vào mặt sau vách đá thời gian, thân hình của hắn cuối cùng cũng coi như ngừng lại. Thật mạnh. Đứng dậy, sở thiên vội vã một chữa trị phép thuật ném ở trên người, khiếp sợ xem hướng về phía trước một mặt hở hướng an vân sơn. Liên thủ cũng không có nhúc nhích, chỉ dùng chân khí liền đem chính mình đẩy ra, thậm chí còn nhường sở thiên chịu chút ít thương, trên lệch này quả thực quá lớn. Đối mặt cao thủ như vậy, nói thật coi như sở thiên kiếm pháp cho dù tốt mạnh hơn, e sợ cũng là vô dụng. Bởi vì sở thiên hiện tại liền người khác cương khí che chở đều đột phá không được, kiếm pháp mạnh hơn, chém không tới người có ích lợi gì. chí ít là ngưng cương cảnh, sẽ là luyện thần cảnh tồn tại sao? Luyện thần cảnh thì tương đương với là âm thần cảnh tu sĩ, nếu như An Vân Sơn thật sự đạt đến luyện thần cảnh, hắn ngày hôm nay chỉ có chạy. Có điều, hiện tại còn không xác định, vẫn là trước tiên đánh xong rồi nói. Tiểu Nguyệt, các ngươi mau rời đi, chờ qua một bên đi, chờ ta đánh xong trở lại quay về vẫn nằm ngoài chính mình trên bả vai tiểu giao nhi thấp giọng nói một câu. Sở Thiên chính là lần thứ hai ngưng thần nhìn về phía An Vân Sơn. Mà Kim Hân Nguyệt nghe được Sở Thiên cũng là khống chế thân thể, nhảy đến Sở Thiên phía sau. Tuy rằng thực lực của nàng cũng không tệ lắm, chí ít cũng là tiên thiên cao thủ một cấp bậc, thế nhưng đối mặt An Vân Sơn loại này tồn tại, khả năng cũng là miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Có điều nếu như nàng còn có thân thể của chính mình, hay là có thể cùng An Vân Sơn đụng một cái. Nhìn thấy Kim Hân Nguyệt rời đi. Sở thiên cũng là bước chân dừng lại, lần thứ hai nâng kiếm nhằm phía An Vân Sơn. Mặc dù rất giống cầm kiếm cũng không có tác dụng gì, nhưng ít ra có thể đưa đến một tiềm hộ tác dụng. Quả nhiên, nhìn thấy sở thiên lần thứ hai nâng kiếm tiến lên, An Vân Sơn trong mắt cũng là lộ ra một tia vẻ khinh thường. Từ vừa nay cái kia một đòn hắn cũng đã cảm thụ đi ra, sở thiên có lẽ có ngưng cường cảnh thực lực, nhưng kỳ thực vẫn còn nạp khí cảnh mà thôi. Liên cái trình độ này, liên hắn cương khí che chở cũng không cách nào đánh tan, căn bản không đáng sợ. Thân làm một phản phái, An Vân Sơn có khá cao phản phái tu dưỡng, không nghĩ trực tiếp toàn lực chân áp, hắn muốn nhìn một chút sở thiên sắp chết dễ rùa tình cảnh. Liền không có công kích, vẹn vẹn là tạo ra cương khí che chở. keng, kiếm khí cùng cương khí tương giao, phát sinh sắt thép tấn công âm thanh, thẳng vào màng thai, khiến cho người đại nào phát trướng. Vừa nãy trốn ở góc tối hai người thị nữ giờ khắc này chính là khẩn bừng lỗ thai của chính mình, một mặt thống khổ, vô lực co quắp ngã xuống đất. Sở thiên liều mạng muốn đem thân kiếm đâm vào đi, thế nhưng bất kể như thế nào nỗ lực, đều không thể đi tới mảy may. An Vân Sơn giờ khắc này cũng là một mặt hí hoắc ở cương khí che chở mặt sau, đầy hứng thú nhìn sở thiên, mang theo vài phần ngạo nghệ ý cười. Có điều, ngay ở hắn trào phúng nhìn sở thiên thời điểm, nhưng là đột nhiên cảm thấy tự thân sau kéo tới một luồng quái dị sức mạnh. Trong lòng rất là cảnh giới, hắn vội vã chân khí vận chuyển, ở phía sau cũng là đẩy lên một tầng cương khí. Thử thử thử. Lại như có một vô hình to lớn nuôi khoan, chính lấy khó có thể tưởng tượng vận tốc quay đang nhanh chóng chuyển động, hướng về cương khí che chở công kích. To lớn sức mạnh còn có tầng tầng lớp lớp xoắn ốc kình lực liên miên không dứt, An Vân Sơn cũng là thân thể run lên, suýt chút nữa không ổn định. Có điều còn chưa kịp kinh ngạc, hắn chính là cảm giác mình thân thể hai bên còn có trên đỉnh đầu đều đang xuất hiện quái dị này sức mạnh. Không dám kinh thường, một đạo còn như vậy mạnh mẽ, huống chi lại xuất hiện ba đạo. Toàn thân chân khí khuấy động An Vân Sơn ở thân thể mình xung quanh hết mức bày lên một tầng cương khí che chở, liền ngay cả dưới chân cũng không ngoại lệ. Cương khí che chở lại như cái vỏ trứng gà như thế, chăm chú đem hắn bao bao ở trong đó, ngoại lực căn bản là không có cách đột phá. Chương 431, chạy trốn. Thử thử âm thanh còn đang không ngừng vang lên, lúc này An Vân Sơn mới rảnh rỗi nhìn về phía vài đạo sức mạnh tập kích địa phương. Vô hình vô chất, thế nhưng có thể nhìn thấy không khí xung quanh bị xoắn động, hình thành khí lưu quyển. Mà hắn cương khí gắn vào xuyên động bên dưới, cũng là không ngừng kích phát tản mát ra màu lam nhạt vầng sáng, xem ra thần dị cực kỳ. Đây chính là ngươi cái gọi là niệm lực. Không sai. Làm thật không tệ, so với thần hầu phủ cái kia được nhai dư lợi hại hơn nhiều. Mắt thấy này mấy nguồn sức mạnh căn bản là không có cách đột phá, An Vân Sơn cũng là yên lòng, nhìn về phía trước sở thiên, cao giọng than thở lên. Tuy rằng lực lượng này đối với hắn mà nói cũng không đáng sợ, thế nhưng đã hoàn toàn đạt đến nạp khí cảnh võ giả lực công kích. Chủ yếu nhất chính là nó còn vô hình vô chất, tùy tâm mà động, trời sinh có, quả thực như là dối trá năng lực giống nhau. Người thường coi như là thiên phú rất tốt, được tốt công pháp, có đầy đủ tài nguyên còn có tiền bối chỉ điểm, cũng chí ít cần chừng 10 năm mới có thể thành vì là tiên thiên cao thủ. Thế nhưng loại này từ nhỏ liền có, trực tiếp chính là tiên thiên cao thủ bình thường năng lực, thậm chí so với bình thường tiên thiên cao thủ mạnh hơn. Nếu có thể nắm giữ lượng lớn sản sinh loại năng lực này phương pháp, chuyện này quả là vô địch. Suy nghĩ một chút, một nhánh toàn bộ do tiên thiên cao thủ chế tạo quân đội, thiên hạ ai có thể ngăn? Nghĩ tới đây, An Vân Sơn hai mắt cũng là càng ngày càng sáng, hừng hực nhìn chầm chầm trước người sở thiên. Ý gì ông lão này là muốn làm gì? Nhìn thấy An Vân Sơn nóng rực ánh mắt, sở thiên cũng là hoa cúc căng thẳng, thân thể run lên, trong lòng âm thầm cảnh giác. Có điều, ngươi bây giờ còn có tâm tư cười, lập tức ngươi liền không cười nổi, ha ha, con mắt hơi chuyển động. Sở thiên cũng là đột nhiên triệt hồi bốn đạo niệm lực, thân thể cũng là lắc mình hăng hái lùi về sau. Lùi khoảng cách một bước, sở thiên liền ngừng lại, ngay ở An Vân Sơn nghi hoặc thời điểm, sở thiên lần thứ hai kích phát niệm lực. ầm, ầm, ầm, Sở thiên cảm giác lại như là có bom ở bên thai của chính mình trực tiếp nổ tung như thế, màng hai thằng đau. Mà ở hắn trước người, An Vân Sơn cương khí che chở mặt trên, hiện tại đã không thấy rõ hư thực bởi vì nơi đó đang không ngừng phát sinh sấm sét bình thường nổ vang hơn nữa trong nháy mắt xuất hiện thật lớn một đoàn màu trắng mây mù toàn lực kích phát niệm lực sở thiên hoàn toàn có thể để cho niệm lực mũi khoan vận tốc quay vượt qua tốc độ âm thanh thật nhiều lần âm bạo trong nháy mắt kích phát âm bạo mây cũng là từ từ sản sinh ở cao tốc chuyển động bên dưới hình thành âm bạo mây bắt đầu xoay tròn hình thành một cái to lớn vòng xoáy bao phủ cả phòng cái kia hai cái đáng thương tiểu hầu gái đã ngất đi kim hân nguyệt cũng là đã sớm nhảy ra gian phòng Tiếng vang ầm ầm chấn động nhà đá, răng rắc răng rắc vài tiếng vang lên, thế nhưng bị âm bạo hoàn toàn che lấp. Có điều nếu là còn có người ở trong phòng đồng thời nhìn thấy, liền sẽ phát hiện cứng rắn cực kỳ vết đá, dĩ nhiên đã bắt đầu xuất hiện vết nước. ầm ầm vang vọng bên dưới, toàn bộ nhà đá cũng bắt đầu rung động, cuộn cuộn hòn đá tự phía trên rơi xuống, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ. Lúc này An Vân Sơn trong lòng kinh hãi, vừa là vì là sở thiên này thanh thế hùng vĩ, uy lực bất phàm công kích. Càng là vì là phía sau hắn mặt khác một trong thạch thất an thế cảnh cảm thấy lo lắng, nếu như ngọn núi đột nhiên sụp xuống, đến thời điểm hắn nhất định sẽ bị đè ở phía dưới. Vốn là dựa vào ngàn năm thái tuế miễn cưỡng kéo dài tính mạng, nếu là trở lại như thế một lần, vậy tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Sắc mặt dùng mình, An Vân Sơn cũng là chân khí toàn lực khuấy động, y phục trên người râu tóc tùy ý tung bay nô lên, cương khí che chở tỏa hào quang rực rỡ. Người tiểu tử này, cho lão phu chết đi. Hét lớn một tiếng Bị âm bạo mây che khuất tầm mắt An Vân Sơn rửa vào khí thế cảm ứng, trực tiếp hướng về sở thiên kéo tới. Thanh thế phi phàm, khí thế hùng vĩ, âm thanh dĩ nhiên trong lúc nhất thời che lại âm bạo, thật là làm người khó có thể tin. Có điều bởi mạnh mẽ ngược lại sở thiên niệm lực mà lên, coi như ra tay toàn lực. Hắn một thân thực lực cũng giảm đi 6, 7 phần 10. Nhìn An Vân Sơn dĩ nhiên đẩy chính mình niệm lực lại vẫn có thể vọt thẳng tới, sở thiên cũng là có chút khó có thể tin. Hắn hiện tại niệm lực cường độ tuy rằng biến hóa không phải rất lớn, thế nhưng theo tu luyện, cũng đang chậm chậm trở nên mạnh mẽ. Ra tay toàn lực, làm sao cũng có cái mấy chục tấn sức mạnh, nhưng lại An Vân Sơn dĩ nhiên liền như vậy đỉnh tới, còn có dư lực công kích. Rời ạ quả thực không phải người, võ công tu luyện đến nước này, quả thực nghịch thiên rồi. Tuy rằng chỉ có 3, 4 phần 10 thực lực phát huy được, nhưng sở thiên cũng không dám coi thường. Chủ yếu nhất chính là, hắn niệm lực không thể vẫn phát ra, ra tay toàn lực bên dưới cũng là ngăn ngắn ba mươi mấy giây liền muốn khô cạn. Hơn nữa nếu như thật sự niệm lực khô cạn, đến thời điểm hắn coi như có một thân chân khí pháp lực, cũng là không cách nào vận dụng. mắt thấy An Vân Sơn hướng mình kéo tới, Sở Thiên cũng là lập tức lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng đồ chú. xá. quát to một tiếng, Sở Thiên pháp lực rót vào, cũng mặc kệ cầm trong tay bao nhiêu trường, liền trực tiếp ném ra ngoài. mà An Vân Sơn cảm thấy Sở Thiên kỳ quái động tác cũng là thân hình hơi ngưng lại, mang theo vài phần ngạc nhiên nghi ngờ nhưng vẫn là hướng về hắn kéo tới. Không có đôi kháng chính diện, Sở Thiên triệt hồi niệm lực chính là lắc mình lui sang một bên. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ cực lớn lên, vừa nãy Sở Thiên ném đi tất cả đều là bạo viêm phụ, có chừng 14, 15 trường. Lấy Sở Thiên thực lực bây giờ, hơn nữa vật liệu lại là tuyển tốt đẹp nhất, vì lẽ đó uy lực quả thực không thể giống nhau. Coi như một tấm đỗ chú, vỡ ra được chỉ sợ cũng có một cao bạo lưu đạn uy lực, chớ nói chi là hiện tại vẫn là mười mấy chương nhất khởi nổ tung. Sở thiên cũng đã chuẩn bị kỹ càng tùy cơ ứng biến, chỉ cần nhà đá một có sụp xuống dấu hiệu, liền lập tức mang theo tiểu giao nhi rời đi. Có điều bởi an gia quản lý kiến thiết, trong này mức độ kiên cố rất không bình thường, vì lẽ đó ở chấn động rơi mất vài đại tảng đá sau khi, cũng không có ra đại sự gì. Hơn nữa sở thiên còn thuận lợi dùng nghiệp lực đem cái kia hai cái tiểu hầu gái rời ra ngoài, phóng tới một cái khác trong nhà đá. Thân thức phối hợp nghiệp lực, quả thực không muốn quá lợi hại. Có điều ngay ở sở thiên mới vừa làm xong một loạt chuyện này sau khi chính là cảm giác được một luồng mãnh liệt sóng khí đập tới, hốt hốt khiếu mà qua, nguyên bản còn che kín cả phòng âm bạo mây chính là bị hết mức thổi tan, nhà đá lần thứ hai hiện hiện ở sở thiên trước mắt hỗn độn đại hòn đá nhỏ thác loạn mà rơi, mặt đất càng là loang loang lộ lộ, đặc biệt là vừa nãy bữa chú nổ tung địa phương, một cái to lớn hình tròn hố chính liều lĩnh khói xanh, bùn đất đều bị đốt thành màu đen, thậm chí còn có một mảng nhỏ bắt đầu tinh thể hóa. Vừa nãy còn chưa kịp dùng thần thức cẩn thận quan sát nơi này, lúc này sở thiên phát hiện mình vừa nãy đến tụt cùng làm ra nhiều động tĩnh lớn. Có điều, nhìn thật giống không quá biến hóa lớn An Vân Sơn, sở thiên cũng là trong lòng cả kinh. Vốn là cho rằng đòn đánh này, coi như không thể giảng An Vân Sơn đánh thành trọng thương, chí ít cũng có thể làm cho hắn nôn hai cái huyết cái gì. Nhưng là không nghĩ tới An Vân Sơn đánh rắm không có, cũng là tóc hôn độn một chút, râu mép biến thành đen một hồi, quần áo dạn nước mấy chỗ. Khe nằm. Có còn lẽ trời hay không, vừa nay cái kia một hồi coi như là âm thần cảnh tu sĩ cũng sẽ bị thương chứ. Một mặt mẫu bức, sở thiên trong lòng cũng là có nỗi khổ khó nói. Không có quá nhiều dừng lại, niệm lực nhếp qua tiểu giao nhi sở thiên chính là phi thân dọc theo lai lịch rút đi. Hắn vẫn là quá xem thường an vân sơn thực lực, liền hiện tại cái này tình hình, coi như có an thế cảnh ở bên cạnh khiến cho không dám manh động. Thế nhưng đánh tới đến, sở thiên vẫn cảm thấy chính mình có thể muốn xong. Chính là non xanh con đó. Nước biết chảy dài, núi không chuyển nước chuyển, lại cái gọi là lưu đến núi xanh ở không sợ không tuổi đốt. Ngược lại Sở Thiên liền như vậy chạy, chạy trốn không hề có một chút trong lòng gánh nặng. Chỉ để lại An Vân Sơn trầm mặc không nói, sắc mặt tái xanh nhìn Sở Thiên đảo tàu phương hướng, trong đôi mắt lửa giận bốc lên, xem ra khủng bố dị thường. Đỗ Et, cảm tại chân tâm không nói gì ba một trăm sách tệ khen thưởng. Chương 432: Trở lại kinh thành. Sở Thiên chạy trốn rất nhanh, coi như dọc theo đường đi có người canh gác cũng không thể ngăn cản hắn mảy may. Ezra, Eno, T. Có điều hắn không biết chính là ngay ở hắn Dương Dương tự đắc, thấy tình thế không đúng chạy trốn nhanh thời điểm. Còn ở lại nguyên lai like cái kia trong thạch thất An Vân Sơn nhưng là đang tức giận nửa hôm sau, sắc mặt đỏ lên, qua một hồi phun ra một cái lao huyết, máu đỏ tươi theo trắng non dâu mép nhỏ xuống. So sánh rõ ràng, nhường An Vân Sơn có vẻ có mấy phần chật vật. Khuku, thân thể run lên, An Vân Sơn hoi nhẹ hai tiếng. Đưa tay phủ ở chính mình ngực, chậm rãi bàn ngồi ở bên cạnh trên hòn đá. Kỳ thực sở thiên đánh giá Cao An Vân Sơn, hắn tuy nhưng đã bắt đầu tiếp xúc luyện thần, nhưng còn kém như vậy một bước. Dù sao cũng là dựa vào hấp thụ người khác nội lực tinh khí, vì lẽ đó hắn chân khí trong cơ thể rất là hôn tạp, ở thời khắc mấu chốt căn bản đạp không ra bước đi kia. Luyện thần cỡ nào trọng yếu, liền chân khí đều có chút không phải là của mình, còn làm sao cô động thần hồn. Có điều ủy vào một thân hồn dày vô cùng chân khí. Hắn cũng là tương đương không tầm thường, miễn cưỡng có luyện thần cảnh thực lực. Có điều dù sao còn kém một chút, ở sở thiên nghiệp lực mạnh mẽ tấn công, hơn nữa một cái bữa chú nem đến, vẫn là bị thương. Hơn nữa còn không nhẹ, làm sao cũng đến điều dưỡng 10 ngày nửa tháng. Hòa diễm bị hắn cương khí chống đối ở bên ngoài, thế nhưng cái kia cô mánh liệt chấn động nhưng là trực tiếp lan truyền đến trên người hắn. Tuy rằng võ công cao thâm, trung quy cũng vẫn là khó có thể chạy trốn sức mạnh của thời gian trở nên giàn mua, thân thể một hồi liền bị chấn thương. Thế nhưng nhường hắn kinh dị chính là Sở Thiên tựa hồ cái gì hao tổn đều không có, liền hắn cũng chỉ có thể cường trang làm chẳng có chuyện gì, dọa đi Sở Thiên. Hiện tại đến xem, hắn mưu kế hiển nhiên là thành công. Có điều kỳ thực coi như Sở Thiên lưu lại cũng chiếm không tới tiện nghi gì, thủ đoạn của hắn hầu như ra hết, không có càng mạnh hơn thủ đoạn công kích. Hơn nữa hắn niệm lực cũng nhanh tiêu hao hết, không có niệm lực kiểm chế, hắn đem trực tiếp đối mặt An Vân Sơn. Ở tình huống như vậy, nói không chắc hắn sau một khắc liền bị một quyền đánh nổ. Hoặc là bị An Vân Sơn tới gần sau khi, trực tiếp đem chân khí của hắn tinh khí toàn bộ hút đi, vậy thì có thú vị. Một đường chạy vội, làm sở thiên chạy đi ra bên ngoài thời điểm, nhìn đầy trời ngôi sao, cũng là trong lòng vui vẻ, vội vã bay đi. Tuy rằng không biết An Vân Sơn có hay không đuổi theo, thế nhưng để cho an toàn, sở thiên vẫn bay thật xa mới hạ xuống tốc độ. Khó ưa, nhất định là luyện thần chứ. Cái này còn đánh như thế nào? Trầm rãi bay trên không trung, sở thiên cũng là hùng hùng hổ hổ nhổ nước bọt lên. Cho tới bây giờ, thế giới này nhiệm vụ, hắn một đều không hoàn thành, quả thực tất chó. Chủ yếu nhất chính là, đánh giết An Vân Sơn nhiệm vụ này, thật giống xa xa khó vời, không có cái hy vọng. Hắn cũng không biết cuối cùng có thể hay không dựa theo nội dung vợ kịch như vậy, bị thần hầu phủ cả đám đồng tâm hiệp lực đánh bại. Thậm chí có khả năng nhất chính là coi như đến thời điểm đồng thời đem An Vân Sơn đánh giết, cũng không nhất định xem là làm sở thiên hoàn thành nhiệm vụ. Đối với với chính hắn một thật giống trừ mang chính mình xuyên qua liền cho ích lợi gì cũng không có, thậm chí càng tuyên bố nhiệm vụ bất lương hệ thống, sở thiên cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Nghĩ tới nghĩ lui, sở thiên phát hiện mình thật giống chỉ có thể dùng lúc trước cùng cổ nguyệt giao chiến thời tác chiến phương án. Vậy thì là vẫn viễn trình công kích quá nhiêu, đem hắn khiến cho mệt nhọc không thể tả, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ chém đầu. Chỉ là cái biện pháp này tính khả thi không thế nào cao, hơn nữa thực sự là quá hèn mọn. Coi như là sở thiên cũng có chút xem thường với dùng cái phương pháp này, vì lẽ đó chỉ có thể nhìn cuối cùng. Nếu như đến thời điểm thật sự đừng không có pháp thuật khác, cũng chỉ có thể như vậy. Quyết định chủ ý, sở thiên trực tiếp tìm một đỉnh núi, chính mình ở Nham Thạch bên trong tạo một phòng ốc đơn giản đi ra. Kinh thành hiện tại chỉ có thần hầu phủ có thể đi, thế nhưng vô tình chính ở chỗ này chờ đây. Vì lẽ đó sở thiên chỉ có thể lựa chọn cái phương pháp này, chính là tự mình động thủ ăn no mà gấm Không rửa vào người khác mới phải tốt đẹp nhất. Đại khái phán đoán một hồi thời gian, Sở Thiên phát hiện thật giống làm sao cũng đến buổi tối 7, 8 điểm. Ngay ở giữa núi rừng bắt được vài con gà rừng, sau đó ở trong con suối phấu rửa sạch sẽ. Lần thứ hai cảm thán một câu thần thức thêm nghiệm lực chỗ cường đại, Sở Thiên cũng là đem gà rừng giao cho Kim Hơn Nguyệt. Từ chứa đồ trong hộp lấy ra lúc trước vì để người vạn nhất mà chuẩn bị kỹ càng đồ gia vị phẩm, còn lại chính là Kim Hơn Nguyệt sự tình. Tối tăm trong hang đá. Bị sở thiên triển khai phép thuật chiếu lên sáng rực trong suốt, còn có lúc trước chuẩn bị kỹ càng sofa. Nếu như không phải là không có tivi mạng lưới cái gì, quả thực là tuyệt hảo nơi ở. Tiếp nhận Kim Vân Nguyệt nướng kỹ một con gà rừng, sở thiên một bên gặm, vừa cùng tiểu ngọc các nàng tán gẫu. Tuy rằng tạm thời mở ra đến hang đá có chút chênh chúc, nhưng lại có vẻ mấy phần ấm áp. Tu luyện một đêm, ngày thứ hai trời vừa sáng, sở thiên liền trực tiếp tiến vào kinh thành. Có điều hắn mới vừa vào cửa thành, liền nhìn thấy người quen Chính là lãnh huyết cùng truy mệnh, bọn họ thật giống đang theo dõi người nào. Về nghĩ một hồi nội dung vở kịch, sở thiên cũng rõ ràng bọn họ hiện tại hẳn là đang điều tra giả tệ khởi nguồn. Đứng tại chỗ do dự nửa ngày, sở thiên đang muốn không muốn tiến lên đánh chiêu hốt. Hắn có một cái nhiệm vụ, vậy thì là trở thành bộ thần, trước ở lục phiến môn rửa vào lên trước đường là không thể thực hiện được, sau đó hắn nghĩ đến một cái khác phương pháp. Vậy thì là theo thần hầu phủ hỗn, đem an gia làm xuống đài. Sau khi trực tiếp gọi người Hoàng thượng kia nhận lệnh chính mình vì là bộ thần. Nhưng là, cứ như vậy chính mình nhất định phải theo thần hầu phủ người. Nếu như trước liền như vậy vậy còn không có chuyện gì, thế nhưng hiện tại hắn đã từ thiết huyết trong đại lao trốn ra được. Hơn nữa thần hầu phủ còn có vô tình ở, bất kể là điểm nào, cũng làm cho hắn rất khó làm. Nghĩ đến hiện tại lục phiến môn cũng là phát hiện sở thiên đào tẩu, tuy rằng không biết tại sao chuyện này không có bị chuyển tới, thế nhưng hắn cũng không tốt trực tiếp lộ diện. nghĩ tới nghĩ tới lui. Sở Thiên cuối cùng vẫn là quyết định đổi một cái thân phận tốt. ở hồ sơ học tập biến hình thuật thời điểm, Sở Thiên liền thử nghiệm đối với hắn từng làm một ít thay đổi. Hơn nữa hắn hiện tại tiên thiên cảnh giới thực lực, mặc dù không cách nào làm được như đơn thuốc kép thang tệ như thế trở nên như vậy triệt để. Thế nhưng tùy tùy tiện tiện thay đổi một hồi dung mạo của chính mình vẫn tương đối dễ dàng. Đầu tiên là đem chiều cao của chính mình cất cao một đoạn dài, sau đó bắp thịt phồng lên cầu kết, khuôn mặt cũng là lặng yên thay đổi. Do trước phong độ ngời ngời quý công tử đã biến thành một dương cương hình nam. Ở trong hẻm nhỏ đi một lần, các loại sở thiên lần thứ hai lúc đi ra, cũng đã là một thân cao 2 mét, hình thể khôi ngô hình nam anh chàng đẹp trai. Thậm chí hắn còn trực tiếp đem tóc của chính mình đã biến thành bản thốn, mặc dù coi như kỳ quái, nhưng ở thế giới này cũng không phải rất hiếm thấy. Dù sao, toàn bộ thế giới trang phục đều có chút thiên hướng với không phải chủ lưu sắc bén cà phong cách. Lại nói, tiểu nguyệt ngươi có thể hay không điều khiển tiểu giao nhi thân thể biến một dáng vẻ cái gì? Quay đầu nhìn về phía trên bả vai tiểu hồ ly, sở thiên cũng là nghẹ giọng hỏi. Không được, nếu muốn biến hoa thân hình, chỉ có ở hóa hình giai đoạn mới có thể, hơn nữa cũng chỉ có thể ở người cùng hồ ly trong lúc đó biến hóa. Nhàn nhạt giải thích xong, tiểu nguyệt lại thả ra đối với thân thể không chế, lưu lại tiểu giao nhi trừng mắt mắt to manh manh nhìn hắn. Ai? Như vậy phải không? Nhớ tới có một bộ phim gọi hòa bì, bên trong thật giống cũng là hồ ly tinh. Ảch, hồ yêu cái kia là có thể chính mình vẽ gương mặt đây vừa nói sở thiên trực tiếp đến thần hội phụ lãnh huynh, ta vừa nãy thật giống nhìn thấy sở thiên ngay ở sở thiên sau khi rời đi truy mệnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay về lãnh huyết nói rằng chớ ngu ngươi có phải là sáng sớm đã quên ăn cơm gương mặt lạnh lùng lãnh huyết nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước dùng giả tiền người kia thấp giọng trả lời một câu truy mệnh chương 433, từ hôm nay trở đi ta lại là bộ khói Không làm kinh động người khác, sở thiên lặng lẽ đến chư cắt chính ngã thư phòng. Bình tĩnh liếc mắt nhìn sở thiên, trong mắt hắn đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút cùng cảnh giác, nhưng là đợi được hắn nhìn thấy tiểu giao nhi sau khi, liền bỗng nhiên tỉnh nộ. Sở công tử! Đứng dậy, chư cắt chính ngã thăm dò hô một tiếng. Không sai, chính là ta. Nhết miệng nở nụ cười, sở thiên thấp giọng trả lời. Quả nhiên, ngày hôm nay sáng sớm chính là nghe được sở công tử từ thiết huyết đại lao trốn ra được tin tức. Không nghĩ tới là thật sự, hơn nữa, có chút ngạc nhiên nghi ngờ liếc mắt nhìn sở thiên, Trư cắt chính ngã cười nói. Hơn nữa không nghĩ tới sở công tử lại vẫn biết cái này một tay, thực sự là gọi tại hạ khiếp sợ. Được rồi, không thời gian chấn kinh rồi, ta phát hiện các ngươi là đang điều tra tiền đồng sự tình chứ. Ta muốn gia nhập các ngươi, lấy hiện tại thân phận này. Hả? Hai người ngay ở Trư cắt chính ngã trong thư phòng Hàn Huyên mười mấy phút, liên lắc mình biến hóa. Sở thiên lần thứ hai đã biến thành thần hồi phụ một thành viên. Thu cẩn thận yêu, sở thiên đem tiểu giao nhi giấu đến chính mình tân phòng. Đương nhiên, kỳ thực đây chính là hắn nguyên lai like cái kia chỉ ở hai tối trên gian phòng. Can dặn nàng không nên chạy loạn, lấy thêm ra thật lớn một đống kẹo que, lại sẽ tiểu ngọc lưu lại làm bạn, sở thiên chính là cười đẩy cửa phòng ra. Từ hôm nay trở đi, ta lại là bộ khoái. Có điều mới vừa vừa mở cửa, hắn chính là nhìn thấy một đôi lóe sáng con mắt, lông mi thật dài lấp lué Xem ra dị thường đẹp đẽ. Ngay ở hắn lộ ra một khuôn mặt tươi cười chuẩn bị chào hỏi thời điểm, vô tình nhưng là đôi mắt đẹp trường, lớn tiếng quát lên. ngươi là ai? Ai bảo ngươi tiến vào gian phòng này? Ta. Hừ. Không đợi sở thiên mở miệng giải thích, vô tình chính là tay phải vừa nhấc trong tay gậy hướng về hắn vung đến. Đây là tình huống thế nào? sững sờ nhìn một lời không hợp liền đấu võ vô tình, sở thiên cũng chỉ có thể một phát bắt được nàng gậy có điều vô tình có thể không chỉ là liền như vậy thăm dò tính công kích một hồi, nhìn thấy sở thiên đem công lực không tầm thường, cũng là lập tức hất đầu. Xoát xoát xoát. Vài tiếng lưỡi dao sắc tiếng xé gió vang lên, nguyên bản vẫn là nàng trên tóc vật trang sức, trong nháy mắt biến thành ám khí, ở niệm lực điều khiển dưới hướng về sở thiên bay tới. Tuy rằng vô tình niệm lực không phải rất mạnh, thậm chí còn không thể trực tiếp tác dụng ở trên thân thể người, thế nhưng nếu như toàn lực gia trì ở loại này loại nhỏ ám khí mặt trên, uy lực vẫn là tương đối không tầm thường. Nhưng cũng chỉ là đối với những kia thực lực bình thường người đến nói, ở sở thiên trước mặt thì có chút không đáng chú ý. Tay phải chống không rội ra, sở thiên chỉ là hai ngón tay trên không trung bay lượn Veo veo veo lại như là bướm xuyên hoa, sở thiên tay đều xuất hiện tàn ảnh, có điều trong nháy mắt liền đem hết thể ám khí tiếp được. Dâm một tiếng, sở thiên liền đem hết thể ám khí ném đến trên đất, phát sinh khen lánh bất định âm thanh. Hiện tại có viên đạn thời gian năng lực này, đối với loại này thử thách độ chính xác cùng tốc độ độ vật hắn rất là am hiểu, mà vô tình nhìn thấy ám khí của chính mình càng là bị người dùng hai ngón tay liền cầm lấy, cũng là trong lòng cả kinh, chân khí khuấy động, dọc theo gậy liền hướng về sở thiên kéo tới. nhìn thấy cái này hình thức, sở thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông ra gậy, đồng thời đem về phía trước đẩy một cái, nhường vô tình cách mình xa một chút. bởi vì tiểu giao nhi còn ở bên trong, nếu như ngay ở cửa đánh, đánh vào xem đến tiểu giao nhi, đó mới thú vị. hừ, vội vã ổn hạ thân hình. Ngay ở vô tình hư lệnh một tiếng, chuẩn bị lần thứ hai tiến lên công kích thời điểm, Trư cắt chính ngã xuất hiện. Ngài dư, thanh âm không lớn, thế nhưng rất tốt ngăn cản vô tình động tác, nàng chậm rãi nhìn về phía Trư cắt chính ngã. Người kia là ai? Vì sao lại đi vào gian phòng kia? Nàng biết Trư cắt chính ngã thực lực, ở thân hầu phụ bên trong, một người lớn sống sờ sờ chạy vào, hắn là tuyệt đối biết đến. Khu khu, nhìn vô tình trong mắt sắc ý, Trư cắt chính ngã cũng là không được giấu vết liếc mắt nhìn sở thiên. Sau đó mở miệng giải thích. Ngài dư ta giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này gọi. Ảch! Ta gọi. Gọi Thạch Chi Hiên. Nhìn thấy chư cắt chính ngã nhìn mình. Sở thiên cũng là vội vã mở miệng tùy tiện nói một cái tên. a Đúng rồi. Vị này Thạch Công Tử là ta mới chiêu tiến vào bộ khoái, sau đó rồi cùng chúng ta là đồng sự. Cho tới vừa nãy gian phòng đây, chính là ta cho vị này Thạch Công Tử sắp xếp nơi ở ngươi cũng biết. Chúng ta thần hầu phủ cũng chỉ có này mấy gian nhà ở, không nhiều. Nghe xong chư cắt chính ngã, vô tình cũng là sâu sắc liếc mắt nhìn sở thiên, không nói một lời đi ra. Tuy rằng còn không phải rất thông thuận, nhưng ít ra không có tác dụng gậy được lực, xem ra nàng chân đã khôi phục đến gần đủ rồi. Hiện tại toàn bộ thần hầu phủ cũng chỉ có ba người bọn họ vẫn còn, còn lại không phải đi ra ngoài truy tra giả tệ sự tình, chính là đi ra ngoài mua thức ăn chuẩn bị làm cơm. Không có việc gì ở đại sảnh bên trong ngồi không tới một giờ. Sở thiên chính là nhìn thấy vô tình chậm xa xa hướng về môn đi ra ngoài. Nhìn cái kia cô tịch bóng lưng, sở thiên cũng là run lên trong lòng, nhữ nhữ mày vẫn là đứng dậy. Vô tình cô nương. Đuổi theo vô tình, sở thiên cười nói. Vô tình cô nương đây là muốn ra ngoài sao? Nếu không ta cùng đi với ngươi đi, dù sao thêm một cái người liền thêm một cái phối hợp, hơn nữa cũng coi như là vì là vừa nãy thất lễ bồi tội. Tuy rằng thật nói đến hoàn toàn là vô tình sai. Nhưng đang đối mặt nữ nhân loại sinh vật này thời gian, coi như không phải là mình sai cũng phải nói là chính mình sai. Lệnh lùng liếc mắt nhìn sở thiên, vô tình trầm tư một phen, dĩ nhiên khẽ gật đầu, sau đó chính là xoay người đi rồi. Gật đầu. Là đồng ý sao? Cười cợt sở thiên vội vàng đuổi theo đi, đồng thời hướng về môn đi ra ngoài. Mà chứ cắt chính ngã nhìn hai người rời đi bóng lưng, cũng là một mặt nghiêm nghị. Vô tình tính cách hắn hiểu rõ nhất, một khi nhận định liền cũng không tiếp tục quay đầu lại. Thế nhưng sở thiên ý nghĩ hắn cũng biết, căn bản cũng không có đặt ở nhai dư trên người A, ai. Thở dài một câu, hắn lần thứ hai đem sự chú ý của mình đặt ở trước người sách trên. Dọc theo đường đi vô tình không nói gì, sở thiên cũng không có ý định chủ động mở miệng. Bởi vì hắn biết, coi như mình chủ động mở miệng vô tình cũng không có trả lời, nói không chắc còn có thể cảm thấy phiền chán. Liền hai người liền như vậy đi từ từ ở trên đường, sở thiên là không có việc gì đánh giá hai bên cửa hàng quán nhỏ. Mà vô tình nhưng là ở chú ý những kia sàn giao dịch diện, phán đoán người nào ở dùng giả tệ. Một đường vừa đi vừa nghỉ, ngay ở sở thiên cảm thấy kẻ nhạt thời điểm, vô tình nhưng là đột nhiên thấp giọng nói rằng. Cùng lên đến. Nghe được vô tình, sở thiên cũng là vội vàng đuổi theo thân hình của nàng, phóng tầm mắt nhìn lại, càng là nhìn thấy chính mình trước đây thuộc hạ, cơ giao hoa. Nàng hiện tại, còn đang vì an gia làm việc sao? Nhìn cơ giao hoa bóng lưng, sở thiên cũng là hơi nghi hoặc một chút. Theo đạo lý tới nói, An thế cảnh bị chính mình đánh cho sống dở chết dở, cơ giao hoa hẳn là sẽ không lại cho An ra làm việc mới đúng. Trong lòng nghĩ hoặc, sở thiên cũng là cùng vô tình một đường đi theo cơ giao hoa phía sau, rất xa nhìn. Rất nhanh, nàng liền kẹo vào một cái hẻm nhỏ. Quả nhiên, vẫn là cùng nguyên nội dung vợ kịch như thế sao? Nhìn cơ giao hoa cùng một người đàn ông trung niên bí mật trao đổi một cái kế tiếp phong thư như thế đồ vật, chính là làm bộ không quen biết sai thân mà qua, vô tình cũng là sắc mặt nghiêm lại. Tuy rằng nàng gương mặt đó vẫn luôn rất nghiêm túc. Có điều xuất phát từ cẩn thận, nàng vẫn là đem chính mình nuôi tiểu phi thả ra, nhìn chằm chằm cơ giao hoa. Không biết là xảy ra chuyện gì, có thể là có thể cùng tiểu phi câu thông, có thể là có thể nhìn thấy động vật nội tâm, cho nên nàng có thể dựa vào tiểu phi đến kiểm tra tình huống. Thế nhưng ở sở thiên trong thần thức, con kia gọi tiểu phi chim mới vừa bay ra ngoài liền bị cơ giao hoa một phi tiêu bắn chết. Quả nhiên, vẫn là nuôi tiểu giao nhi như vậy yêu quái sùng vật tốt hơn. Sẽ không như vậy dễ dàng bị người khác giết chết. Nhìn rơi rơi xuống đất tiểu phi, sở thiên ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt một câu. Đơ ết, cảm tại chân tâm không nói gì bà khen thưởng. Trưng 434, lại song tìm tới cửa sau cánh cửa. Vô tình hiển nhiên còn không biết chính mình chim bị cơ giao hoa bắn chết, còn chậm rãi hướng về bên kia đi đến. Có điều, đợi được nàng đến hiện trường thời điểm, chỉ nhìn thấy đã thi thể lạnh như băng. Hôn đột lông chim nhiễm cho bụi, xem ra không còn chức linh động cùng tức giận. Không nói một lời, thế nhưng sở thiên cảm nhận được vô tình trên người khí tức lạnh như băng càng thêm trầm trọng, lại như đã biến thành một khối băng lớn nhi giống như hoặc hứa cương mới nên cứu được. Nhàn nhặt nghĩ, sở thiên cũng là đi tới tiểu phi bên cạnh, đem thi thể của nó nhặt lên đến, đưa tới vô tình trước mặt. Xem tới đây, vô tình cái kia lạnh lẽo hai mắt rốt cục có một chút rung động, yên lặng tiếp nhận chim thi, xoay người rời đi. Theo vô tình một đường đi trở về thần hồi phủ, ở cửa đụng tới chưa cắt chính ngã. Vốn là nhìn thấy vô tình một mặt lạnh lùng, còn càng ngày càng khí tức lạnh như băng, hắn chuẩn bị mở miệng hỏi một hồi. Nhưng là đột nhiên nhìn thấy ở vô tình trong tay nâng con kia chim, cũng là lập tức im lặng, làm bộ đọc sách đi tới. Có điều, đạp xuống tiến vào thần hầu phụ sau khi, vô tình liền quay về sở thiên nói rằng. Chớ cùng ta. Nếu nhân gia đều như vậy nói rồi, sở thiên tự nhiên không thể mặt dậy mày dạn theo sau. Vô tình đi thẳng tới hậu viện, mua bán lại đại khái 1-2 giờ, mới lần thứ 2 đi ra. Thần thức thả ra, sở thiên phát hiện nguyên lai nàng là cho tiểu phi làm một nho nhỏ phần mộ. Có điều sở thiên không biết chính là, ngay ở hắn thích thả ra thần thức thời điểm, vô tình mịt mở liếc mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Thế nhưng nàng còn chưa kịp nghĩ quá nhiều thời điểm, lanh huyết truy mệnh bọn họ sẽ trở lại. Đầu tiên là kinh ngạc liếc mắt nhìn sở thiên, sau đó bọn họ liền bắt đầu nhìn về phía chư cắt chính ngã, muốn nói lại thôi. ha ha, cứ nói đừng ngại, vị này thạch huynh đệ là người mình. Ta ngày hôm nay mới đưa tới bộ khoái. Nhìn thấy lanh huyết trên mặt vẻ mặt, Trư cắt chính ngã cũng là cười nói. Nghe được Trư cắt chính ngã đều nói như vậy, lanh huyết cũng là đi lên trước bản gương mặt nói rằng chúng ta một đường theo dõi kim bất văn, cuối cùng phát hiện nguyên lai bờ sông sưởng chính là giả tệ đầu nguồn. Ồ! Túi đầu nhìn bàn đọc sách trên tư liệu, Trư cắt chính ngã còn chưa kịp trả lời, vô tình chính là lạnh lùng nói rằng cơ giao hoa cùng kim bất văn chạm qua diện. Nghe được vô tình, Lãnh Huyết cùng Truy Mệnh đều là một mặt ngậm bực nhìn nàng, biểu thị không thể tin được. Ta theo Lãnh huynh đệ, liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Cùng Lãnh Huyết liếc mắt nhìn nhau, Truy Mệnh cũng là có chút chần chờ mở miệng. Đúng rồi, không thấy cơ cô nương. Nhìn thấy Truy Mệnh nhìn mình, Lãnh Huyết cũng là sững sờ phụ họa một câu. Ta cũng là trùng hợp nhìn thấy, ngay ở hoa đạo phố sau hạng, hắn cùng cái kia người đụng vào diện. Nhìn thấy Lãnh Huyết cùng Truy Mệnh ánh mắt hoài nghi, vô tình vội vã giải thích. Lục phiến môn rất khả năng cũng nhìn chằm chằm kim bất văn, cơ dao hoa hẳn là đang phá án đi. Lúc này vẫn trầm mặc thiết thủ cũng là mở miệng nói rằng, dù sao không khí bây giờ có chút ngược lại, hắn cái này không có tham dự vào người đến nói một chút tốt hơn. Nhưng là vô tình rất nhanh liền mở miệng phủ định, không phải, bọn họ khẳng định là hẹn cẩn thận, chúng ta thật không có nhìn thấy nàng. Nghe được vô tình, truy mệnh cũng là liền vội vàng nói, cũng nhìn về phía lanh huyết, biểu thị đây là bọn hắn hai người cộng đồng cái nhìn. Nhưng là. Các ngươi cũng không thấy ta nha. Vô tình câu nói này vừa mở miệng, một hồi liền đem truy mệnh hai người cho phá hỏng, không biết nói thế nào. Vẫn duy trì quan sát thái độ chứ. cắt chính ngã lúc này nhìn về phía bên cạnh chính uống trà sở thiên, nhẹ giọng hỏi. Thạch huynh đệ vẫn theo nhai dư, có thể có nhìn thấy cơ giao hoa. a, nghe được sự tình rốt cục lan đến gần trên người chính mình, sở thiên cũng là vội vã mở miệng nói rằng. Đọc truyện tại, nét. Ta thấy, lúc đó ngay ở hoa đảo phố sau hạng Cơ giao hoa cùng Kim Bất Văn sát thực có chằm mặt. Mặc dù biết nội dung vở kịch, thế nhưng Sở Thiên cũng không tính nói ra, dù sao cơ giao hoa cũng không tính là cái gì người xấu, chí ít cho hắn ấn tượng không sai. Ồ, như vậy phải không? Nghe được Sở Thiên, Trư Cắt Chính ngã cũng là tối đầu trầm tư. Nếu vô tình cùng Sở Thiên hai người đều nhìn thấy, vậy đã nói rõ là thật sự. Hơn nữa, ngay ở Trư Cắt Chính ngã trầm tư thời điểm, vô tình tiếp tục nói, hơn nữa tiểu phi đã chết rồi. Ta hoài nghi là nàng đã hạ thủ. Hoài nghi. Hơi nhướng mày, Trư cắt chính ngã trầm giọng nói rằng. Cơ giao hoa là lục phiến môn bộ đầu, hẳn là đang pha án, còn ngươi nói hoài nghi, nhưng không có tận mắt đến. Nghe được Trư cắt chính ngã, vô tình cũng là hai mắt ngưng lại, bình tĩnh nhìn hắn. Ổn định, nàng lại đem tầm mắt của chính mình quăng đến lanh huyết truy mệnh trên người bọn họ, trong đôi mắt tràn đầy không cam lòng tâm ý. Các ngươi không tin ta. Tựa hồ đang hỏi dò, vừa tựa hồ ở trình bày sự thực. Vô tình lạnh lùng nói xong cũng đứng dậy rời đi. Chỉ để lại tại chỗ chứ cắt chính ngã bọn họ một mặt lúng túng còn có mang theo hãy náy ánh mắt. Có điều nhìn đi lại tập tên vô tình, sở thiên trong lòng vẫn còn có chút không đành lòng, liền vội vàng đứng dậy. Cái kia, vô tình cô nương, ta tin tưởng ngươi, ta cũng cảm thấy cơ giao hoa cùng kim bất văn có không thể cho ai biết quan hệ. Nghe được sở thiên, vô tình thân thể run lên, dừng một chút vẫn là tiếp tục hướng phía trước, đi vào phòng của mình. Nhìn thấy toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí đều có chút động lại, sở thiên cũng là vội vã rời đi, trở lại phòng của mình. Dòng rã một ngày, thần hầu phủ tất cả mọi người là đang thương lượng đối sách, phân tích tình báo. Cuối cùng cũng không có dự định lập tức động thủ, bởi vì chư cắt chính ngã muốn đem sau lưng càng to lớn hơn gia hỏa bắt tới. liền quyết định chủ ý, ngày thứ hai tiếp tục nhường truy mệnh lánh huyết đi vào giám thị, thu được tình báo. Nhưng là trừ sở thiên, đại gia cũng không biết. Lanh huyết đã lặng lẽ đem những tin tình báo này toàn bộ nói cho bộ thần. Quả nhiên, ngày thứ hai vừa dạng sáng, sở thiên chính là nhìn thấy lanh huyết ôm bị thương nặng cơ giao hoa cuống quyết chạy vào thần hội phủ. Một phen mang thủ mang cước, mọi người cuối cùng cũng coi như là đem cơ giao hoa cứu giúp lại đây. Nhưng là, mọi người ở đây nghe truy mệnh nói ở bờ sông sưởng chuyện đã xảy ra thời điểm, đại lang nhưng là đột nhiên chạy vào lớn tiếng nói. Thiên sinh, không tốt, xảy ra vấn đề rồi, lục phiến môn người đến một câu nói, đem trong cả căn phòng người đều kinh ngạc đến ngây người. Nhìn thấy tất cả mọi người có chút bận bịu không mở, Sở Thiên cũng là đứng dậy hướng về bên ngoài đi. Các ngươi ở đây cho cơ cô nương chữa thương, ta đi bên ngoài nhìn. Tuy rằng không biết cái này mới tới Thạch Chi Hiên thực lực như thế nào, nhưng ít ra cũng là tiền thiên cao thủ, vì lẽ đó tất cả mọi người yên tâm. Ngay ở Sở Thiên vừa tới thần hầu phủ trước cửa thời điểm, liền nhìn thấy đại dũng bọn họ đang cùng một đám bộ khoái giao chiến. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Lục Phiến môn chính là như trên ve đốt cờ công cộng như thế, tùy ý xông vào thần hội phủ nhiều lần. Vì lẽ đó đại dũng bọn họ cũng là trong lòng bầu không khí, kéo băng ghế bản chính là trên, nhưng căn bản không phải những kia bộ khoái đối thủ. Mắt nhìn bọn họ không chống đỡ được, Sở Thiên cũng là liền vội vàng tiến lên bắt bọn hắn lại cổ áo đem bọn họ hết thảy ném tới phía sau. Hai mắt ngưng lại, Sở Thiên thật số mệnh chuyển, tiện tay ở bên cạnh nhặt lên một cái bản chân chính là hướng về một đám bộ khoái đánh tới. Ta mị quỷ dị, tốc độ mau lẹ, không hề bắt mắt chút nào bàn chân, ở sở thiên trong tay lại như nuốt sống người ta gián đậu. Chính là trừ ta kiếm pháp, tuy rằng đã lâu không dùng, thế nhưng lúc trước luyện mấy năm, hơn nữa còn là sở thiên tiếp xúc được đệ một môn công phu, vì lẽ đó hiện tại nhặt lên đến vậy là không có lưu bước. Hơn nữa tiên thiên cảnh giới cùng với đối với kiếm pháp nhận thức, hiện tại cái môn này không chọn vẹn trừ ta kiếm pháp ở sở thiên trong tay, cũng là không thua gì một môn đỉnh cấp kiếm pháp. Trong lúc nhất thời, những kia cầm trong tay tấm khiên bộ khoái căn bản theo không kịp Sở Thiên tốc độ, cũng không phòng ngự được hắn quỷ dị. Ban chân, ầm ầm ầm. Á a a. Nặng nghề đánh âm thanh còn có vang dội tiếng gào đau đớn không ngừng vang lên, ngắt ngắn chốc lát, mới vừa rồi còn uy phong cực kỳ bọn bộ khoái chính là hết mức nằm ở trên mặt đất. Chương 435: Muốn chết tiểu bộ khoái. Thanos. Nhìn thấy Sở Thiên hai ba lần đem bọn bộ khoái đánh ngã xuống đất, bộ thần ra lệnh một tiếng, bài cũ đường lần thứ 2 triển khai ra. Tuy rằng động tác võ thuật rất giả, nhưng cái này cũng là một hành hữu hiệu phương pháp. Bình thường coi như là tiên thiên cao thủ ở loại này khoảng cách dưới đối mặt uy lực phi phàm cung tên, cũng phải cẩn thận ứng đối. Đáng tiếc, coi như không có sở thiên cũng còn có vô tình ở. Cung tên còn chưa tới sở thiên trước mặt, hắn chính là cảm giác được một luồng quen thuộc gợn sóng xuất hiện. Tiếp theo, nguyên bản còn đang nhanh chóng kéo tới cung tên hết mức đứng ở không trung. Hơn nữa không giống sở thiên lúc đó trực tiếp đem cung tên chấn động thành bụi phấn vô tình hiển nhiên muốn tâm tản nhận hơn nhiều cung tên trên không trung cất cơ cuối cùng cùng nhau thay đổi phương hướng càng là lần thứ hai hướng về nguyên lai phương hướng bay trở về ngay ở lục phiến môn một đám thất kinh thời điểm chư cắt chính ngã quát to một tiếng dừng tay nghe được chư cắt chính ngã vô tình cũng là dừng lại chính mình niệm lực đem hết thể cung tên trước bay động lực trung hòa cuối cùng rơi xuống đất chuyện sau đó liền đơn giản vẫn theo nguyên nội dung vợ kỳ đi mang đi cơ giao hoa sau khi Bộ thần cũng là cảm tạ đều không nói lời nào, nên ngang rời đi thần hồi phủ. Sau đó mọi người lại là bắt đầu chỉ trích lanh huyết đang ở tàu doanh lòng đàng hán, đem hắn nói tới không đất dung thân. Trong cơn tức giận, hắn liền phất tay háo rời đi. Những người còn lại ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, mở ra nhiều mặt ngộng bức hình thức. Cũng không biết nói cái gì tốt, mọi người chính là làm bộ từng người bận biểu chuyện của chính mình, không nhiều hơn nữa làm giao lưu. Có điều, ngay ở ngày thứ hai, sở thiên còn không rời giường. Chính là nghe đi ra bên ngoài ầm ầm, Vươn mình rời giường, vội vã dùng phép thuật rửa mặt một phen, sở thiên chính là đi ra ngoài phòng. Ai? Sẽ ra chuyện gì? Nhìn trước mặt lui tới lục phiến môn bộ khoái, sở thiên cũng là hơi nghi hoặc một chút. Có điều rất nhanh hắn liền nghĩ tới trong nguyên bản kịch tình thần hầu phủ bị niêm phong sự tình. Bất đắc dĩ bĩu môi, cũng là chuẩn bị thu thập xong đồ vật của chính mình, rời đi nơi này. Có điều ngay ở sở thiên chuẩn bị lần thứ hai đi vào trong phòng lặng lẽ mang đi tiểu giao nhi thời điểm, nhưng là đâm đầu đi tới một bộ khói. Một mặt hung ác, nạo khí lăng nhiên, rõ ràng chỉ là một sau thiên vũ người, nhưng là ở sở thiên cái này tiên thiên cao thủ trước mặt vinh váo tự đắc. Ai? Các loại, bên kia cái kia, ngươi đứng lại đó cho ta. Một mặt xem thường, cái kia bộ khói quay về sở thiên lớn tiếng nói. Còn lại đang đem đồ vật đi ra ngoài chuyển bộ khói chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn nơi này. Liên lần thứ hai bận bịu chuyện của chính mình. Nhìn trước mặt cái này bộ khoái, Sở Thiên mặc dù có chút căm tức, nhưng cũng muốn nhìn một chút người này muốn làm gì. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, Sở Thiên cũng là thẳng tắp lồng ngực, một bước vượt đến trước mặt hắn. Hiện tại Sở Thiên vẫn là cao hơn 2 mét thạch chi hiền, cường tráng thân hình cao lớn thẳng tắp đứng ở đó cái bộ khoái đối diện, gần như cao rổng dã một cái đầu. Sở Thiên túi đầu nhẹ giọng hỏi, người muốn làm gì?" Một mặt khó chịu ngẩng đầu lên, cái kia bộ khoái chỉ có thể lui về phía sau một bước lớn tiếng quát lên ta hoài nghi ngươi trong này ẩn giấu cái gì không thể nhận ra người đổ vật vì lý do an toàn ta nhất định phải vào xem xem trong mắt tràn đầy lửa giận hắn vừa nói xong chính là đưa tay ra chuẩn bị đẩy ra sở thiên đi vào trong phòng đi nhưng là tiên thiên cao thủ lại ở đâu là một nho nhỏ, nhỏ sau thiên vũ người có thể lay động đừng nói bị đẩy ra sở thiên thậm chí ngay cả lắc đều không lắc một hồi một mặt trào phúng nụ cười cúi đầu nhìn cái kia bộ khoái Nhìn thấy chính mình dĩ nhiên không có đem Sở Thiên đẩy ra, hơn nữa còn bị Sở Thiên châm trọng, hắn cũng là lửa giận trong lòng dâng trào. Không phục trên tay hắn lại là phát lực, toàn lực đẩy Sở Thiên phần eo, muốn đem hắn đẩy ra. Nhưng là coi như lần này ra tay toàn lực, hắn vẫn không cách nào lay động Sở Thiên mảy may, lại như là ở đẩy một ngọn núi lớn như thế, căn bản không thể ra sức. Gương mặt trướng đến hắc hồng hắc hồng, cái kia bộ khoái ở thử nghiệm một phen sau khi, rốt cục phát hiện mình thật sự không đẩy được, liền cũng từ bỏ. Thu hồi tay của chính mình, hắn bình tĩnh nhìn sở, trầm giọng nói rằng. Ngươi thật sự không để cho mở sao. Không cho thì lại làm sao. Không có một chút nào lùi bước. Sở thiên khiêu khích hỏi. Lúc này động tĩnh của nơi này đã đem xung quanh bộ khóe đều hấp dẫn lại đây, liền ngay cả vô tình bọn họ cũng là hiếu kỳ nhìn về phía nơi này. Hừ hừ. Không cho. Phải biết chúng ta hiện tại nhưng là phụng thánh thượng ý chỉ niêm phong thần hồi phủ, ngươi hiện tại ngăn cản ta không cho ta đi vào. Vậy thì là cái lời thánh chỉ. Chủ yếu nhất chính là, nếu ngươi không cho ta đi vào, ở trong đó nhất định có cái gì không thể cho ai biết đồ vật chứ. Nói không chắc, chính là các ngươi thần hầu phủ hận nó tội chứng cứ địa phương. Mấy câu nói hạ xuống, cái kia bộ khoái nói tới là như chặt đinh chém sát, khí thế lâm liệt. Mà xung quanh vây lên đến bộ khoái cũng là lên tiếng phụ hòa nói. Không sai, càng là không cho vào liền càng là có quỷ, ta xem trong này nhất định cất giấu cái gì không đồ tốt. Đúng, đi vào. Nhất định phải đi vào. Phụng trì niêm phong, chúng ta nhất định phải hết chức trách. Người này nếu không cho, liền chặt hắn. Đúng, chém hắn. Chém hắn. Chém hắn. Bộ thân đối với thần hầu phủ thái độ, quyết định lại diện những này bộ khoái đối với thần hầu phủ thái độ. Giam ba câu bên dưới, mọi người chính là một mặt đằng đằng sát khí giống to lên, chỉnh tề như một âm thanh lại như là diễn luyện qua thật nhiều lần như thế. Ha ha. Được, hôm nay ta liền đem cái này tặc nhân chém giết ở đây. Mọi người xem được rồi. Nhìn thấy phía sau đứng một đống lớn lục phiến môn đồng liêu, cái kia bộ khoái cũng là lớn tiếng cười nói, cũng rút ra bộ kiếm bên hông. Tuy rằng hắn biết trước mắt người này là tiên thiên cao thủ, thế nhưng vậy lại như thế nào? Hiện tại hắn nhưng là ở phụng thánh thượng ý chỉ niêm phong thần hồi phủ, chẳng lẽ còn có người dám phản kháng sao? Nếu đắc tội rồi chính mình, coi như là tiên thiên cao thủ còn không phải muốn bé ngoan túi đầu tạ tội. Nếu không, hôm nay hắn chính là muốn thử nghiệm kiếm chém tiên thiên cao thủ tư vị. Nói không chắc bởi vậy, sau này mình danh tiếng vang xa, càng sẽ phải chịu bộ thần đại nhân coi trọng. Nói như vậy, tương lai mình quan đồ còn không phải một mảnh tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió. Chính là làm trên kinh thành tứ đại danh bộ một trong cụm kho nói đây. Vào lúc ấy, có thể còn có thể dựa vào chức vụ chi tiện, cố gắng thưởng thức một hồi cái kia mấy cái xinh đẹp như hoa, thân thể mềm mại nữ bộ đầu. Thậm chí tiến thêm một bước, còn có thể cùng cơ giao hoa đến trên một ít thú vị thâm nhập giao lưu. Vừa nghĩ tới sau này mình đem cái kia mấy cái nữ bộ đầu cùng cơ giao hoa đặt ở dưới thân tùy ý rong ruổi tình cảnh, hắn liền khí huyết dâng lên, tâm thần khoái động. Tinh lực nạp trên đầu, đem hắn gương mặt đỏ bừng lên, đồng thời cũng tách ra hắn vì là không nhiều lý trí. Hoàn toàn quên đối mặt mình chính là một tiên thiên cao thủ, hắn càng là sang sảng một tiếng rút ra trường kiếm, chuẩn bị hướng về sở thiên chém tới. Dừng tay, nhìn thấy cảnh tượng này, vô tình mấy người đều là vội vã quát to một tiếng, chuẩn bị tiến lên ngăn cản Bất quá bọn hắn nhưng là nhìn thấy sở thiên một mặt hờ hững đưa tay ra hiệu bọn họ không muốn tiến lên, cũng là bước chân vừa chậm. Hồi tưởng lại ngày hôm qua cái này gọi thạch chi hiên biểu hiện ra thực lực, bọn họ cũng là yên tâm. Dù sao cũng là tiên thiên cao thủ, coi như không thể phản kích, nhưng đỡ cái kia bộ khoái công kích vẫn là dễ như ăn cháo. Mà sở thiên bên này nhưng là một mặt buồn cười nhìn đối diện bộ khoái. Tuy rằng trên mặt mang theo nụ cười, thế nhưng sở thiên trong lòng nhưng là lạnh như băng, trong mắt sát khí phun trào. Nho nhỏ một lục phiến môn bộ khoái, cũng dám hướng về hắn động thủ, quả thực là điếc không sợ súng. Ở sở thiên trong lòng, đã vì là người này tuyên án tử hình. Đỡ S, cảm tại chân tâm không nói gì bà khen thưởng. Chương 436, giả tệ sường. Ken. Bấm tay khẽ gãy, sở thiên lại như là đạn cho bụi như thế, hướng về cao tốc vùng đến thân kiếm đạn đi. Nhưng dù là như thế tùy ý một động tác, nhưng là có sức mạnh khổng lồ. ngón tay cùng thân kiếm tấn công trong nháy mắt phát sinh tiếng vang ầm ầm. Cứng gọi thân kiếm bắt đầu rung động bất định, phát sinh nhiều tiếng thanh minh. Mà cái kia bộ khoái chỉ cảm giác thân thể của chính mình chấn động, tiếp theo miệng hổ nơi chính là truyền đến xé rách giống như đau đớn. A! Một tiếng gào lên đau đớn, hắn theo bản năng buông tay ra, trường kiếm bang lang một tiếng rơi trên mặt đất, vung lên một mảnh cho bụi. Mà lúc này, một giọt máu đỏ tươi cũng là rơi xuống, vừa vặn nhỏ ở bóng lượng trên thân kiếm diện. Giọt máu lướt xuống mà qua, nhưng là không có dính lên chút nào, coi là thật là một thanh kiếm tốt đáng tiếc cùng sai rồi chủ nhân nhìn mình máu me đầm địa tay phải cái kia bộ khoái trong đầu đi tới nhân sinh đỉnh cao hình ảnh đã toàn bộ biến mất rồi thế nhưng giờ khắc này hắn càng là phẫn nộ bởi vì cái này gia hỏa lại dám hoàn thủ thực sự là gan to bằng trời hơn nữa còn tổn thương chính mình đáng chết thật là đáng chết coi như đến lúc này hắn vẫn không có nhận rõ hiện tại tình hình tiên thiên cao thủ coi như nằm ở chán nặng thời gian cũng không phải hắn một nho nhỏ lục phiến môn bộ khoái có thể dễ dàng mạo phạm. tuy rằng lục phiến môn những này bộ khoái thực lực thật không tệ, thế nhưng trưởng kỳ cao cao tại thượng đã nhường bọn họ mất đi quan trọng nhất đồ vật. vậy thì là cẩn thận người ngoài, dĩ vãng pha án thời điểm, những người kia mặc kệ thực lực cao bao nhiêu, vừa nghe đến là lục phiến môn người, đại đa số liền đấu trí đều không nhắc lên được đến, càng hay là nói phản kháng. coi như có can đảm phản kháng, ở cao thủ đông đảo lục phiến môn trước mặt cũng là huường công vô ích. Nhưng là, ngày hôm nay hắn gặp phải một có can đảm phản kháng người, thậm chí còn đem hắn đả thương. Trong đôi mắt lửa giận dâng trào, hắn vội vã lui về phía sau, quay về phía sau một đám bộ khoái la lớn. Các anh em, tiến lên. Nghe được người này, những kia bộ khoái cũng là đối với sở thiên cái này có can đảm khiêu khích lục phiến môn uy nghiêm người cảm thấy phẫn nộ. Không có nhiều lời, dồn dập rút ra bên hông trường kiếm, sát ý tỏa ra. Nhưng là liền ở tại bọn hắn chuẩn bị cùng nhau tiến lên thời điểm. Một tiếng quát lạnh đột nhiên xuất hiện. Tất cả dừng tay cho ta. Nghe được âm thanh trúng bộ khoái cũng là thân thể run lên, vội vã thả xuống trường kiếm, nhìn về phía cửa. Giờ khắc này, bộ thần chính một mặt lạnh lẽo đứng ở nơi đó, mặt không hề cảm xúc, không biết là cái ý tưởng gì. Bộ thần đại nhân. Vội vã chắp tay không lưng, chúng bộ khoái đồng loạt thi lễ một cái. Không nói gì, bộ thần chỉ là ánh mắt chuyển động, đem giữa trưởng tình thế đánh giá một phen. Có điều ngay ở hắn nhìn giữa trưởng tình thế thời điểm. Bị sở thiên kích thương cái kia bộ khoái nhưng là đứng ra thân đến chắp tay nói rằng Bộ thân đại nhân, vừa nãy thuộc hạ ở lục soát nơi này thời điểm, càng là bị người ngăn cản, còn đem thuộc hạ đà thương. Quay đầu lại liếc mắt nhìn sở thiên, hắn tiếp tục nói Ta hoài nghi nơi này nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật, quá nửa là thần hầu phủ tội chứng. Này, ngươi không có chứng cứ có thể không nên nói lung tung, chúng ta thần hầu phủ nơi nào có tội tình gì chứng cần đẩn đi. Nghe được cái kia bộ khoái. Truy mệnh cũng là vội vã lớn tiếng quát, một mặt khó chịu. nhăn nhạt liếc hắn một cái, bộ thần cũng không có nhiều lời, mà là đi tới sở thiên trước người. Tránh ra, lục phiến môn phà án, như có người ngăn cản, giết không tha. Lạnh lùng lại nói đi ra, so với trước cái kia bộ khoái còn muốn hung hăng, thế nhưng bộ thần thực lực đặt tại đây, cũng chúc bình thường. Nhưng là sở thiên là người nào a? Lẽ nào đối diện là bộ thần liền muốn thỏa hiệp sao? Hắn thiên không? Liền cái cổ dương lên, hắn cũng vậy. Trực tiếp tránh ra. Dù sao muốn thật ngáo lên, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng, tiểu giao nhi phát hiện liền bị phát hiện đi, hiện tại cũng chỉ có như vậy. Không nghĩ tới chính mình thạch chi hiên thân phận này còn không dùng đến hai ngày, liền muốn bị vạch trần. Nhìn thấy sở thiên dĩ nhiên liền như vậy tránh ra, một câu nói đều không nói, bộ thần cũng là hơi kinh ngạc. Nhưng không nghĩ quá nhiều, hắn vẫn cứ nhanh chân đi vào. Nguyên tưởng rằng bên trong nên không có gì. Thế nhưng tiến vào môn đệ nhất mắt hắn nhìn thấy đồ vật liền để hắn giật nảy cả mình. Không chút biến sắc, cùng con kia màu vàng tiểu hồ ly đối diện mấy tức, hắn chính là yên lặng lùi thân rời khỏi phòng. Sâu sắc liếc mắt nhìn sở thiên, bộ thần lớn tiếng nói. Đi thôi, trong này cái gì đều không có. Bộ thần đều mở miệng, còn có ai dám không phục, liền lục phiến môn một đám bộ khoái cũng là dầm một hồi tàn ra. Có điều nhìn cái kia bị chính mình chấn thương bộ khoái trước khi đi còn đầy mắt hung tàn nhìn mình, sở thiên cũng là lạnh lùng nở nụ cười. Người này, nhất định phải chết có điều hiện tại liền động thủ cũng quá rõ ràng sẽ cùng bộ thần trở mặt tuy rằng không biết tại sao nhưng bộ thần vừa nãy chí ít là trợ giúp chính mình vì lẽ đó sở thiên cũng không thể xoay người liền giết chết lục phiến môn người như thế nào đi nữa cũng đến các loại một quãng thời gian như vậy cũng là cho đủ bộ thần mặt mũi mà vô tình bọn họ nhìn thấy không sao rồi cũng là tản ra đi trường trị chính mình hành lễ thu thập xong hành lễ cuối cùng lấy thiết thủ bắt đầu bạo phát từng người rời đi truy mệnh đại dũng Đinh Dương ba người một đường, lanh huyết một thân một mình, thiết thủ cũng là một thân một mình, còn lại thì lại vẫn là theo chư cắt chính ngã. Cho tới sở thiên, cũng chỉ có thể mang theo tiểu giao nhi, tùy tiện tìm một cái khách sạn ở lại. Quả nhiên, vẫn là chính mình phụ trách chỗ ở của chính mình, như vậy mới phải. Nho nhỏ thần hầu phụ, hắn ra ra vào vào hai lần, liền giường đều không ngủ nhiệt, liền bị ép rời đi. Hiện tại được rồi, khách sạn không chỉ có ăn cơm món ăn càng tốt hơn, hơn nữa giường cũng lớn hơn. Chẳng cũng càng thoải mái. Tuy rằng phải trả tiền, nhưng sở thiên nơi nào sẽ kém tiền. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai sở thiên đem tiểu giao nhi cùng tiểu ngọc ở lại khách sạn, đi ra cửa túy nguyệt lâu tìm chư cắt chính ngã. Đương nhiên vẫn là lấy cao to hình nam, thạch chi hiên thân phận đi vào. Thạch huynh đệ, chào buổi sáng A, ăn điểm tâm sao? Có muốn tới hay không điểm chè hạt sen, uống rất ngon. Nhìn thấy sở thiên đến rồi, chính đang ăn điểm tâm chư cắt chính ngã cũng là liền vội vàng đứng lên hỏi. không cần. Ta kỳ thực là tới tìm các ngươi cùng đi truy tra chứng cứ, tìm ra hậu trưởng chủ Mưu, chứng minh thần hầu phủ thuần thiết. Ồ, như vậy phải không? Một phen giao thiệp, Sở Thiên chính là cùng vô tình còn có Đại Lang Linh Nhi đồng thời đến bờ sông Sưởng. Kỳ thực muốn thật nói đến, Sở Thiên hoàn toàn có thể trực tiếp đem An gia phá hủy, thậm chí đem An Vân Sơn mài chết. Nhưng là không biết tại sao, hắn chính là muốn giúp thần hầu phủ một cái. Đương nhiên, tuyệt đối không phải vì vô tình quá nửa là bởi vì An Vân Sơn thực lực quá mạnh, cho nên muốn tìm chư cắt chính ngã chỉ điểm một chút tu luyện nghi hoặc, tăng lên thực lực của chính mình mà thôi. Nếu muốn người khác trợ giúp chính mình, vậy thì hồi báo một chút, này không phải rất hợp lý sao? ở trong lòng không ngừng nói cho chính mình. Sở Thiên cùng vô tình bọn họ cùng đi đến bờ sông giả tệ sưởng. Cổ xưa nhà gỗ, bốn phía gió lùa, rách nát vải hỗn độn đáp ở phía trên, xem ra vẫn không có Sở Thiên quê nhà chuồng lợn tốt. Tuy rằng địa phương hẻo lánh, rất ít người thế nhưng này bảo mật tính cũng quá yếu. Chỉ nếu như có người đi qua nơi này, vậy tuyệt đối sẽ phát hiện dị thường. Sở thiên thật chính là không nghĩ ra, tại sao bọn họ phải đem giả tệ sưởng tuyển ở nơi này. Có điều, nếu đã biết tuyển cái này ở sở thiên xem ra hoàn toàn không địa phương thích hợp làm sưởng, vậy đã nói rõ những người kia cùng sở thiên nào đường về hoàn toàn không ở trên một sợi dây. Vì lẽ đó nổ nước bọn một phen, sở thiên chính là từ bỏ cân nhắc những người kia ý nghĩ ý nghĩ. Chương 437 Nội dung vở kịch bởi biến Đi vào xưởng, sở thiên căn bản cái gì Đều không thấy Bởi vì đã sớm biết nội dung vở kịch hắn Thực sự là không tâm tình trang làm cái gì Cũng không biết dáng vẻ đi thăm dò tìm chứng cứ Có điều cũng chưa đến quá lâu Chính là có người đến đây Chính là lấy truy mệnh cầm đầu tổ ba người Còn có một thân một mình thiết thủ Tuy rằng ngày hôm qua lúc rời đi Nói tới khí thế quyết tuyệt Liên lệnh bài đều trao trả cho chư cắt chính ngã Thế nhưng thiết thủ vẫn một mặt ý Cười chạy tới Hai hòa hỏi thăm một chút, bắt đầu đồng thời ở sưởng bên trong tìm lên chứng cứ. Thiết thủ một mặt nghiêm túc từ bên cạnh gạch trồng trên nắm lên một cái màu trắng bột phấn, xem ra như là phân cho. Thế nhưng hắn cau mày, đem đoàn kia bụi lại là xem lại là người, thậm chí như thế vẫn chưa đủ. Hắn thậm chí đem bụi ở trên tay của chính mình lao đến mấy lần, lại từ từ ngửi lên. Nếu như không phải biết nội dung vợ kịch, Sở Thiên nhất định sẽ cho rằng hắn có vấn đề. Mà Truy mệnh nhìn thấy Thiết thủ cử động cũng là đi tới, nhẹ giọng nói rằng. Ngày đó Hàn Long thật giống như chúng ta như thế, đánh như thế nào đều không ngã, nhưng là không nghĩ tới, đột nhiên hắn liền đã biến thành này trồng một phấn. Nghe xong truy mệnh, thiết thủ trong mắt tinh quang lấp lóe, một mặt khẳng định nói. Các ngươi nhìn thấy Hàn Long, khả năng chính là truyền tự Tây vực kiếp quốc thần binh. Nghe được thiết thủ, tất cả mọi người là một mặt mộng bức, biểu thị không biết. Mà sở thiên nhưng là vì là Tây vực cảm thấy không đáng, sao rất giống những này tiểu thuyết còn có trong phim ảnh, một khi đụng tới xấu đồ vật liền lập tức nói là đến từ Tây Vực cái gì cái gì. Trên thực tế thời cổ hậu Tây Vực chính là chỉ hiện tại Tân Cương, còn có xanh biển, cam túc bộ phận khu vực cùng với bên trong á bộ phận khu vực. Thật nói đến, thời cổ hậu những chỗ này khá là lạc hậu, đều là sùng bái tự nhiên, kính nghề thần linh. Bọn họ sẽ có một ít kỳ quái lễ nghi nghi thức, tại trung nguyên người xem ra, liền rất là kỳ quái. Hơn nữa bởi lễ pháp không thông, trong đó phần lớn bị cho rằng là tà ác, là không tốt đẹp. Liên tác phẩm văn học bên trong đa số đem những kia không đồ tốt, thần bí đồ vật định nghĩa vì là tây vực kỹ thuật. Liên như vậy, tây vực không hiểu ra sao con cái nổi, chỉ có thể một mặt vô tội bị người khác viết thành tà thuật khởi nguồn địa. Lúc này, thiết thủ còn đang giải thích thần binh là món đồ gì. Thần binh thuật, chính là dùng dược liệu cùng kim châm đến khống chế người chết, chỉ cần dùng đoạt mệnh lan bột phân chiếu vào đối thủ trên người, đoạt mệnh lan mùi sẽ hấp dẫn thần binh không ngừng công kích, mãi đến tận đối thủ bỏ mình. Mùi. nghe được thiết thủ. Chuy mệnh cũng là thấp giọng nói rằng, đáng tiếc họ lánh không ở, hắn mùi rất linh. Chúng ta không tìm được mùi, thử xem tìm kim châm đi. Thiết thủ nói xong, chính là nhìn về phía bên cạnh vô tình, bởi vì nàng tìm đồ vật rất lành nghề. Liên nhắm mắt lại, vô tình bắt đầu ở xưởng bên trong tìm lên kim châm đến. Cảm thụ cái kia quen thuộc lại có chút kỳ quái sóng tinh thần, sở thiên cũng là có chút ngạc nhiên. Vô tình năng lực nói là niệm lực đi, nhưng nàng có thể đọc hiểu lòng người, nói là độc tâm thuật đi lại có thể cho rằng thần thức dò xét bốn phía loại này quái dị năng lực tống hợp thể nhường sở thiên căn bản đoán không ra kỳ thực vô tình năng lực cũng không mạnh cùng sở thiên thần thức thêm vào niệm lực so với quả thực kém xa thế nhưng nàng lại có một hạng độc tâm thuật bản lĩnh rất là bất phàm điều này làm cho sở thiên có chút hiếu kỳ cũng có chút độc lòng nếu như hắn cũng thu được loại năng lực này nên tương đối khá có điều hoàn toàn không làm rõ được trong đó nguyên lý sở thiên chỉ có thể coi như thôi không qua quá lâu Có điều là chốc lát sự tỉnh vô tình chính là hơi nhúng mẩy, tìm tới kim châm. Điều khiển hai cái kim châm, vô tình đưa chúng nó từ trên mặt đất cho bụi bột phấn bên trong lấy đi ra, lung lay trên không trung. Tất cả cùng nguyên nội dung vợ kịch như thế, nhiều sở thiên cũng không có khác nhau, bởi vì hắn căn bản không có làm chuyện gì ảnh hưởng nội dung vợ kịch. Nếu tìm tới kim châm, vậy đã nói rõ xác thực là thần binh thuật. Nếu là thần binh thuật, vậy thì có đoạt mệnh lan, tìm tới an thế cảnh có đoạt mệnh lan chứng cứ liền trở thành mục tiêu kế tiếp Liên đoàn người hào hào hào rời đi sưởng, thế nhưng sở thiên lại phát hiện lánh huyết lặng lẽ núp ở phía sau diện nhìn bọn họ rời đi. Chờ đến bọn họ đi xa sau khi, hắn lại lặng lẽ chạy vào sưởng điều tra. Ngày thứ hai không có ra ngoài, sở thiên liền ở tại khách sạn, bởi vì tìm đoạt mệnh lan sự tình do truy mệnh cùng thiết thủ đi làm. Chờ vào buổi tối, sở thiên chính là nhận được chư cắt chính ngã tin tức, nói tìm được đoạt mệnh lan. Chờ sở thiên chạy tới túy nguyệt lâu thời điểm. Chư cắt chính ngã bọn họ chính khí phân trầm trọng ngồi ở đại sảnh bên trong không nói một lời. Nhìn thấy sở thiên đến rồi, người cũng là đến đông đủ, chư cắt chính ngã đứng dậy chỉ vào trên bàn đoạt mệnh lan lớn tiếng nói. Chuyện này nên thông báo lục phiên môn. Có điều, chư cắt chính ngã câu này lời vừa nói dứt, chính là nghe đi ra bên ngoài truyền đến một tiếng thét kinh hãi. ân sư, ân sư nhanh cứu cứu chấm. Nghe được câu này, sở thiên bọn họ còn không phản ứng lại, chư cắt chính ngã nhưng là kinh hãi đến biến sắc. Thân thể lóe lên chính là biến mất ở trước mặt chúng nhân. Sau đó, Sở Thiên chính là nhìn thấy Trư Cắt chính ngã ngên đi vào một khí thế phi phàm nam tử. "Ân sư, lần này ngươi nhất định phải cứu cứu Trẫm, Trẫm hiện tại chỉ có ngươi có thể cầu viện." Vừa mới ngồi xuống, nam tử kia chính là vội vã vẻ mặt đau khổ đối với Trư Cắt chính ngã lớn tiếng nói. Mà đón lấy một phen trò chuyện, Sở Thiên thế mới biết, nguyên lai nội dung vở kịch đã sớm thay đổi. Hơn nữa còn thay đổi đến không nhỏ, quả thực là hoàn toàn thay đổi. An Vân Sơn dĩ nhiên ở đêm liễu như khói cứu ra Thiết huyết đại lao sau khi trực tiếp dẫn người đi tới hoàng thành, chuẩn bị giết chết hoàng đế. Mà người hoàng đế này tuy rằng nên phải có chút tức, thế nhưng còn có một chút góc gác. Không biết thông qua thủ đoạn gì, hắn biết rồi tin tức này, cuối cùng suốt đêm một thân một mình, lén lút chạy ra hoàng thành, đến đây cầu cứu. Tuy rằng không biết An Vân Sơn là ở nghĩ như thế nào, thế nhưng sự tình đã phát sinh, Sở Thiên hiện tại chỉ có thể lựa chọn tiếp thu. Một phen cân nhắc sau khi chứ các chính ngã quyết định đi tới lục phiến môn tìm bộ thần hỗ trợ. Tuy rằng bộ thần cùng hắn không hợp được, nhưng ít ra hắn là chung với triều đình, chung với hoàng đế. Chủ yếu nhất chính là, lục phiến môn có mấy trăm bộ khoái, chí ít đều là hậu thiên trung kỳ võ giả, nghiêm chỉnh huấn luyện, ải thẻm hoàn mỹ. Chỉ bằng vào này một đám người, chính là có thể trực tiếp chấn áp kinh thành, coi như cùng cấm quân cũng có thể một trận chiến. Đương nhiên, cũng không phải chuẩn bị dựa vào lục phiến môn chấn áp An Vân Sơn chỉ là mượn lục phiến môn an ổn kinh thành dân tâm mà thôi. Có chư cắt chính ngã cùng bộ thần hai người liên thủ, tự nhiên là không có vấn đề. Liên Sự tình Liền như thế vui vẻ quyết định ra đến, Sở Thiên bảo vệ hoàng đế đi võ thắng quan tìm đến đại quân. Sau đó đại quân áp cảnh, trực tiếp khống chế kinh thành, trước đem dân tâm ổn định lại, lại khống chế cấm quân. Cuối cùng chậm rãi cùng An Vân Sơn đến một hồi đại quyết chiến, cái kế hoạch này quả thực thiên ý vô phùng. Kỳ thực nếu như không cân nhắc tỷ lệ tử vong cùng với liên lụy phạm vi, Sở thiên hoàn toàn có thể cùng bộ thần còn có chư cắt chính ngã liên thủ, đem An Vân Sơn giết chết. Thế nhưng nếu như thật sự làm như vậy, cuối cùng bị An gia không chế cấm quân tuyệt đối sẽ cùng lục phiến môn khai chiến. Tạm thời bất luận thắng bại, toàn bộ kinh thành còn có một món lớn bách tính, cùng với cả chiêu đại thần. Nếu như An gia dưới cơn nóng giận đem tất cả mọi người giết chết, khi đó liền thiên hạ đại loạn. Hơn nữa, sở thiên đang suy nghĩ nhiệm vụ của chính mình, An Vân Sơn tốt nhất vẫn là chính mình một người đánh giết. Không phải vậy có thể gặp sự cố. Bộ thần bên kia rất nhanh sẽ quyết định, có hoàng đế ở, tự nhiên là vô cùng dễ dàng. Hơn nữa trước bộ thần đối với chư cắt chính ngã hoài nghi cũng là hoàn toàn biến mất, hai người chung sức hợp tác. Chủ yếu nhất chính là, sở thiên quyết định trực tiếp mang theo hoàng đế bay qua, rất nhanh. Có điều, còn chưa kịp xuất phát, sở thiên chính là cảm ứng được ở lục phiến môn truyền ra ngoài đến một luồng quen thuộc cơn sóng. An Vân Sơn. Cảm giác bên ngoài quen thuộc khí thế, sở thiên cũng là một mặt một bước hoàn toàn không hiểu nổi tại sao ngày hôm qua còn rất tốt, ngày hôm nay đột nhiên một hồi liền hoàn toàn thay đổi, này tiết tấu nhường hắn đều có chút khó có thể tiếp thu. Đỡ Ất, cảng tạ chân tâm không nói gì ba cùng người xấu thiện tâm. Một trăm sách tệ khen thưởng, còn có ta là hẹ na khống 588 sách tệ khen thưởng. Trưng 438, Hoàng đế phi hành trải nghiệm. Được rồi, không nói luận, An Vân Sơn đến rồi. Ngăn cản còn đang thảo luận không ngớt bộ thần còn có chưa cắt chính ngã. Sở Thiên cũng là một mặt quái dị liếc mắt nhìn hoàng đế, hành tung nhanh như vậy liền bị An Vân Sơn phát hiện, không biết nên nói là An gia cơ sở ngầm quá nhiều, hay là nên nói người hoàng đế này bảo mật công tác làm được quá kém? Mà bộ thần hai người nghe được Sở Thiên cũng là một mặt ngạc nhiên nhìn hắn, biểu thị khó có thể tin. Có điều sự thực chính là như vậy, có thần thức Sở Thiên coi như không có triển khai thần thức, cảm nhận của hắn năng lực cũng là vượt qua chưa cắt chính ngã bọn họ thật nhiều. À, phải làm sao mới ở đây? Thần sư, bây giờ nên làm gì? Chư Cát Chính Ngã bọn họ tuy rằng một mặt nghiêm nghị, cảm thấy lo lắng, nhưng so với hoàng đế một mặt hoảng loạn vẫn là trầm ổn hơn nhiều. Vội vã chắp tay, Chư Cát Chính Ngã trầm giọng nói rằng: "Thánh thượng không cần lo lắng, thần nhất định sẽ bảo vệ tốt thánh thượng." "Thần cũng là." Nghe được Chư Cát Chính Ngã, Bộ Thần cũng là tiến lên chắp tay nói rằng: "Thần sư, còn có Liễu Khanh, có thể có các ngươi, chấm cũng là không ngừng công mạo hiểm đến đây cầu viện." Một mặt cảm động, Hoàng đế đưa tay ra đem chư cắt chính ngã tay của hai người cánh tay nắm, nghẹn ngào nhẹ giọng nói rằng Bệ hạ không cần như vậy, vì là bệ hạ phân ưu hiệu lực, là thần việc nằm trong phận sự. Vừa mới bị chư cắt chính ngã đoạt trước tiên, lần này bộ thần cũng là giải ra cái tâm nhãn, vội vã một mặt chính khí nói rằng Một mặt không nói gì nhìn bên kia quân thần hòa thuận tình cảnh, sở thiên cũng là đối với bọn họ cảm thấy vô lực nhổ nước bọn. Đều vào lúc này, dĩ nhiên chính ở chỗ này phí lợi một đồng lớn. Vẫn là nhanh lên một chút muốn muốn làm thế nào sống sót đi. Có điều cũng còn tốt, bọn họ cũng không có vẫn phí lời xuống. nghiêm mặt, chư cắt chính ngã quay về sở thiên lớn tiếng nói. Sở! Thạch huynh đệ, lần này liền xin nhờ ngươi, xin ngươi nhất định phải đem thánh thượng đai an toàn đến võ tháng quan. Sâu sắc không người xuống, chư cắt chính ngã một mặt thành khẩn nói rằng. Mà ta cùng bộ thần đại nhân thì lại lưu lại ngăn cản An Vân Sơn, cho các ngươi kéo dài thời gian. Ừm! Yên tâm, sẽ không quá lâu. Khả năng sáng sớm ngày mai các ngươi liền có thể nhìn thấy đại quân đến đây. Nợ nụ cười, sở thiên cũng là vỗ chính mình lồng ngực lớn tiếng nói. Đọc chuyện với. Nghe được sở thiên này tự tin, chứ cắt chính ngã liên tiếp quái dị, bộ thần tràn đầy hoài nghi, hoàng đế nhưng là hoàn toàn không tin. Ngươi là người phương nào, càng nói ra bực này lời nói đùa. Phải biết coi như đại quân toàn lực tiến lên, từ võ thắng quan đi tới kinh thành cũng phải một đêm thời gian. Chớ nói chi là chúng ta hiện tại còn muốn ở An Vân Sơn ngăn cản hạ xuống đi, nhất định phải tiêu tốn thời gian dài hơn, vừa đi vừa đến ít nhất cũng phải 2,3 ngày. Cắt, dung tục mà lại ngu mội phàm nhân A, ta tả vương thạch chi hiên liền tha thứ người vô chi đi. Tuy rằng đã sớm biết sở thiên tính cách, thế nhưng chư cắt chính ngã cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ như vậy đại nghịch bất đạo, quay về hoàng thượng nói câu nói như thế này. Mà bộ thần càng làm mở trừng hai mắt, mang đầy sát khí nhìn về phía sở thiên tựa hồ bất cứ lúc nào muốn động thủ dáng vẻ, không có để ý trong mắt mọi người dị dạng. Sở Thiên một phát bắt được bên cạnh trợn mắt ngoác mồm Hoàng Đế bắt đầu từ cửa sổ trực tiếp nhảy ra ngoài. Một bên này, Sở Thiên còn một bên khinh thường nói, liền để ngươi này phàm Nhân nhìn thực lực của ta đi. Chúng ta đi một chút sẽ trở lại. ở trong màn đêm quay về chưa cắt chính ngã bọn họ xa xa hô một câu, Sở Thiên chỉ cho hai người lưu cái kế tiếp tiêu sái bóng lưng, còn có ngậm bức vẻ mặt, bởi vì liền ở trong mắt bọn họ. Giờ khác này sở thiên dĩ nhiên là mang theo hoàng đế trực tiếp bay ở trên trời. Không phải khinh công, chính là bay ở trên trời, hoàn toàn không có mượn lực, còn càng ngày càng cao, thậm chí tốc độ cực nhanh. Ở tại bọn hắn còn không phục hồi tinh thần lại thời điểm, sở thiên bóng người cũng đã biến mất ở trong màn đêm. Không đề cập tới còn ở lại lục phiến môn ngộng bức trừ cắt chính ngã bọn họ, sở thiên bên này liền rất sung sướng. mau bung ra chấm, mau bung ra chấm. Một mặt sợ hãi. Hoàng đế nhìn dưới chân chạy như bay mà qua nóc nhà còn có trước mặt cạo đến cuồng phong lớn tiếng hô, đồng thời không ngừng giãy rủa. Thân là hoàng đế, từ nhỏ ở trong hoàng cung lớn lên, đừng nói bay ở trên trời. Chính là ngồi trên lưng ngựa chạy vội cũng chưa đến. Hơn nữa vừa nãy Sở Thiên còn mắng qua hắn, vì lẽ đó trong lòng hắn cũng là đối với Sở Thiên có một chút nhàn nhạt chống cự. Đột nhiên nhìn thấy mình bị Sở Thiên nâng tới bầu trời phi hành, hai chân dẫm không tới địa, nhường hắn rất không có cảm giác an toàn. Liên theo bản năng giãy rủa, đồng thời gọi Sở Thiên đem hắn thả ra, nhìn không ngừng rẫy rủa hoàng đế, Sở Thiên cũng là thú vị cười cận, sau đó lớn tiếng nói: ngươi nhất định phải nhường ta đưa ngươi thả ra sao? Vâng, đương nhiên, nhanh lên một chút đem chấm thả ra. Nhìn dưới thân càng ngày càng nhỏ kiến trúc, liền ngay cả kinh thành cũng đã biến thành bản to nhỏ một mảnh, hoàng đế lúc này trong lòng kinh hoàng bất định, nghe được Sở Thiên, hắn cũng là theo bản năng trả lời một câu: có điều, chờ hắn nói xong hắn mới ý thức tới. Chính mình hiện tại là ở giữa trời cao. Nếu như liền như vậy bị sở thiên thả ra, hắn liền sẽ trực tiếp từ nơi này ngã xuống. Coi như hắn là hoàng đế, tay cầm 10 triệu người sinh tử, từ độ cao này ngã xuống, cũng sẽ cùng người bình thường như thế ngã thành bùn nhão Nghĩ tới đây, trong lòng hắn càng mới, vội vã mở miệng. Đừng! Nhưng là đã chậm, lời vừa ra khỏi miệng, hắn chính là cảm giác được chính mình mới vừa rồi còn ở không ngừng lên cao thân thể chợt bắt đầu giảm xuống. vừa bắt đầu tốc độ còn rất chậm, Nhưng ở dưới tác dụng của trọng lực, có điều trong mí mắt liền trở nên nhanh chóng cực kỳ. Trên không không khí rét lạnh thổi mạnh hắn mặt, lạnh lẽo đau đớn, nhưng lúc này hắn hoàn toàn không có tâm tình đi lưu ý những thứ này. Adrenaline kịch liệt phân bố, thân thể nằm ở hoàn toàn trạng thái mất khống chế, ở giữa trời cao, thân thể của hắn chỉ có thể theo gió đông đưa bất định. a bốn Mánh liệt gió nhường hắn không mở mắt ra được, điều này làm cho hắn càng thêm hoảng loạn sợ hãi, chỉ có thể lớn tiếng rít gào đến giảm bất trong lòng hoảng sợ. Ha ha! Nhìn hoàng đế trên không trung tay chân luôn cuống, một mặt sợ hãi kinh âm thanh rít gào dáng vẻ, sở thiên cũng là buồn cười. Bởi vì lúc trước hắn mới vừa tìm đến thời điểm, còn một mặt vênh váo tự đắc, ngông cuồng tự đại dáng vẻ. Rõ ràng là chó mất chủ, tìm người khác cầu viện, còn lớn lối như vậy. Mới bắt đầu không nhìn mình coi như, mới vừa rồi còn hoài nghi mình, vì lẽ đó sở thiên cũng là bay lên treo chọc tâm ý. Có điều mắt thấy hoàng đế đã nhắm mắt lại, chỉ biết là kêu sợ hãi. Sở Thiên cũng là kẻ nhạt bay xuống thân tiếp được hắn, dù sao coi như tiếp tục nữa cũng không còn tác dụng gì nữa. Sở Thiên kỳ thực một lúc mới bắt đầu là muốn chờ đến hắn sắp rơi xuống đất thời khắc cuối cùng, lại mạo hiểm đem hắn dừng lại. Nhưng là nhắm mắt lại sau khi hắn căn bản không thấy mình cách mặt đất khoảng cách, cũng là không được kinh hãi tác dụng. Nghiệm lực phát ra, hình thành một tấm vô hình vong lớn. Sở Thiên chậm rãi đem hoàng đế giảm xuống tốc độ hạ xuống được. Tuy rằng rất là sợ hãi, nhưng dù sao cũng là hoàng đế, tâm lý tố chất rất mạnh. Cảm giác được thân hình của chính mình lần thứ hai dừng lại, hắn cũng là vội vã mở mắt ra. Dưới thân đèn đuốc sáng choang hoàng cung lại như là một đoàn sáng ban, hoàng cung xung quanh nhưng là điểm điểm ánh sáng lấp lẻ. Từ hoàng cung đến kinh thành vùng ngoại ô ánh đèn càng ngày càng thưa thớt, xem ra cực kỳ chấn động. Cảm thụ cảnh tượng kỳ dị này, hắn cũng là đột nhiên nghĩ đến, hay là ở ban ngày thời điểm xem, sẽ càng thêm chấn động. Ngay ở hoàng đế một mặt khiếp sợ đánh giá dưới thân kinh thành thời điểm, sở thiên cũng là bay đến bên cạnh hắn. Được rồi, hoàn hồn, nhanh lên một chút chỉ đường, chúng ta đi voi tháng quan. A. Nha. Nha. Nghe được Sở Thiên, hoàng đế cũng là vội vã lấy lại tinh thần, bắt đầu chỉ lên đường đến. Không có bay quá nhanh, Sở Thiên còn ở hai người bên cạnh bày lên một tầng nghiệp lực che chở, ngăn cản cuốn phong. Cảm thụ cùng vừa nãy hoàn toàn khác nhau phi hành trải nghiệm, hoàng đế cũng là chậm rãi chấn định lại, hiếu kỳ đánh giá dưới thân phong cảnh. Có điều, nếu như ở hắn cường trang trấn định thời điểm, Chân không chiến, cầm lấy sở thiên quần áo tay cũng không run, có thể sẽ cẳng khá một chút. Chương 439, nói chuyện viền vông. Vị này, thạch tráng sĩ. Chân chờ hồi lâu, hoàng đế vẫn là tham dò kêu một tiếng, bình tĩnh nhìn sở thiên. Thạch tráng sĩ. Khoe miệng vừa kéo, sở thiên cũng là một mặt mẫu bức, này rất sao là cái gì quỷ sương hô. Thân là đế vương, nghe lời đoán ý rất lợi hại, hoàng đế cũng là phát hiện sở thiên thật giống đối với danh sương này có chút không thích. Chân chờ một chút hắn lần thứ hai kêu lên, tả vương. Mặc dù đối với với sở thiên cái này tự xưng cảm thấy có chút kỳ quái, thậm chí còn cảm thấy có chút hung hăng. Thế nhưng vừa nghĩ tới sở thiên này quỷ như thân năng lực, hắn cũng là thuận lý thành trương gọi ra danh xưng này. Xa vừa nghe hoàng đế danh xưng này, sở thiên còn có chút không hoán lại đây, có điều rất nhanh nghĩ đến chính mình hiện tại là tả vương thạch chi hiên, liền cười cất hỏi. vậy hạ có chuyện gì không? Dù sao mình sau khi còn có chuyện muốn hắn hỗ trợ. Sở thiên quyết định vẫn là thoáng cho một chút mặt mũi. Chuyện cua tôi trái tim đen đú ám với Ha ha. Nhìn thấy sở thiên đáp lời, hoàng đế cũng là một mặt ý cười, liền vội vàng nói. Không biết Tả vương đây là năng lực gì? Lăng không phi hành, đây chính là tiên nhân bình thường thủ đoạn A. Cái này. Chần chờ một chút, sở thiên quyết định vẫn là trang cái bước tốt hơn. Kỳ thực đây chỉ là tu vi đạt đến một giai đoạn sau khi có năng lực mà thôi, bậy hạ không cần kinh ngạc. Tu vi. Nghe được sở thiên, hoàng đế đầu tiên là một mặt mê hoặc, tiếp theo chính là một mặt khiếp sợ. Theo chấm. Theo ta được biết, chỉ có trong truyền thuyết võ đạo kim đan cường giả mới có thể bay trên trời, lẽ nào ta vương ngươi. Trừng lớn hai mắt, hoàng đế cảm thấy khó có thể tin, dù sao sở thiên thấy thế nào cũng không giống như là võ đạo kim đan cường giả. À võ đạo kim đan mà, ta tự nhiên vẫn là kém xa lắm, thế nhưng ta tu luyện không chỉ là võ đạo, còn có. Tu chân. Tổ chức một hồi ngôn ngữ. Sở thiên trầm rãi nói rằng, tu chân, ta vương là chỉ tu tiên sao. Một mặt mẫu bức, hoàng đế ngơ ngác nhìn sở thiên, ngay cả mình hiện tại chính bay ở trên trời đều không thèm để ý. Bởi vì chỉ cần là hiểu rõ tu chân cái này hàm nghĩa người, đều biết tu chân đại diện cho cái gì. Trường sinh bất lao chỉ là mục tiêu cuối cùng, chủ yếu nhất chính là còn có thể thu được sức mạnh to lớn, ngang dọc thế gian. Đối với hiện tại hoàng đế tới nói, bất kể là lâu đời tuổi thọ vẫn là sức mạnh to lớn đều là hắn tương đương khát cầu độ vật. Không sai, chính là tu tiên, kỳ thực ta cũng coi như là sư thừa Mao Sơn một phái đi. Một mặt hờ hững, sở thiên nhẹ giọng nói rằng, hai mắt nhìn về phía phương xa phía chân trời. Cái kia. Được rồi, chúng ta nên đến. Hoàng đế tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng sở thiên không cho hắn cơ hội đó, trực tiếp mở miệng đánh gãy. Bởi vì, bọn họ sắc thực đến, phía dưới có điểm điểm tinh hỏa địa phương, chính là võ tháng quan. Mang theo hoàng đế bay xuống Sở thiên bọn họ cũng là trực tiếp tìm tới chấn thủ võ thắng quan tướng quân. Không có để ý chuyện còn lại, sở thiên duy trì quan sát, hoàng đế rất là rõ ràng nói lập tức tình hình. Mặc dù đối với với cái này người từ trên trời hạ xuống có chút kinh dị, thế nhưng hiện tại hoàng thượng có lệnh, địch tướng quân cũng là vội vã phát bát đại quân, hướng về kinh thành xuất phát. Mên ngông quần quận, năm vạn đại quân dơ cây đuốc suốt đêm lao tới kinh thành, trong đêm đen lại như là một cái hằng dài, khá là chấn động. Có điều ngay ở sở thiên rõ ràng phía sau đội ngũ thật dài thời gian, hoàng đế nhưng là không để ý địch sông quân khuyên bảo, rụng ngựa đến sở thiên bên cạnh. Ta vương! Hả? Bậy hạ có chuyện gì không? Còn có, kỳ thực ngươi có thể không cần gọi ta tả vương, gọi tên ta là tốt rồi, danh xưng kia chỉ là một biệt hiệu mà thôi. Tốt lắm, ta gọi ngươi thạch công tử đi. Một mặt đại khí, hoàng đế cười nói, cũng không có nói cái khác. Hoàng đế dọc theo đường đi chỉ là tùy tiện cùng sở thiên kéo kéo việc nhà, hoàn toàn không có để ý trước mặt tình thế nghiêm trọng. Có thể là dưới cái nhìn của hắn, chính mình này một phương đã là không có sơ hở nào, chắc chắn thắng. Nhưng càng có thể, hắn đây là ở cùng sở thiên thấy sang bắt quảng làm họ, lập quan hệ, muốn từ hắn nơi này được công pháp tu luyện. Kỳ thực một lúc mới bắt đầu hoàng đế cũng nghĩ tới ủy vào đại quân trực tiếp đem sở thiên nắm lên đến ép hỏi. Nhưng là vừa nghĩ tới vừa nãy chính mình chính là bị sở thiên mang theo bay đến. Hắn liền trong nháy mắt bỏ đi cái ý niệm này. Có thể cái này Tà Vương thực lực không phải rất mạnh, nhưng vẹn vẹn phi hành năng lực này liền để hắn đứng ở thế bất bại. huống chi, thân là trong truyền thuyết luyện khí sĩ nhất lưu, muốn nói hắn thật không có một điểm kỳ dị thủ đoạn, chỉ sợ cũng là không thể. Đại quân Mở Bát có rất nhiều chuyện cần còn bận việc hơn, không phải đơn giản cầm cây đuốc mặc quần áo vào liền bắt đầu đi. Vì lẽ đó dọc theo đường đi coi như tăng nhanh tốc độ, nhưng ở Sở Thiên xem ra cũng là cùng rùa đen như thế. Hơn nữa ở trong quân đội, coi như là hoàng đế cũng đến người mặc chiến giáp, cưỡi ngựa tiến lên, không có cái gọi là tám nhất đại kiệu loại hình đồ vật. Có điều dù sao cũng coi như là một loại mới mẻ trải nghiệm, Sở Thiên cũng chỉ có thể ngồi trên lưng ngựa nhắm mắt tu luyện. Coi như bất kể đêm ngày, đi suốt đêm, làm đại quân chạy tới kinh thành thời điểm, cũng đã là ngày hôm sau buổi chiều. Năm vạn đại quân, mênh mông cuồn cuộn, khí thế rộng rãi, tuy rằng cấm quân tố chất rất cao, thực lực không sai. Thế nhưng ở kỷ luật nghiêm minh cả ngày thao luyện binh lính tinh nhuệ trước mặt, còn chưa đủ xem. Hoàn toàn ra ngoài Sở Thiên Dự Liệu, nhưng cấm quân kia dĩ nhiên còn chưa có bắt đầu gọi hàng, dĩ nhiên cũng đã có người chạy tới mở cửa. Thuộc hạ tham kiến thánh thượng. Miễn lễ bình thân. Đưa tay hơi một đải, hoàng đế rất là trang bức tử tốn nói. Bệ hạ, hiện tại An Vân Sơn đã bắt đầu chạy tới hoàng cung, chuẩn bị nhường cô gái kia biến thành bệ hạ răng dấp, nhường chỗ cho hắn. Ồ. Như vậy phải không? Trầm ngâm một phen, Hoàng đế cũng là cao giọng nói rằng, vậy thì tạm thời không muốn manh động, ngươi đi đem tin tức phong tỏa, đồng thời đem những kia còn chung với triều đình cấm quân lôi kéo tới, còn còn lại, giết không tha. Vâng, bệ hạ. Đáp một tiếng, cái kia xem ra khí thế bất phàm nam tử chính là trực tiếp rời đi. Nhìn tình cảnh này, Sở Thiên cũng là trong lòng thất kinh, xem ra người hoàng đế này quả nhiên vẫn có chút bản lĩnh. Có điều, coi như là như vậy cũng không cái gì chứng dùng. Còn không phải ở vừa bắt đầu bị thái lẫn nhau không tưởng quyền lợi, hiện tại lại đang an vân sơn thực lực bên dưới, không thể không chạy ra cung đến cầu cứu. Thân là hoàng đế, cấm quân có thể nói là nhất tâm phúc, đáng giá nhất tín nhiệm một nhánh quân đội, nhưng là bị gian thần không chế, quả thực khó có thể tin. Nếu là vừa nghĩ như thế, vừa nãy người hoàng đế này biểu hiện ra chút bản lĩnh ấy, cũng là hoàn toàn không đáng nhất tới. Thân là hoàng đế, thiên hạ chi chủ, nếu là liền chút bản lĩnh ấy đều không có, đó mới gọi người khiếp sợ đây. Sở Thiên cũng là theo hoàng đế đồng thời lặng lẽ trở lại hoàng cung. Dù sao cũng là năm vạn đại quân áp cảnh, trước kia những kia đều chỉ là bị thái lẫn nhau uy hiếp mới thỏa hiệp đại thần cùng quân đội đa số biểu thị quỷ phục. An gia mặc dù coi như thế lực rất lớn, nhưng kỳ thực không có chính mình quân đội, liền ngay cả dựa vào thái lẫn nhau khống chế cấm quân hiện tại cũng lặng yên đội chủ. Có điều là dựa vào dùng thuốc khống chế thái lẫn nhau, còn có An Vân Sơn thực lực cường đại, rồi mới hướng hoàng đế tạo thành như vậy uy hiếp. Coi như không có Sở Thiên hỗ trợ. E sợ An Gia cũng sẽ không thành công, cho rằng khống chế Kinh Thành liền khống chế thiên hạ. Đối với này sợ thiên chỉ có thể biểu thị, quá ngây thơ. Trước tiên không nói những khác, chính là những kia xa ở Kinh Thành ở ngoài những nơi khác đại quan, còn có tay nắm trọng binh tướng quân. Chỉ cần bọn họ một đại nghe nói hoàng đế chết rồi, đến thời điểm có thể có người chung với hoàng thất, đến đây trợ giúp. Thế nhưng, càng nhiều e sợ cũng là đón lấy cái này danh nghĩa đến đây tranh thủ cái kia một kia hy vọng. Lùi thêm bước nữa. Những người kia cũng sẽ cầm binh tự trọng, cắt cứ một phương, ai còn để ý tới kinh thành An Gia cùng thái lẫn nhau. Từ cổ chí kim, chuyện như vậy phát sinh cũng không ít. Trước đây xem phim thời điểm không nghĩ tới những thứ này, hiện tại sở thiên phát hiện, An Gia thật sự quá ngu. Không có thế lực của chính mình, không có chính mình quân đội, đã nghị cướp đoạt thiên hạ, không khác nào nói chuyện viền vông. Đỡ ết, cảm tại chân tâm không nói gì ba cùng ta là hẹn na không khen thưởng. Chương 440, thấp kém hành động. Chờ đến một dãy chuyện đều làm thỏa đáng thời điểm, đã là buổi tối. Yên lặng cùng hoàng đế bọn họ hầu ở triều đình mặt sau, không có chờ bao lâu, liền có thái giám vội vã đến đây truyền lời. Bậy hạ, đã đến rồi. Ừm, biết rồi. Người mặc giáp trụ, hoàng đế nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu thái giám lui ra, cũng không có nhiều lời. Sở thiên cũng là không nói một lời, thẻ nhạt bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Tuy rằng cảm giác mình thắng định, nhưng hoàng đế vẫn còn có chút cẩn thận hỏi công tử thật xác định muốn một mình nên chiến An Vân Sơn sao? Phải biết liền ngay cả ân sư cùng Liếu Khanh liên thủ đều bị hắn đánh bại a. Ê! Nghe được hoàng đế, sở thiên cũng là một mặt bất đắc dĩ, hắn thật sự không nghĩ tới chứ cắt chính ngã cùng bộ thần hai người liên thủ lại vẫn bị An Vân Sơn giết chết. Hơn nữa, tiện thể, hiện tại lục phiến môn đã bị An gia khống chế, thần hầu phủ những người kia không biết tung tích. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi, huống hồ hiện tại trừ ta đi tới cùng hắn đánh, còn có người có thể cùng đi với ta sao? To lớn hoàn thất, dĩ nhiên liền không có mấy cái cao thủ, như những kia tiểu thuyết trong phim ảnh lợi hại đến bạo thái giám cũng là không có một. Dù sao, vốn là thái giám chính là thân thể tàn tật, tâm lý vận vẹo biến thái người. Hơn nữa bọn họ tại mọi thời khắc chờ ở trong hoàng cung, hoàng đế làm sao có khả năng nhường bọn họ nắm giữ sức mạnh to lớn. Liền, hiện tại toàn bộ kinh thành, cũng chỉ có sở thiên một người có thể đi cùng An Vân Sơn chính diện mới vừa. Chỉ là muốn đến lần trước cùng An Vân Sơn giao thủ tình cảnh. Sở Thiên cũng là một mặt nghiêm nghị. Huống chi hiện tại An Vân Sơn còn hấp thu bộ thần cùng chưa cắt chính ngã chân khí, thực lực so với lần trước chỉ có thể càng mạnh hơn. Có điều lần này không gian chống trả, coi như đánh không thắng còn có thể bay, chí ít đứng ở thế bất bại. Nghĩ tới đây, Sở Thiên cũng là một mặt ý cười nhàn nhạt, nhạt, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà. Quả nhiên là hoàng đế uống trà, tuy rằng Sở Thiên vẫn cảm thấy không thế nào uống ngon, thế nhưng uống sau khi có một luồng nhàn nhạt, nhạt linh khí ở trong miệng quanh quẩn, nhưng cũng dừng lại với này. Đối với tu vi của hắn không hề có một chút trợ rút. Dù sao cũng là một phổ thông thế giới võ hiệp, không có cái gì không được thiên tài địa bảo. Vừa nhắc tới thiên tài địa bảo, sở thiên đã nghĩ đến lúc trước nhìn thấy cái kia như là xúc tu quái như thế ngàn năm thái tuế. Đợi được đem An Vân Sơn giết chết, ta liền đi xem xem có hay không dùng. Mặc dù coi như có thể có chút buồn nôn, thế nhưng cái kia mãnh liệt sinh cơ vẫn để cho sở thiên có chút tiểu chờ mong. lặng lẽ nuốt ở phía sau diện. Sở thiên bọn họ có thể thấy rõ ràng bên ngoài tình hình. Cả triều đại thần đều bị thái lẫn nhau lấy hoàng đế danh nghĩa gọi đến nơi này, từng cái từng cái chính cung cung kính kính đứng vị trí của chính mình. Rất nhanh, liền nhìn thấy đội một binh sĩ hộ tống mấy người đi vào đại điện. Chính là thái lẫn nhau, An Vân Sơn, còn có một cùng ngồi ở sở thiên bên cạnh hoàng đế giống nhau như lúc nam tử, thân mang long bảo, khí thế phi phàm. Nhưng là, lành nghề đi trong lúc đó, đều là để lộ ra một cỗ mị khí. Xem ra không giống cái uy nghiêm thô bạo thiên tử, có chút nương pháo. Đem An Vân Sơn còn có thái lẫn nhau quăng ở phía sau, thân mang Long Bảo Hoàng đế đi tới ở giữa cung điện, ngắm nhìn bốn phía. Tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi. Toàn bộ bên trong cung điện đại thần lúc này đều là cùng nhau quỳ xuống, đồng loạt hô to, nghe tới chỉnh tề như một, khí thế rộng rãi. Các khanh bình thân, quát to một tiếng, mới vừa rồi còn không thấy được cái gì kỳ quái, hiện tại vừa nói chuyện cái kia sợi âm mị khí tức càng là dày đặc. Ngồi ở sở thiên bên cạnh chính quy hoàng đế hơi nhướng mày, cũng là có chút lạ quái. Nhưng càng nhiều chính là phẫn nộ, không phải phẫn nộ những người này gan dám giả mạo chính mình xoán vị, mà là phẫn nộ đem mình phẫn đến như vậy khó coi. Muốn hắn cũng là một đời quân vương, khí thế uy nghiêm, cao cao tại thượng, bây giờ nhưng là bị diễn đến như là cái nữ tử bình thường âm nu, thực sự là quá phận quá đáng. Có điều cũng không biết mang cái này chính quy hoàng đế sự phẫn nộ, do liễu như khói phẫn người hoàng đế kia lúc này một mặt mệt ngọt nụ cười, trâm thực sự xấu hổ, thiên hạ muôn dân bị khổ đều là bởi vì trâm phóng túng gian thần, không nhớ triều chính gây nên, trâm vô năng, không dám lại đăng ngôi vị hoàng đế, nói rất là bi phẫn tự trách dáng vẻ, nhưng trên mặt nhưng là mê chi mỉm cười, diễn kỹ này nhìn ra sợ thiên lúng túng ung thư đều phạm vào. Lời này vừa nói ra, bên trong cung điện các đại thần đều là đúng mặt mở bước, lẫn nhau thấp giọng thảo luận lên, biểu thị khiếp sợ không có để ý bốn phía thấp giọng thảo luận hoàng đế tiếp tục nói trẫm quyết định phái vị nhường hiền đem ngôi vị hoàng đế nhường ngôi cho an lao gia lúc trước nếu như còn mang có một chút làm bộ uy nghiêm ở câu nói này vừa nói ra khỏi miệng sau khi cái kia hoàng đế chính là hướng về an vân sơn rầm một tiếng quỳ xuống a chuyện này Trúng mặt mộc bức các đại thần đều là vội vã ngã quỵ ở mặt đất một cái trong đó lao thần là la lớn thánh thượng cân nhắc a theo hắn vừa nói ra khỏi miệng còn lại đại thần cũng là kinh hoàng không nớt, vội vã lớn tiếng kinh ngạc thốt lên. thánh thượng thu hồi thành mệnh a, thánh thượng tuyệt đối không thể a, thánh thượng cân nhắc a. nhìn bên ngoài phát sinh một màn, sở thiên bên cạnh chính quy hoàng đế một mặt phẫn nộ, cắn chặt hàm răng, hận không thể lập tức lao ra. nhưng là khoe mắt bắp thịt co giật mấy lần, chăm chú nặn nặn chén trà trong tay, hắn vẫn là đè xuống tức giận trong lòng, tiếp tục duy trì quan sát. mà lúc này bên ngoài hoàng đế nhưng là quỳ trên mặt đất vung tay lên, hướng phía dưới đè ép, ép gia hiệu mọi người yên tĩnh. Nhìn thấy tình cảnh lần thứ hai yên tĩnh lại, nàng cũng là mở miệng lần nữa nói rằng: "Nếu như An lão gia đăng cơ ngôi vị hoàng đế, là thiên hạ bách tính chi đại phúc a." Nghe được câu này, ở đây đại thần đều là không dám nhiều lời, cẩn thận từng ly từng tí một ngẩng đầu lên nhìn về phía giữa trường hoàng đế. Lúc này An Vân Sơn cũng là làm bộ một mặt nghiêm túc, đi tới hoàng đế trước người, đem hắn nâng dậy đến, cũng vừa nói: "Thánh thượng, ta là sợ người trong thiên hạ không phục a." Nếu như nói trước những đại thần kia nhóm còn tưởng rằng lần này chỉ là hoàng đế phát dồ tùy tiện nói một chút, thế nhưng nghe được An Vân Sơn câu này lời vừa ra khỏi miệng, bọn họ liền rõ ràng. Có thể đứng ở chỗ này, cái nào không phải cùng tinh giống như, nơi nào còn không thấy được trong đó quỷ dị. Không dám lên tiếng, bọn họ đều chỉ là ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, biểu thị mình và đối phương như thế, đều rất khiếp sợ. Nhìn thấy thời cơ thành thủ, thái lẫn nhau cũng là vội vã dựa theo kịch bản đứng dậy, đi tới giữa trường lớn tiếng nói. An lão ra đức cao vọng trọng, lại có thánh thượng tự mình nhường ngôi, xin hỏi, có ai không phục? Thiên hạ này, có ai không phục? Quát to một tiếng, vốn là thái lẫn nhau bình thường liền dâm uy rất nặng, hiện tại cái này tình hình càng làm cho mọi người không dám nhiều lời, trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện đều rơi vào tĩnh mịch bình thường trầm mặc. Khó ưa, chứ không muốn nhịn nữa. Nhìn thấy tình cảnh này, hoàng đế rốt cục không nhịn được, vỗ bàn một cái, đứng dậy lớn tiếng nói. Đồng thời, cất bước, hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn nhanh chân đi ra đi hoàng đế, sở thiên cũng chỉ có thể theo sau, vốn là hắn còn muốn nhìn mặt sau nội dung vợ kịch có thể hay không cùng nguyên lai like như thế đây. Tuy rằng lúc trước có sở thiên che lấp khí tức nhường An Vân Sơn không cách nào phát hiện dị dạng, thế nhưng hoàng đế quát to một tiếng, vẫn để cho hắn nghe được. Nguyên bản chính ở chỗ này cùng liệu như khói diễn kịch hắn, cũng là ngừng lại, nhìn về phía phía trên cung điện. Con ngươi co rụt lại, An Vân Sơn không thể tin tưởng lớn tiếng nói. Làm sao có khả năng? Các ngươi làm sao có khả năng nhanh như vậy? Nhìn đứng hoàng đế bên cạnh địch sông quân, An Vân Sơn cũng là trong nháy mắt đoán ra cục diện bây giờ. Hơn nữa, hoàng đế cũng đã trở lại hoàng cung hắn còn không biết, xem ra toàn bộ kinh thành cũng đã bị hoàng đế một lần nữa không chế. Ha ha! Chính là nhanh như vậy, đường chấn kinh rồi, mau tới cùng ta đại chiến 300 hiệp đi. Lần trước không gian nhỏ hẹp, ta nhưng là không có tận hướng A. Trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt, sở thiên đi tới phía trước, quay về An Vân Sơn lớn tiếng nói. Cho tới bên cạnh những kêu mộng bức các đại thần, thì lại hoàn toàn trở thành bối cảnh tường. Bởi vì bọn họ đối mặt trước mặt tình hình chứ mộng bức ở ngoài, không có một chút tác dụng nào. Chương 441, không sai, chính là ta. Là ngươi. Không sai, chính là ta. Một mặt nụ cười sán lạ, sở thiên rất là thật lòng trả lời An Vân Sơn vấn đề. Bởi vì ở vừa nãy lúc đi ra, hắn ngay ở hoàng đế một mặt ngộng bức bên trong biến trở về chính mình dáng dấp lúc trước. Ngược lại vô tình hiện tại cũng không ở. Hơn nữa vẫn duy trì biến thân đều là không có vốn là trạng thái thoải mái. Ở An Vân Sơn một mặt trong khiếp sợ, sở thiên quay về Liễu Như Yên vung tay lên. Một nguồn sức mạnh vô hình lan đến mà qua, nguyên bản còn thân mang long bảo khí thế phi phàm hoàng đế chính là trở thành một quần áo diễm lệ nữ tử. a là cô gái. Mặt trên mới phải bậy hạ. Chuyện gì thế này? Theo Liễu Như Yên hiện ra chân thân, ở đây đại thần cũng là phản ứng lại, trước cái kia là giả, mặt sau xuất hiện cái này mới phải thật sự. Không dám nhiều lời, Liễu Như Yên đối với Sở Thiên có một loại không tên sợ hãi, vội vã trốn đến An Vân Sơn phía sau, cẩn thận nhìn về phía Sở Thiên. Ha ha! Nhìn thấy Liễu Như Yên động tác, Sở Thiên cũng là nhuết miệng nở nụ cười, lộ ra chính mình lẻ sáng hàm răng. Không chỉ là Liễu Như Yên đối với Sở Thiên hết sức kiếm kỵ, liền ngay cả An Vân Sơn cũng vậy. Bởi vì lần trước cùng Sở Thiên đại chiến bị thương còn chưa tốt, hiện tại lại lại muốn lần cùng hắn đối đầu, rất nguy hiểm. Vốn là tình thế hẳn là không như thế nghiêm nghi Theo đạo lý tới nói, người hoàng đế kia không thể nhanh như vậy liền đem đại quân đưa đến, coi như một đường thông thuận, hiện tại cũng chỉ có thể vừa đến võ thăng quan, căn bản không thể nhường đại quân nhanh chóng như vậy chạy tới kinh thành. Trên mặt nghiêm lại, An Vân Sơn nhìn tấm kia quen thuộc mặt, trong lòng bắt đầu kinh hoàng lên. Lần trước cùng cái này lai lịch bí ẩn, thực lực mạnh mẽ ra hỏa một trận chiến sau khi, hắn liền chịu đến một thân thương. Tuy rằng không phải đặc biệt nghiêm trọng, thế nhưng so với lông tóc không tổn hại Sở Thiên tới nói, hắn cũng đã là thất bại. Dù cho trước mới hấp thu xong chư cắt chính ngã còn có bộ thần chân khí nhường hắn khôi phục một chút, đồng thời thực lực trở nên mạnh mẽ một điểm. Nhưng coi như như vậy, hắn vẫn không có niềm tin tất thắng. Người đến, đem chư cắt chính ngã bọn họ dẫn tới. Trong mắt tinh quang lấp lóe, chư cắt chính ngã quay về phía sau hét lớn một tiếng. Hả? Nhìn thấy An Vân Sơn biểu hiện, sở thiên cũng là sức sở, lẽ nào là muốn dùng chư cắt chính ngã bọn họ áp chế ta? Có điều, mọi người ở đây một mặt chờ mong bên trong cơ giao hoa càng là mang theo bộ thần còn có thần hầu phụ cả đám nên ngang đi lên. Đừng nói cái gì áp lên đến rồi, thậm chí bọn họ còn mang theo vũ khí, một mặt ý cười. Vô tình truy mệnh, lãnh huyết thiết thủ đám người tất cả đều ở bên trong, ở cơ giao hoa dẫn dắt đi chậm rãi bước đi tới. Hả? Là ai mệnh lệnh cho bọn họ mở chói? Nhìn thấy khung cảnh này, An Vân Sơn cũng là trong lòng hô to không ổn, nhưng vẫn là phẫn nộ lớn tiếng hỏi. Bởi vì hiện tại hắn mang đến người, nên tất cả đều là An gia tâm phúc Làm sao có khả năng xuất hiện trạng huống như vậy? Ha ha! An láo gia, xin lỗi, là ta cho bọn họ lòng chói. Một mặt ý cười, cơ giao hoa quay về An Vân Sơn nhẹ giọng nói rằng. Cái gì? Cơ giao hoa ngươi? Một mặt phẫn nộ, An Vân Sơn chỉ vào cơ giao hoa, sắc ý phun trào. Cơ giao hoa, ngươi lẽ nào liền không sợ độc dược sao? Muốn có biết hay chưa thuốc giải, ngươi nhưng là sẽ chết. Liệu như yên nhìn này cực kỳ không ổn tình thế? cũng là vội vã chạy đến quay về cơ giao hoa lớn tiếng quát chết a không có nhiều lời cơ giao hoa chỉ là quay về liêu như yên xem thường nở nụ cười một tiếng lúc này chư cắt chính ngã quay về mặt trên sở thiên cười cận cũng là một mặt lạnh nhạt nói chư vị đồng liêu mau lui lại đến chúng ta mặt sau tuy rằng chư cắt chính ngã cùng bộ thần đã chân khí mất hết thế nhưng bọn họ tên tuổi chính ở chỗ này hơn nữa những đại thần này cũng không biết thực lực bọn hắn hoàn toàn không có giờ khắc này nghe được câu này cũng là vội vàng hướng phía sau của bọn họ chạy đi. Ở cao thủ mặt sau, chính là cái chết, cũng là cuối cùng chết, rất tốt, đây mới là thân là văn thần nên có đáy ngộ mà. Mà theo những đại thần kia chạy đi, nguyên bản vẫn bị cơ giao hòa dẫn dắt. Ở bề ngoài thuộc về An gia lục phiến môn cũng là cùng nhau tiến lên. An vân sơn âm như phạm thượng, lục phiến môn phụng mệnh tập nã. Quen thuộc động tác võ thuật, hắc giáp hắc thuẫn, có điều lần này không phải là cùng sở thiên đối nghịch. Chỉ là nhìn bọn họ này nhạt hành vi Sở thiên cũng là vô lực nhổ nước bọn, đứng ra lớn tiếng nói. Được rồi, phí lời cái cái gì, mau mau đánh xong thu công được không? Thực sự là phí lời một đồng lớn. Không dám nhìn về phía đã sớm một mặt kích động vô tình, sở thiên trực tiếp nghiệm lực phát động, đem An Vân Sơn binh lính trung quanh hết mức đẩy ra. Được rồi, hiện tại chính là chuyện giữa chúng ta, An Vân Sơn, ra tay đi. Liễu như yên thấy tình thế không ổn, đã sớm lui qua một bên, chiến đấu ở cấp bậc này, không phải nàng có thể nhúng tay. Ha ha! Sở tiểu huynh đệ vì sao một mực muốn cùng ta đối nghịch đây? Ngươi coi như trợ giúp người hoàng đế này, sau khi có thể được cái gì? Nếu như ngươi trợ giúp ta an gia vậy thì không giống nhau, đến thời điểm ta có thể cùng ngươi chia đều thiên hạ, ngươi xem coi thế nào? Nợ nụ cười, An Vân Sơn quay về sở thiên cao giọng nói rằng. Mà nghe được An Vân Sơn câu nói này, mọi người tại đây đều là đem tầm mắt của chính mình tìm đến phía sở thiên. Dù sao chia đều thiên hạ, cái này nghe tới thực sự là quá có sức mê hoặc. nếu như sở thiên thật đáp ứng rồi an vân sơn đến thời điểm coi như toàn bộ người trong đại điện gục lại cũng không phải hai người bọn họ người đối thủ. a nếu như ta chỉ có thể ở này một thế giới, nói không chắc còn có thể đáp ứng ngươi yêu cầu này. đáng tiếc, đây chỉ là ta lữ đồ bên trong một trạm điểm mà thôi. cười hì hì nói xong, sở thiên căn bản không cho an vân sơn nhiều lời thời gian, chính là niệm lực tuôn ra, không có ra tay toàn lực, sở thiên chỉ là dùng bảy phần mười sức mạnh. Như vậy niệm lực liền có thể kiên trì càng lâu, hơn nữa có thể rất tốt kiểm chế đến An Vân Sơn. Vô hình mũi khoan cùng tròn trịa cương khí che chở lẫn nhau ràng co, gây nên từng mảng từng mảng sóng gió, xem ra thanh thế phi phàm. Người chung quanh đều duy trì quan sát không hề động thủ, bởi vì thắng bại kỳ thực chỉ ở sở thiên cùng An Vân Sơn trong lúc đó mà thôi. Liền coi như bọn họ những người này đánh cho nhiều hơn nữa, cuối cùng cũng là hưởng công vô ích. Lần đi xa xa mà, bọn họ đều lựa chọn làm một thiên tĩnh ăn dưa chuột của chúng. Sở Thiên nhìn mặt không hề cảm xúc An Vân Sơn cũng là không có suy nghĩ nhiều, bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn. Bởi vì liền cái này cường độ niệm lực căn bản không ngăn được An Vân Sơn, hắn bất cứ lúc nào có thể xông lại. Nhưng là, liền như vậy rằng có nửa ngày, Sở Thiên nhưng là phát hiện An Vân Sơn vẫn không động đậy, căn bản không có công tới dự định. Chuyện gì thế này? Lẽ nào có âm mưu gì sao? Nhìn An Vân Sơn bình tĩnh không lay động mặt, Sở Thiên trong lòng nhấc lên một tia cẩn thận, không dám làm bừa. Thế nhưng hắn không biết Hiện tại An Vân Sơn cũng là có nỗi khổ khó nói. Bởi vì hắn chỉ lo chính mình một sung lên, đến thời điểm sở thiên sẽ cùng lần trước như thế vứt ra một cái vật kỳ quái đem chính mình nổ thương. Liền, hai cái lẫn nhau kiên kỵ người liền lớn như vậy mắt chừng mắt nhỏ, ràng qua ở giữa trường. An Vân Sơn ỉ vào chính mình sâu dày vô cùng mà dài lâu vô tận chân khí không sợ phòng ngự không được. Sở thiên nhưng là bởi vì niệm lực không có ra tay toàn lực, có thể thời gian dài sử dụng xuống, cũng là không sợ đánh lâu dài. Manh động có thể sẽ đụng phải đối phương nghiêm khắc đả kích, thế nhưng nếu như liền như vậy rằng có nữa, liền sẽ không có vấn đề lớn. Địch không động, ta không động, đợi được đối phương có hành động, lại căn cứ tình huống thực tế phanh lại chiến thuật. Không ngừng giữa trường hai người vô cùng xuất sẵn, một mặt nghiêm túc, chính là ngoài sân người đều nhấc lên một hơi, không dám lòng xuống. Bởi vì hai người tình hình trận chiến, ở mức độ rất lớn quyết định đón lấy toàn bộ thiên hạ hướng đi. Đỡ ết, cảm tạ chân tâm không nói gì bà khen thưởng. Chương 442, tốc độ âm thanh thiết phiến. Hai người đều ôm ý tưởng giống nhau, có thể thời gian nhưng lặng yên trôi qua. Sở thiên trước hết mất đi kiên trì, một mặt bất đắc dĩ nhìn An Vân Sơn lớn tiếng hỏi. Ta nói, ngươi còn đánh nữa hay không? Làm sao đều bất động? Hừ. Không hề trả lời, An Vân Sơn chỉ là hừ lạnh một tiếng, không hề động tác. Như vậy rằng con nữa không phải cái biện pháp, sở thiên quay về bên cạnh lánh huyết bọn họ la lớn. Các ngươi đi tới công kích thử một chút xem. Nghe được Sở Thiên, bọn họ cũng là trong lòng hơi động, nhấc lên kiếm chính là chuẩn bị trên. Bên cạnh Liễu Như Yên thấy này, cũng là chuẩn bị tiến lên ngăn cản. Nhìn thấy động tác của nàng, Sở Thiên hai mắt nhắm lại, lớn tiếng quát. ngươi muốn làm gì? Quay đầu nhìn Sở Thiên trên mặt không quen vẻ mặt, Liễu Như Yên cũng là run lên trong lòng, dừng bước lại, không dám lên trước. Không người nào dám với ngăn cản, càng là không ai có thể ngăn cản. lãnh huyết bốn người bọn họ chính là từng người hướng về An Vân Sơn đánh tới. Còn lại cái kế tiếp cơ giao hoa, đề phòng Liễu Như Yên. Chỉ là, Liễu Như Yên sớm đã bị Sở Thiên quát to một tiếng, sợ đến không dám manh động. Lãnh huyết bọn họ đều là tiên thiên cảnh giới cao thủ, tuy rằng còn chỉ là nạp khí cảnh, nhưng cũng không phải cái gì bình thường cao thủ. Bốn đạo mạnh mẽ chân khí hướng về An Vân Sơn đánh tới, dù cho là hắn, cũng không dám không nhìn. Tay phải tiền thân, chân khí dâng trào, ngăn trở Sở Thiên niệm lực, tay trái nhưng là hướng về Lãnh huyết bọn họ vùng tới, muốn bức lui bọn họ. A Nhìn thấy An Vân Sơn động tác, sở thiên xem thường cười cận. Phải biết hắn niệm lực tùy tâm mà động, An Vân Sơn loại này tử thủ căn bản không có chút ý nghĩa nào. Xem đúng thời cơ, ngay ở An Vân Sơn sắp cùng lãnh huyết sự công kích của bọn họ mặc lên thời điểm, sở thiên bên này niệm lực đột nhiên hủy bỏ. Vốn là còn một luồng lực cùng mình ràng co, hiện tại đột nhiên biến mất, An Vân Sơn cũng là trong nháy mắt mất đi trọng tâm, thân thể hướng về sở thiên bên này phiến diện. Trọng tâm bất ổn, kéo chân khí cũng là hỗn loạn. Có điều ngăn trở truy mệnh sự công kích của bọn họ vẫn là không thành vấn đề. Nhưng là, sở thiên như thế nào sẽ đứng ở bên cạnh thờ ơ không động lòng? Nguyên bản niệm lực mới vừa triệt hồi, hắn chính là lần thứ hai ở lánh huyết bọn họ công kích phương hướng thêm vào một đạo công kích. Hơn nữa còn là ra tay toàn lực, không để lại một tia dư lực. Tránh khỏi âm bạo mây sản sinh, sở thiên trực tiếp đem niệm lực ngưng tụ thành nhọn châm ráng dấp, trực tiếp dán vào An Vân Sơn cương khí che chở đâm tới. An Vân Sơn phản ứng biết bao cấp tốc ở sở thiên phía trước niệm lực triệt hồi thời điểm hắn cũng đã phản ứng lại toàn thân chân khí gồ lên hét lớn một tiếng nhặt chân khí màu vàng chính là hướng về lãnh huyết phương hướng của bọn họ nhanh chóng tuôn tới ở ba tiếng vang ầm ầm trong nháy mắt vang lên toàn bộ đại điện cũng bắt đầu kịch liệt rung động lên cuộn cuộn sóng khí tan ra bốn phía đụng vào ven đường trang sức dụng cụ chân khí dư âm mạnh mẽ cực kỳ cứng rắn cẩm thạch thạch sàn nhà từng tấc từng tấc nước toát phát sinh răng rắc răng rắc tiếng vang Xung quanh cả đám cũng là có thể chạy liền chạy, không thể chạy liền toàn lực nhất lên nội lực ngăn cản mãnh liệt dư âm. Hoàng đế cái này không thông võ công ra hỏa, càng là đặt ngông ngã ngồi ở đất, bị đứng ở một bên địch sông quân vội vã nâng dậy hướng phía sau thối lui. Lánh huyết bốn người giờ khắc này bay trên không trung, chân khí điên cuồng tuần ra, nhưng là cuối cùng khó có thể chống đối, bay về đằng sau. Tuy rằng không có chịu đến cái gì trọng thương, nhưng khỏe miệng của bọn họ đều xuất hiện một tiêu đỏ tươi, khí tức hỗn loạn. Sở thiên nhưng là đối đầu An Vân Sơn phần lớn sức mạnh, dù cho niệm lực ra tay toàn lực, cũng không có thể đột phá phòng tuyến. Hơn nữa hắn hiện tại chỉ cảm giác đầu vóc của mình trống rỗng, ong ong lại như ở dẹ sỉ đẻ nệ vịu bên trong bị đạn hạt nhân sóng trùng kích va vào một phát giống như. Có điều, dù sao còn kém xa, An Vân Sơn chỉ là một tiên thiên võ giả mà thôi, không sánh được đạn hạt nhân. Sở thiên chỉ là lắc thần trong nháy mắt liền khôi phục ý thức, một lần nữa nhìn về phía giữa trường. Không có một chút biến hóa nào. An Vân Sơn vẫn là một mặt nghiêm túc, mắt tỏa ra ánh sáng, bình tĩnh nhìn hắn. Khó ưa, hấp thu chưa cắt chính ngã chân khí của bọn họ, bây giờ trở nên càng mạnh hơn sao. Cảm thụ vừa nãy cùng lần trước rõ ràng mạnh hơn nhiều sức mạnh, sở thiên cũng là một mặt cay đắng. Nhưng coi như như vậy, cũng không có bỏ đi sở thiên tiếp tục công kích dí nghĩ. Trái tim đen u ám. Hơn nữa, liền cái này tình hình xem ra, lanh huyết bọn họ là hoàn toàn không giúp được gì. Trong lòng hơi động. Sở Thiên dùng nghiệp lực đem bên cạnh một bộ khoái trường kiếm hút tới, ngón tay khẽ gẩy, bảo kiếm chém sắc như chém bùn chính là trong nháy mắt nước toát thành từng mảng từng mảng bé nhỏ mảnh vỡ, nổi đồng bể giữa không trung. Nhìn về phía An Vân Sơn, Sở Thiên niệm lực điên cuồng tuôn ra, ra chỉ ở thiết phiên trên. Ênh ùnh ùnh. Liên Miên không dứt cự tiếng nổ lớn trong nháy mắt vang lên, mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, chính là nhìn thấy An Vân Sơn thân hình trong nháy mắt về phía sau bay ngược mà ra, trực tiếp đụng vào trên vách tường dầm một tiếng đánh vỡ gậy thạch bay ngược ra ngoài lúc này mọi người ở đây từ vừa nãy to lớn tiếng vang bên trong phản ứng lại sững sờ nhìn giữa trường đột nhiên xuất hiện từng cái từng cái bé nhỏ màu trắng mây mù Này đều là vừa nãy những kia bé nhỏ thiết phiến vượt qua tốc độ âm thanh mà tạo thành em bọ mây xem ra thần dị phi thường tương đương đổ sộ không có dừng lại lần thứ hai hút tới mấy thanh trường kiếm cùng trước như thế đem hết mức nước toát thành tiểu thiết phiến chân khí lưu chuyển sở thiên thân hình bắn mạnh mà ra Hướng về An Vân Sơn bay ra phương hướng chạy đi. Bên trong cung điện quá nhiều người, không gian quá chật hẹp, không tốt triển khai. Ngay ở An Vân Sơn thân hình vẫn không có rơi xuống từ trên không thời điểm, sở thiên lần thứ hai vung tay lên. Một đoàn tiểu thiết phiến ở một tiếng nổ đùng bên trong lần thứ hai đánh út về phía An Vân Sơn. Viên đạn thời gian mở ra sở thiên, thậm chí có thể nhìn thấy những kia thiết phiến cùng không khí kịch liệt ma sát, từ từ biến hồng. Vẫn là vật liệu quá tranh lệnh, hơn nữa không cách nào tránh khỏi không khí lực cản Hao tổn quá nhiều sức mạnh. Trong lòng than nhẹ một tiếng, sở thiên đối với âm thần càng thêm nóng trông. Có điều hiện tại không phải nói những kia thời điểm, nhìn lần thứ hai bay về đằng sau to lớn trùng sáng, đó là An Vân Sơn cương khí che chở. Không do dự, vung tay phải lên, lần thứ hai bay ra một đoàn thiết phiến. Liên như vậy, to lớn tiếng nổ đùng đoàn vang vọng toàn bộ kinh thành, không rõ chân tướng ăn dưa chuột quần chúng chỉ có thể nhìn thấy một to lớn trùng sáng trên không trung không ngừng bị đánh bay. An Vân Sơn mặc dù đối với với cái này tình hình rất là phẫn nộ, thế nhưng trên không trung không thể nào mượn lực, chỉ có thể bị động phòng ngự. Huống hồ, coi như hắn mượn lực, cũng không dám tùy tiện hướng về sở thiên phát động công kích. Bởi vì hiện tại sở thiên triển khai ra chiêu số xem ra thực sự là quá khủng bố, tiếng vang ầm ầm nương theo mánh liệt va chạm. Coi như là hắn, cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy hướng mình bay tới thiết phiến, muốn tránh ra là không thể. Tiên thiên cao thủ mạnh hơn, cũng không thể ở trên tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh Liên ngay cả âm thần cảnh tu sĩ, cũng chỉ có thể ị vào phi hành pháp bảo đạt đến tốc độ âm thanh tầng thứ này mà thôi. Tốc độ rất nhanh, lại như là chơi bóng như thế, sở thiên lao thẳng đến An Vân Sơn đánh bay đến kinh thành vùng ngoại ô mới dừng lại. Đến nơi này, coi như lại đánh, cũng sẽ không lan đến gần vô tội quần chúng. Vành một tiếng rơi xuống ở một tòa trên ngọn đồi nhỏ, xô ra một cái to lớn hô sâu, An Vân Sơn liền vội vàng đứng lên ổn định thân hình. Tuy rằng vừa nãy xem ra rất là chật vật, Bị sở thiên đuổi theo đánh không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng trên thực tế An Vân Sơn không có chịu đến một điểm thường, nhiều lắm bị mánh liệt va chạm chấn động mấy lần. Còn có chính là, bị sợ rồi. Bởi vì sở thiên vừa nãy công kích hiệu quả, xem ra thực sự là khủng bố dị thường, coi như uy lực không ra sao, nhưng ít ra xem ra rất là đáng sợ. To lớn tiếng vang, mắt thường khó có thể bắt giữ tốc độ, đây là người cổ đại khó có thể tưởng tượng. Coi như tiên thiên cao thủ, cũng đối với này sâu sắc kiên kỵ Chương 443, Phép thuật. Bình tĩnh nhìn sở thiên, An Vân Sơn không nói gì. Nếu An Vân Sơn không nói lời nào, cái kia sở thiên cũng không nói lời nào, thậm chí, hắn còn nhặt lên một viên tảng đá ném qua. Phúc! Hòn đá nhỏ mới vừa tiếp xúc được tầng kia cương khí che chở liền bị chấn động thành bụi phấn, theo gió tung bay ở trong màn đêm. Ha! Thú vị! Nhìn cảnh tượng này, sở thiên cũng là đột nhiên đến rồi hứng thú. Không biết tại sao? Hắn chính là muốn nhìn có đồ vật bị cương khí che chở đập vỡ tan tình cảnh. Liên nghiệm lực hơi động, lại lượm một cục đá nhẹ nhàng ném qua, lại như là hài đồng ném mạnh giống như vậy, không có gây khí lực. Phốc. Một thanh âm vang lên lên, cục đá biến thành bụi phấn, mà Sở Thiên nhưng không có dừng lại ý tứ. Trong lúc nhất thời, đêm tối lờ mờ sắc bên trong, vang lên thanh âm kỳ quái, phốc phốc phốc không dứt bên hai. Thằng nhãi danh, an dám bắt nạt ta. Rốt cục, nhìn Sở Thiên một mặt thú vị giật giào nụ cười. An Vân Sơn không nhịn được, cái chán gân xanh nhảy lên, giống to. Ai? Tức rồi sao? Dừng lại động tác, sở thiên sững sờ liếc mắt nhìn An Vân Sơn. Có điều. An thua gì đến ta? Không đến nơi đến chốn nói xong, sở thiên lại ném một viên tảng đá qua. Ngươi tiểu tử này, thực sự khó ưa, An lão phu một đòn. Dâu mép một vệnh một vệnh, An Vân Sơn tay phải thành trường, ngón tay hơi tụ lại, chỉ thấy quần quần không ngừng thiên địa linh khí điên cuồng tuần tới mà hắn càng là thêm vào chính mình thâm hậu chân khí, có điều trong ngáy mắt, một xem ra tròn tròn như là bóng nước đổ vật xuất hiện ở An Vân Sơn trong tay. Cảm thụ cái kia cỗ sóng gợn mạnh mẽ còn có cảm giác nguy hiểm, sở thiên cũng là một mặt nghiêm nghị, âm thầm đề phòng. Sau đó, lại ném một viên tảng đá. Hô! Phản phất lấy sở thiên ném đi tảng đá vì là bắt đầu, trong chớp mắt An Vân Sơn thân thể hướng ra phía ngoài kích thích ra cuộn cuộn sóng gió. Xung quanh cây cối bụi cỏ bị thổi làm gì rào vang vọng. Mà trong tay hắn đoàn kia do năng lượng tạo thành bóng nhỏ, cũng là càng ngày càng sáng. Cho lão phu đi chết. Quát to một tiếng, An Vân Sơn bước chân dừng lại, thân thể bỗng nhiên hướng về sở thiên kéo tới. Khi thê khóa chặt, tốc độ càng là mau lẹ cực kỳ, sở thiên không thể tránh khỏi, chỉ có thể đối kháng chính diện. Nhưng là, khoảng cách quá xa, nếu như bình thường võ giả đối mặt cục diện này, chỉ có thể lựa chọn phòng ngự. Nhưng nghiệp lực tại người sở thiên nhưng có thể trong nháy mắt lùi về sau tốc độ so với An Vân Sơn còn nhanh hơn. Không do dự, Sở Thiên Nghiệm lực phát ra, đem thân thể của chính mình trong nháy mắt hướng về phía sau kéo đi. Có điều ngay ở hắn chuẩn bị ngăn trở công kích dư âm thời gian, nhưng là nhìn thấy An Vân Sơn dĩ nhiên đột nhiên chân khí một lui, bóng người trong nháy mắt dừng lại, xoay người chạy. Trong màn đêm, rầm rạp dừng cây, bóng người của hắn có điều chốc lát cũng đã biến mất không còn tâm hơi. Sững sờ nhìn đại yên tĩnh lại rừng cây, chỉ có lá cây ở gió đêm bên trong phát sinh tiếng xào xạc, yên tĩnh cực kỳ. Mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng sở thiên trầm mặc nửa ngày rốt cục xác định, An Vân Sơn vừa nãy chạy trốn. A mặc dù có chút một cách không ngờ, thế nhưng đừng nghĩ liền như thế chạy mất. Đối với An Vân Sơn đào tẩu sở thiên cảm thấy kỳ quái, bởi vì rõ ràng thực lực ở chính mình bên trên, hắn làm sao sẽ chọn chạy trốn. Có điều sở thiên không biết chính là, kỳ thực thực lực của hắn so với An Vân Sơn mạnh hơn một ít. Đương nhiên, muốn thêm vào bữa chú, vẫn là sớm chế tốt bữa chú. Vì lẽ đó, Ở phát hiện mình không phải Sở Thiên đối thủ sau khi, An Vân Sơn lập tức quyết định, trước tiên chạy lại nói. Sở Thiên không biết những này, hắn chỉ biết mình không thể để cho An Vân Sơn chạy mất. Bởi vì phải là hắn liền như vậy trốn đi không lộ diện, Sở Thiên muốn muốn hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì trên căn bản không thể. Tự sát trở về cái gì, tuy rằng có thể, nhưng cũng thực sự khó có thể thực hành. Vì lẽ đó Sở Thiên chỉ có thể lựa chọn chăm chú đi theo An Vân Sơn phía sau, không thể để cho hắn chạy thoát. thân thể nhảy lên. Sở Thiên chính là bay đến rừng cây phía trên, dựa vào ánh trăng trong sáng, Sở Thiên rất nhanh phát hiện An Vân Sơn tung tích. Suy nghĩ một chút, Sở Thiên lập tức bay lên cùng ở sau người hắn. Không có liền như vậy dùng niệm lực công kích, Sở Thiên mà là bắt đầu đem chính mình phần lớn lực lượng tinh thần phóng tới phép thuật mặt trên. Phức tạp pháp quyết dấu tay, hỗn loạn pháp lực hướng chạy, còn có thiên địa linh khí tụ lại, cùng với công kích định vị. Sở Thiên cẩn thận từng ly từng tí một, gắng đạt tới một đòn tất chúng. Mà theo Sở Thiên động tác. Phù cận thiên địa linh khí cũng là dồn dập vọt tới, có điều chốc lát phép thuật liền đã thành hình. Nay kịch liệt linh khí hỗn loạn tự nhiên đã kinh động phía dưới chính đang chạy trốn An Vân Sơn, Hiếu Kỳ ngẩng đầu lên muốn nhìn một chút là tình huống thế nào, nhưng là còn chưa kịp nhìn rõ ràng tình hình, hắn chính là phát hiện một tia sáng tím mo lẹ cực kỳ hướng mình kéo tới. Trưởng, tiên tĩnh trong đêm tối đột nhiên sáng lên một đạo quỹ tích vặn vẹo tia chớp màu tím, trước đây là to bằng ngón tay, hiện tại là trẻ nhỏ lớn bằng cánh tay, tốc độ kinh người. Sức mạnh cung bạo, trong nháy mắt hướng về An Vân Sơn đánh tới. Nếu như chính diện giao chiến, sở thiên là không thể dùng loại này phóng ra thời gian dài cao cấp phép thuật bắn trúng An Vân Sơn. Thế nhưng khi hắn chạy trốn thời gian, ở sau lưng của hắn lặng lẽ thi pháp, liền có thể nhường hắn không kịp nẹ tránh. Tốc độ của tia chớp biết bao cấp tốc, An Vân Sơn coi như ở phát hiện linh khí hỗn loạn trong nháy mắt chính là đẩy lên cương khí che chở, nhưng cũng không kịp. Mỏng manh cương khí che chở còn chưa hoàn toàn thành hình chính là nên tiếp trên hung hăng mà đến điện quang ẩm không giống phổ thông điện giật tình cảnh an vân sơn chân khí hùng hậu dĩ nhiên chỉ dựa vào cường khí che chở chính là ngăn lại xét